Trên lầu đừng tất tất, ta Vân tổng chỉ huy ngợi, chính là liệt báo ngươi, muốn song bạo ngươi Mai Căn, không nói chơi. Ai ra ta cái này to nha, ta chờ a. Mai Căn tức thắng. Vân tổng chỉ huy tức thắng. Dệ trẻ sister học sinh đã sớm kiểm chế không được, ngay cả năm 4 các học trưởng cũng chủ động xin gia nhập chiến đàn, yêu cầu tham dự trận này thịnh thế đại chiến. Triệu Diệu ở trong đàn khoe ra, Hoàng Hải Đông đều tới, ngươi tên này đơn tương đương cấp lực. Hiện tại liền giữ lại Cửu Tiêu xã đoàn cùng số ít người. Phòng Trừng cảm thấy chúng ta không thể thu bọn họ, cho nên không có báo danh. Nay một đợt thao tác xuống dưới, rẽ trẻster tuyệt đại đa số thời gian bài khai giảng sinh, tất cả đều gia nhập tiến vào, nhân số không đến 8 vạn, nhưng cũng không sai biệt lắm. Còn có mấy sở mặt khác trường học, cũng xôi nổi vút tới cành ô liu. Vấn mặt bên này đội ngũ, thực rõ ràng chính là 72 con người, nàng mặt sao đứng ai, còn dùng nói sao? Rốt cuộc, không phải ai đều tưởng bái 27 quân. Liền như vậy một phen thao tác xuống dưới, nhân số đã vượt qua 13 vạn, còn thừa 7 vạn. Một ít sức chiến đấu không cường, chủ động rời khỏi đương hậu bị, nếu tính thượng này nhóm người nói, đã 15 vạn. Liên Châu ở danh sách mặt trên nhìn nửa ngày, lại nhìn nửa ngày vân mạn, lại cấp Liên Nghệ đã phát vài điều tin tức. "Ca, là ngươi làm sao?" "Ca, ngươi là ta thân ca." "Ca, vì cảm tạ ngươi, ta tử phỉ tư nhà an định rồi hai vại canh gà, đưa ngươi một vại." "Ca." Liên Nghệ khẽ miệng run rẩy, không có đáp lại. Trận này đối chiến khói thuốc súng hương vị càng diễn càng liệt, nghiễm nhiên đã không còn là đơn thuần học sinh chi gian so đấu. Mai Sa Na đối liên nghệ cười đầy mặt nở hoa, liên thiếu tướng hảo hứng thu A, đều tham dự đến dân gian hoạt động. Nga. Lời này nói như thế nào? Liên nghệ giảng U. Tiêu phong thương thực trọng A, Mai Sa Na sở sở mù bàn tay, ý có điều chỉ. Tân sở bị chụp vịp phải không? Liên nghệ đáp lại nhạt nhạt. Liên thiếu tướng, chúng ta nên đoàn kết không phải sao? Mai Sa Na tiếp theo nói. Liên nghệ gật đầu, ta 72 quân chưa bao giờ làm sao lưng đã thương người sự tình. Vậy là tốt rồi, Mai Sa Na dẫm lên giày cao góc đi xa, trong lòng tối tăm. Ta đảo muốn nhìn, người như thế nào xong việc. Liên nghệ xem cũng chưa xem nàng, quay đầu đi vào hội nghị, xong việc phương pháp quá nhiều. Không phải thức đủ, vân mặt vốt cảm. Đi mặt khác tinh cầu trường học nhìn xem. Liêu Dược đề nghị, bọn họ lúc này đầy mặt phấn khởi, có thể thu thập đến nhân viên đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Hiện tại chính là tận khả năng đi tìm càng ưu tú hợp tác giả. Còn có cái gì con đường?" Vân Mạt hỏi. "Cơ giấc quảng trường." Lâm Phàm Thành buổi nói chuyện nhắc nhở Vân Mạt. "Cơ giấc quảng trường." Là cái hảo biện pháp, nàng có thể mấy ngày nay đi lên nhiều đánh vài lần lôi đài, lấy ra tới một ít cao thủ." Vân Mạt có một người mặc mặc nhìn nhìn mặt các thành viên, không biết có nên hay không nói. "Ai." Mặc mặc khẽ cắn môi, cơ lực mở một phần tóm tắt. "Tony V." Cỡ lò sở tinh hủ sân trường quân đội cơ giáp chiến đấu hệ năm 4, nhưng là bị khai trừ rồi. Quan trọng là, hắn là Lam Tinh người. Hắn là ai? Lâm Phàm thành mấy cái nhìn đến tóm tắt có chút mất tự nhiên, tựa hồ cảm thấy người này tiến vào sau, đoàn đội sẽ xuất hiện rõ ràng phân liệt. La ta gì ra cháu ngoại trai, hắn có không ít thực lực cường đồng đội. Mạc Mạc ngắn gọn giới thiệu tình huống. Tony phạt cỡ so với bọn hắn tới sớm, xa ở cỡ lò sở tinh, đã chịu liên bang chen ép nhỏ rất nhiều. Vì cấp Lam Tinh tranh thủ không, gian, hắn cũng làm quá vô số nỗ lực. Chẳng qua, hắn thủ đoạn cấp tiến, lúc trước bị liên bang khiển trách không ít tên côn đồ hành động, chính là hắn sau lưng kế hoạch. Hắn không phải cái người xấu, Mạc Mạc ngập ngừng, cũng cảm thấy chính mình nói không nhiều ít thuyết phục lực. 201 đi tìm Tôn Nghi, ngươi có hắn liên lạc phương thức? Vân Mạt hỏi. Có, Mạc Mạc túi đầu, ở những người khác lượt không tán đồng dưới ánh mắt, đem thông tin dãy số chia Vân Mạt. Hắn hiện tại đang làm cái gì? Vân Mạt hỏi: "Ta đã lâu không có liên lạc hắn, nghe nói là lã lính đánh thuê." Mạc Mạc ho khan một tiếng, đem đầu vận hướng về phía một bên, nhìn dưới mặt đất tiểu hoàng hoa phát nốc. Hắn hẳn là kêu Tony biểu ca đi, Tony làm sự tình là mùi đau thượng liếm huyết, tuy rằng trả giá rất nhiều, nhưng thu hoạch quá tiểu. Từ mấy tháng trước Mạc Mạc bắt đầu tin tưởng, chân chính có thể vì làm tình tranh thủ đến thời gian là Vân Mạt. Đương nhiên nàng trước nay đều không nói cái gì mạnh miệng, nhưng nàng làm mỗi một bước đều có khác thứ ý không dùng được bao lâu, có lẽ chính là lần này đại chiến trường, liền đủ để sinh ra không tưởng được hiệu quả. Mà hắn, hy vọng Tony có thể gia nhập, hắn hy vọng có thể thay đổi lam tinh ở liên bang trong mắt tên côn đồ hình tượng. Vân Mạc nhìn người này tóm tắt, trên tinh vống mặt sự tích việc xấu loang lổ, liền kém bị mang lên nhân trà xưng hô. Nhưng từ người nọ tướng mạo phối hợp bắt tự xem, lại là một cái cực đoan trung có đảm đương người. Ta đi theo hắn tiếp xúc nhìn xem, Vân Mạc nói. Lưu Dược nháy mắt ngẩng đầu lên, Ngươi muốn làm gì? Hắn quá nguy hiểm. Không, hắn so Liên bang rất nhiều cười thọc dao nhỏ người an toàn, Vân Mạt ngẩng đầu nhìn Loang Lổ Dương Quang, trên mặt là xem không rõ biểu tình. Vân Mạt, chúng ta chưa từng có khinh thường làm tinh người ý tứ, ngươi biết đến? Lâm Phàm Thành nghiêm túc đứng lên. Ta biết, ta còn biết, các ngươi đều là bằng hữu. Vân Mạt cũng đứng lên, tin tưởng ta, ta phân rõ Sở Thị Phi. Lưu Dược ở nàng đầu vai chụp hai hạ, xoay người đi rồi. Lâm Phàm Thành cũng lại đây chụp hai hạ cũng đi rồi. Hoắc Xuyên trừ bỏ chụp hai hạ, còn đi xuống đẻ đẻ, tự giải quyết cho tốt. Giữ lại mấy cái xã đoàn đồng học, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều lại đây chụp vài cái, sau đó tan. Vân Mạt, các ngươi đương lão tử bả vai là du lịch tháng địa sao? Ai đều phải đến đây một dù. Hoắc Xuyên lại đánh hắn mỗ thượng bị bệnh lý do, đi khai giấy xin phép nghỉ ra tới. Muốn ta bồi ngươi đi sao? Không cần, Vân Mạt lắc lắc đầu, ngươi nhỏ tính tình cứ đoan, ngươi nhiều ngược lại không tốt. Cơ lò Sơ Tinh, xã mô cả phố, bổ ạ và khách sạn. Một cái rửa tường bên cửa sổ thượng, ngồi một người tuổi trẻ người. Màu nâu làn da, màu sợi đầy tóc ngắn cuốn khúc, màu xám đậm đôi mắt trước sau nửa híp, giống như một con thú thời chờ săn thú con báo. Trong tay hắn là một cái bật lửa dạng đồ vật, cùng cụt. Cùng cụt. Một chút lại một chút không ngừng khép mở, tại đây ồn ào trong hoàn cảnh mặt, đảo cũng không có như vậy dẫn nhân chú mục. Hàn Muân Thu bại đã đi lên, giao đĩa bảy biện ở trước mặt không có động. Mà là giơ lên sinh tí li, uống một ngụm khổ trung mang theo sắc rượu. Liên ở ngay lúc này, trong suốt cửa kính bị đẩy ra. Một cái một M7 tả hữu nữ hài đi đến, nàng tóc ngắn sau này sờ, lộ ra trân bóng cái trán, một cây kim loại đen kẹp tóc tạp lên đỉnh đầu, nhất hấp dẫn người là cặp kia ngăm đen đôi mắt. Nữ sinh ở trong tiệm quét một vòng, trên tay mở ra tam cái tiền xu, hướng tới trong đó một quả chỉ hướng vị trí đã đi tới. Vẫn mặt kéo ra ghế dựa, ngồi ở tony đối diện. Đổi vị trí. Tony lạnh như băng bài trừ một câu. Vân Mạt cười cười, tự giới thiệu một chút, "Ta kêu Vân Mạt." "Rời đi nơi này." Tony không mang theo cảm tình nói lần thứ hai, "Ta tới tìm ngươi." Vân Mạt nói thẳng, "Ta đối với ngươi không có hứng thú." Tony mặt lớn lên thực hảo, Liên bang vốn dĩ chính là người điệu cầu hậu duyệt. Trải qua lúc trước di chuyển thời điểm, lựa chọn bất đồng tình cầu phát triển, nhưng từ căn nguyên thượng xem, nhân chủng vẫn là giống nhau. Cho nên, toàn bộ liên bang nhân Cùngạn phạ tinh hệ trường giác ngoại tộc người, có bản chất bất đồng. Tony mặt, vô luận đi đến nơi nào, đều coi như cực sói, cũng bởi vậy sẽ có rất nhiều người chủ động đến gần. "Ta là Lam tinh người." Vân Mạt nói. Tony tự giễu cười cười, bao lâu không có nhìn thấy như vậy vụng về lấy cớ. "Tràng qua, hắn hôm nay có việc, không có cùng người Chu toàn hứng thú." Tony xem cũng chưa xem Vân Mạt, giơ lên chí nào, quét hạ mặt bản số hiệu, điểm đánh đệ trình. Phó xong khoản sau, hắn uống một ngụm rượu. Đứng lên đầu cũng không quay lại đi rồi. Xách có tính cách, Vân Mạt nghiêng đầu nhìn hắn bóng dáng, lộ ra một mặt hứng thú. Thật tùy ý vứt tiền xu tại đây con phố mặt trên đi bộ, mỗi lần dừng lại thời điểm, đều sẽ nhìn xem lòng bàn tay chỉ hướng. Vân Mạt đẩy ra bậc đại môn, ở Tony đối diện trên bàn ngồi xuống. Hừ Tony hơi thở trung phun ra một cổ không vui hơi thở, lại một lần tính tiền chạy lấy người. 1 giờ sau, Vân Mạt xuất hiện ở nông thôn một nhà nơi xay bột nhà ăn. Nàng bình tĩnh đứng ở Tony trước bàn, "Chúng ta nói chuyện. Ngươi theo dõi ta?" Tony mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng có chút giận mình. Hắn xác định phía sau tuyệt đối không có người truy tung, hắn trí não cũng đã sớm đổi thành chợ đen lại đây tân thân phận, bị truy tung khả năng tính quá tiểu. Mà cái này nữ sinh, tự nhiên là có thể theo tới như vậy hẻo lánh địa phương. Tony thân thể sau này một dựa, đôi mắt tiếp tục nửa híp, "Như vậy hao tổn tâm huyết tìm ta. Nói đi, có chuyện gì?" Vân Mạt ngồi xuống, Từ trong bao lấy ra giấy trắng, nghiêm túc viết hai chữ, sau đó đẩy đến Tony đối diện. Đoán mệnh hai cái thể chữ đậm nét chữ to bãi ở trước mặt, Tony sửng sốt. Theo hắn như vậy nửa ngày, nói với hắn đoán mệnh. Là đối phương bệnh tâm thần vẫn là cảm thấy hắn là bệnh tâm thần. Ta không bồi con nít chơi đồ hàng, Tony ăn bánh mì, cưỡng chế không vui. Vẫn mặt tiền xu ở mặt bàn búng búng, một quả tiền xu cụ cục lăn lộn, tinh tế chính diện cái kia vị nhân chân dung, lúc này lộ ra một cổ không thể nói tới quỷ dị. Côn Hạ Cấn Hượng, vùng núi lột bổn quẻ lột quẻ, bất lợi có du hướng. Buổi tối 8 giờ, không phải cái hảo thời gian, có tiểu nhân, ta kiến nghị ngươi tính xem này biến. Tony sắc mặt nháy mắt âm trầm, tay phải xét đánh không kịp bưng hai chi thể muốn tạm trụ Vân Mặc Cổ. Như vậy sao? Nàng hướng bên cạnh dịch một chút, thuận đường đá han ghế. Cao ghế nhỏ, xoay tròn ghế, Tony tay tựa như muốn tiếp đón phục vụ sinh bộ dáng rồi đi ra ngoài. Lập tức có người máy lại đây đáp lại, ngài hảo tiên sinh. Yêu cầu làm chút cái gì? Không cần. Tony phất tay đuổi đi người máy, rốt cuộc nhìn thẳng vào khởi trước mặt nữ sinh. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tony hỏi. Ta sẽ tính, ngươi muốn hỏi sao? Vẫn mặt lại lần nữa đem đoán mệnh hai chữ đẩy qua đi. Miễn phí. Tony thoát khỏi không được người này, cuối cùng kéo kéo khóe miệng, muốn nhìn xem nàng rốt cuộc nghĩ muôn cái gì. Vừa hỏi 800 tính tệ. Phải không? Nói nói xem, Tony nhìn cửa, không biết tưởng chút cái gì. Vừa rồi nói qua, các ngươi chuyến này có tiểu nhân, phùng kim, nhiều vì chiếc xe vũ khí, cường độ không đủ, huyết quang hai hương, Vân Mạt nói thanh thanh lánh lánh, Tony bên ngoài nhìn lại đây. Vũ khí? Tony làm cho Vân Mạt mặt chuyển được thông tin. Lão đại, ta ngươi còn không tin được sao? Đối diện như thế đáp lại. Đúng vậy, máy che chắn, lão tam phụ trách, lão tam một ngày không gà. 202 đánh với ta chiến trưởng. Tony hồ nghi nhìn Vân Mạt không nói lời nào. Vấn Mạt đem tiền xu đẩy đến trước mặt hắn, ý bảo hắn bước sáu lần. Tony tùy ý một buông tay, tiền xu lộc cộc lăn qua đi. Tâm thành Tắc Linh, hắn hiển nhiên không tin, nhưng không quan hệ, còn có tướng mạo. Trấn hạ không thượng, địa lôi phục, thượng sáu hảo, mê phủ, hùng, có thái sảnh. Dung hành sư, chúng có đại bại, lấy này quốc, quân hùng. Đến nỗi 10 năm không thể chinh. Tony đôi mắt nhìn chằm chằm chén rượu, căn bản không có nghe đi vào. Hùng Với dao liếm huyết sự tình làm quá nhiều, ngày nào đó không hung. Tony kéo qua vân mặt thủ đoạn, trí não tương gián, tính chuyển khoản thanh âm vang lên. "Đừng lại đi theo ta." Sau khi nói xong, Tony xách lên áo khoác, bước nhanh đi ra ngoài cửa, nhảy lên một chiếc không chớp mắt huyền phù xe. Rạng sáng 2 điểm, một chỗ căn cứ quân sự ngầm thông đạo, mấy cái tuổi không lớn thanh niên bị nhốt ở mật mã môn trong vòng. Bên cạnh là hai cụ đã nhìn không ra tới khuôn mặt thi thể, đeo lính đánh thuê tiêu chí Cái đó không xa có ồn ào hô quát thành cùng đạn rượt tác nước tiếng vang. Lao Tam, ta không nghĩ tới thật là ngươi. Không phải ta, Tony, ngươi tin tưởng ta, ta không biết. Ngươi gầy giống nhau nam nhân nhéo hắn cổ áo, ngươi không biết. Ngươi không biết che chắn khí là ai mua. Phía trước là ai thí nghiệm? Lại là ai? Lời thề son sắt vô độ ngực nói không có việc gì. Tin hay không ta thế ngươi. Lao Tam đầy mặt hoảng sợ, vẫn là mạnh miệng nói, ta thật sự cái gì cũng không biết, Tony Chúng ta nhưng đều là làm tinh người, ta có cái gì tất yếu làm này đó? Đối ta có chỗ tốt gì? Người gầy họng súng đứng vững đầu của hắn, bung ra hắn. Tony nửa hé mắt, tiếp tục tìm kiếm suất khẩu. Đừng lao lực, ra không được, chúng ta muốn chết ở chỗ này. Lao Tam co rúm lại một chút, lải nhải. Cái kia người gầy xoay người liền hướng hắn bụng đạp một chân, đem hắn đá xốc tới rồi bên cạnh. Này một chỗ cực kỳ âm u, có không biết tên chất lỏng ở tường thể mặt trên chảy qua, ấm lẫm, thở bướp. Hơn nữa độ ẩm có càng ngày càng thấp dấu hiệu. Bọn họ là tiếp lính đánh thuê nhiệm vụ, lại đây lấy một thứ. Không nghĩ tới, cái này gần như vứt đi căn cứ quân sự lại phòng bị nghiêm ngặt, chẳng sợ chia quân mấy lỗ, cư nhiên vẫn là bị nhốt ở nơi này. Lộc cộc bên ngoài tựa hồ có tuần tra thanh âm. Tony đôi mắt hơi co lại, hắn tuyệt đối tin tưởng, một khi phát hiện có người xâm lấn, đối phương sẽ không chút do dự muốn bọn họ mệnh. Sẽ kéo. Xuy suy. Trên cửa truyền đến liên tục không ngừng tiếng vang. Tony hạ súng nhắm ngay tạp tâm nơi vị trí. Bèn, trên cửa rốt cuộc phá một cái động, một người trong tay xách theo súng laze, hướng bọn họ bái bái đầu, "Theo ta đi." "Là ngươi?" Bên ngoài giọng nữ trầm thấp, trên đầu che chở thật lớn mũ, nhưng Tony vẫn là nghe ra tới. "Theo ta đi." Vân Mạt nói lần thứ hai. "Đi." Tiếng cảnh báo đại tác phẩm, ba người nhanh chóng ngoại hướng. "Rẽ phải." Phía trước 5m có theo dõi. "Dừng lại." Hướng Theo giọng nữ liên tiếp không ngừng chỉ huy, bọn họ rốt cuộc hữu kinh vô hiểm chạy ra khỏi kia phiến phía, phía dưới hành lang. Đi vào huyền phù xe bên cạnh, Vân Mạt chỉ vào lão tam, nói nói xem trung ương tinh biệt thự giá trị bao nhiêu tiền. "Không phải, ta không có, không phải ta." Lão tam lẩm bẩm tự nói, không ngừng mà lặp lại. "Trung ương tinh 12 khu, có cái nữ nhân đang đợi ngươi, còn dùng ta tiếp tục nói sao?" Vân Mạt ngước mắt, ánh mắt thẳng tắp xem hắn. "Lão tam" Ngươi thực làm ta thất vọng Tony thực vô lực nói ra những lời này. Lão Tam đột nhiên cùng hỏng mất giống nhau, lớn tiếng gầm rú, "Ta chịu đủ rồi. Tony, ta chịu đủ rồi. Chúng ta vì cái gì không thể hảo hảo sinh hoạt, vì cái gì không thể hảo hảo cùng liên bang nói nói chuyện, vì cái gì một hai phải làm chứng gà trạm vào cục đá sự tình?" Ta tưởng rời khỏi, chính là mỗi lần các ngươi ánh mắt đều làm ta nói không nên lời. Cho nên ngươi liền bán đứng chúng ta." Ngươi gầy lôi kéo hắn cổ áo, đôi mắt đều mao đỏ cắn chặt hàm răng mà, ta không có bán đứng các ngươi, ta không có, ta chỉ là thay đổi một đám tiện nghi điểm do xét khí, ta chỉ là muốn có điểm tiền. Ta chỉ là muốn cái kia vẫn luôn chờ ta nữ nhân quá đến hảo một chút." Lao Tam nói nói, liền ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Tony bối xoay người, tay phải đáp ở trên thân xe, thật lâu không nói gì. Bọn họ quá ăn bữa hôm lo bữa mai nhặt tử, giống như cống ngầm lao thử mọi người đòi đánh, lại không nghĩ rằng, người một nhà cũng bắt đầu không ủng hộ. Hắn thật sự sai rồi sao? Trương Hợp Lâm vào thật dài chờ mặc, ước chừng có 5 phút, không có người ta nói lời nào. Vẫn mặt dựa ở Huyền phù sẽ thượng, gót chân đá đá sẽ thể, một khi đã như vậy, không bằng cùng ta đi. Những lời này đột ngột vang lên, ba người mới nhớ lại tới, hiện trường còn có một ngoại nhân. Đi theo ngươi. Ngươi biết cái gì? Tony cười nhạo nhìn Thiên, trong ánh mắt chứa ra nước mắt. Kia viên hắn yêu nhất tinh cầu liền lên đỉnh đầu, rực rỡ lấp lánh, nhưng mà Hắn làm sự tình lại bắt đầu chúng bạn xa lánh. "Ta cái gì?" đều biết Vân Mạt nhẹ giọng theo một câu. Nàng từ trong túi lấy ra một phần văn kiện, ném cho ba người. "Đây là cái gì?" Táo Bạo người gầy nhặt lên tới, chụp đánh hạ buổi bạo, đột nhiên, đã bị góc phải bên dưới cái kia màu lam tiêu chí hấp dẫn ở. Đó là một viên thập phần sinh đẹp màu lam tinh cầu, bên ngoài vẩn quanh một cái sáng tỏ ánh trắng. Bên trong là cái gì đâu? Thể chất đậm, là một đám tên. Tony giả quét một chút cái kia y cổn. Tiêu Nam mặt dẫn đầu băng rồi ra tới. Hoang Ninh về nhà. Tiếp theo là vô số ham nên nhiệt liệt vỗ tay. Ngươi Tony một ngốc ngốc nhìn về phía Vân Mạt. Nàng đã gỡ xuống mũ trưởng, kia trương trắng nõn mặt bại lộ ở dưới ánh trăng, ánh mắt ngăm đen, lóe vô cùng kiên định ánh mắt. Vân Mạt duỗi tay đi ra ngoài, Hoang Ninh về nhà. Ô. Lao Tam khóc đến không thành tiếng, Tony, ta sai rồi, người rầy, ta sai rồi. Người gầy bình tĩnh nhìn Vân Mạt mặt, mặt. ngươi là Ngươi là cái kia Vân Mạt. Hắn xoa xoa đôi mắt, không dám tin tưởng, ngươi thật là cái kia Vân Mạt. Cam đoan không giả. Xem ra ta còn rất nổi danh, Vân Mạt nhướng mày cười khẽ. Đâu chỉ là nổi danh. Toàn Tinh Vong đều bài đến hớt sẻ ở trước mấy. Chẳng qua vừa rồi vì cái gì không có nhận thấy được quen mắt. Vân Mạt hai ngón tay gian ẩn thân phù, tùy tay ném tới mặt đất, theo lá dụng bị cuốn đi. Nghe nhìn lẫn lộn, làm người theo bản năng bỏ qua nàng, làm nhạt mình thân tổn tại cảm. Đối hiện tại nàng tới nói, đã không khó. Ngươi thật sự muốn cùng mai căn đánh đại chiến trường, 40 vạn người đại chiến trường. Người gây hương phấn băng rồi lại đây, lại như thế nào Lao Thành, cũng là cái thiếu niên. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Âu Văn. Lao Tam thấp thỏm nhìn mắt Tony, lại nhìn mắt Âu Văn, lặng lẽ gì đi lên, ta kêu ảnh bạ. Tony, tới sao? Vân mặt không có vô nghĩa, hướng về phía Tony ngâng cầm lên. Ở đại chiến trường mặt trên, đường đường chính chính. Đem bọn họ đạp lên dưới lòng bàn chân, làm cho bọn họ nhìn một cái chúng ta thực lực. Chỉ bằng này, Tony có chút khinh thường. Lấy bạo chế bạo không phải biện pháp, đây là một cái bắt đầu, cho ta một năm thời gian, ta làm ngươi nhìn xem, Lam Tinh, đến tột cùng có thể hay không quật khởi. Chỉ bằng này, Tony vẫn là không tin. Một cái fans quá 1 tỷ phòng phát sóng trực tiếp, còn có một nhà đang ở vận tác cơ giáp công ty, đang ở thành lập quyền uy thân phận, tạm thời liền cái đó, đủ sao? Đủ sao? Đủ sao? Này hai chữ, liên tục không ngừng ở bên thai nổ vang. Không đủ, nhưng là này lợi thế, so với bọn hắn nhân thể bom cao minh nhiều. Yêu cầu ta làm cái gì? Tony rốt cuộc cười. Mang theo một chi đội ngũ, đánh với ta chiến trường. Vân Mặt nói. Hảo. Hẹn gặp lại. 203 chủ chiến tràng 186 tinh. Một vòng, lại là một vòng. Ly lần trước ước thời gian chiến tranh gian đã qua đi ba vòng. Theo thời gian tới gần, vườn trường nội không khí càng thêm phấn khởi, một loại chờ mong, kích động, cộng thêm lòng bàn tay ngứa sao động ở các thiếu niên trong lòng quân quận. Vấn mặt đội ngũ kỳ thật đã đủ quân số, nhưng xét thấy liệp báo cái này từ ngữ thật sự là quá có lực hấp dẫn, thế nhưng mỗi ngày đều còn có liên tục không ngừng xin trình lại đây. Lưu dược đám người vội vui vẻ vô cùng, yêu chúng tuyển hữu, bảo đảm khai chiến thời điểm có thể có xung tốc thả có thực lực nhân số. Mai căn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng hành động tưởng tận khả năng làm được biết người biết ta. Người coi trọng như vậy cái này vân mạng. Có cái mang mắt kính vóc dáng nhỏ đứng ở bên cạnh hỏi, từ kia tùy ý khẩu khí nghe được ra tới, hẳn là cái người quen. Mai Căn đứng ở cửa, biểu tình thực nghiêm túc, ta nghiên cứu một chút, nàng rất tá môn. Hắn có thể trở thành năm ba chỉ huy hệ thủ tịch sinh, cũng không thuần dựa ra thế. Yên tâm đi, lần này không cần phải chúng ta, liền tính lại lợi hại, cũng dù sao cũng là cái học sinh. Mai Căn nghe được lời này có chút không cao hứng Nhưng hắn chống lại không được gia tộc. Tới. Không đợi Mai Căn nói điểm cái gì, cùng cụp cụp bước chân, cùng với mặt tiền cửa hiệu mà đến khí thế, có mấy trăm cái nam nhân đi vào này gian đã sớm chuẩn bị tốt phòng nghị sự. Đa số người một M9 trở lên, khổ người thật đủ, đi đường uy vũ sinh phòng, vừa thấy chính là huấn luyện có tố đám người. Thúc thúc, Mai Căn bước nhanh tiến lên, đón đằng trước quân trang nam nhân hướng trong đi. Vóc dáng nhỏ tê một tiếng, lặng lẽ thập thập Mai Căn, bốn trang một tinh. Ngươi thúc thúc thằng quan tướng. Mai Can hướng hắn nhíu hạ lông mày, không nói gì. Nạp đại phòng tiếp khách bãi thành từng vòng bàn tròn. Mai Phỉ Tỳ đã mang theo người ấn lập vị trí ngồi xuống. Ngồi ở làm nội sườn, là cái túi đầu nam nhân. Mâu nâu thẳng phác, thâm hồ xanh lục đôi mắt, xem tuổi hẳn là mấy chục tuổi bộ dáng. Mai Phỉ Tỳ hiển nhiên nhận thức trong đó rất nhiều người, hoặc là ít nhất trước đó đều chào hỏi qua, đơn giản hàn huyên vài câu sau, liền bắt đầu đi vào chính đề. Mai Can Lần này đối chiến ý nghĩa nói vậy ngươi đã rất rõ ràng, Mai Phỉ tùy chuyển động ngón cái thuượn năng lượng tập nhẫn, rất có lực gáp bách nhìn về phía Mai Căn. "Thúc thúc, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành lớn như vậy." Mai Căn rốt cuộc có chút không số, bọn họ chỉ là chi thứ, phụ thân tại gia tộc bên kia nói vậy có không ít áp lực. "Này không phải chuyện xấu, Mai Phỉ tùy nhìn trong mắt ương nam nhân, có dạ ẩn đi đại ta ở, còn có nhiều người như vậy giúp ngươi, hảo hảo làm." "Tốt thúc thúc." Mai Căn ngồi ở trong một góc nhìn một phòng người, áp lực có chút đại. Lần này quyết đấu, gia tộc thập phần coi trọng, ngay cả người được chọn đều là thúc thúc giúp đỡ chọn lựa kỹ càng. Liên bang Nghiệm Kỳ mới tranh cử dự nhật đã bắt đầu, Nghiễm Duẫn Linh cư nhiên đứng lên, trở thành đường kiến ma mạnh mẽ nhất đối thủ, lại không tìm cơ hội chèn ép một chút hắn khí thế, liền tới không kịp. Bọn tiểu bối nhìn như hồ náo hành động, vừa lúc thuận mai sa na ý, mấy phương tính toán, lần này đối chiến nghiêm nghiêm bay lên tới rồi một cái tân độ cao. Dạn Ni lại tá Ngài có cái gì tưởng nói sao?" Mai Phỉ tỉ lực cẩn thận hướng nam nhân đặt câu hỏi. Vóc dáng nhỏ đi theo Mai căn bên cạnh có chút khó hiểu, một cái quan tướng, một cái đại tá, khẩu khí này. Hắn lặng lẽ lật xem giản đi tóm tắt. Lý lịch đơn giản có chút quá mức, nhưng chính là kia ngắn ngủi mấy hành tự, lại lộ ra làm người vô pháp bỏ qua phân lượng. Giản đi, Nam, 1116 năm người sống, tham dự quá Đậu Hè Stở ở Dụ Bệ Tinh, Tạp Tinh, Niển Sĩu Tinh, bị rổng Tinh chiến dịch chỉ huy. Điều hẹn xe tờ ở rổ vệ tinh. Kia không phải liên bang tử ản phà nhân thủ đoạt lấy tới tải nguyên tinh sao. Nghe nói mười mấy năm trước bùng nổ quá một lần đại chiến, sau đó liền đổi chủ. Còn có bị dòng tinh. Không biết người này chỉ huy quá cái gì cấp bậc chiến dịch, nhưng chỉ bằng vào kia mấy cái tên, chính là một phần cũng đủ xinh đẹp phiếu điểm. Liền không biết người này, vì cái gì lựa chọn xuất ngũ. Nam nhân nhìn chầm chầm ai can, đôi mắt hiện lên một mặt thâm sắc, ngữ điệu hơi thấp lại lộ ra trọ Ta là phó chỉ huy, sẽ giúp ngươi phân tích tình hình chiến đấu, nhưng cuối cùng quyền quyết định ở ngươi. Mai căn gật đầu, đây đều là mặt múi lời nói. Trận này trong quyết đấu, hắn xác thật là ra lệnh người. Nhưng gia tộc can bài nhiều người như vậy, hiện nhiên chỉ cho phép thắng không được bại. Loại này thế cục hạng, chiến lược từ này đó thân kinh bách chiến người làm ra, mà hắn, đương con dối khả năng tính lớn hơn nữa. 40 vạn người đối chiến, ngài cảm thấy, sẽ lựa chọn cái gì bản đồ? Mai Phỉ tì tiếp tục hỏi. Giàn đi tay từ trên quăng nao xẹt qua, kia một đám cổ bản đồ, hiện đại bộ binh chiến, chiến đấu trên đường phố. Tất cả đều bị nhất nhất bài trừ rớt, hắn ánh mắt, cuối cùng dừng lại ở cơ giáp tranh tài mặt. Giàn đi đại tá, ngài ý tứ là cơ giáp chiến. Chính là, Mai Căn muốn nói lại thôi, cổ chiến trường cùng hiện đại bộ binh chiến, không phải càng có thể đề hiện một người chỉ huy trí tuệ sao. Tựa hồ minh bạch hắn suy nghĩ cái gì, Giàn đi ngữ điệu trầm ổn bắt đầu nói chuyện. Tinh tế chiến tranh đã là vũ khí cùng tin tức chờ toàn diện đối kháng, cổ chiến trường đối thực chiến ý nghĩa đa cực lực, cổ bản đồ cũng chỉ là tồn tại với trong trò chơi, dùng cho khai thác một chút quan chỉ huy ý nghĩa. Dạn đi nói chính là sự thật, Mai Căn Á khẩu không trả lời được. Nếu đôi chiến đã bay lên tới rồi hai bên cá sấu khổng lồ tranh đấu gay gắt mặt trên, tự nhiên không có khả năng là lấy trò chơi tới so đấu thắng bại. Thực chiến tính chỉ huy mới là chân chính thể hiện thực lực phương thức. Dạn đi nhìn quét một vòng, hướng về phía Mai Phỉ tỷ gật đầu. Tiếp theo đi xuống nói. Trước mặt bùng nổ đại quy mô chiến dịch, đa số đều ở gần vũ trụ chiến khai, lấy cơ giáp cùng chiến hạng là chủ. Nhất điển hình chính là 200 năm trước chống cự tinh minh chiến dịch. Đúng không? Đúng vậy. Theo hắn lời nói nội dung tăng nhiều, mấy cái suất ngũ binh cũng bắt đầu đi theo phát biểu ý kiến. Vũ khí trang bị lực phá hoại càng ngày càng cường, trừ phi thật muốn muốn hủy diệt một viên tinh cầu, nói như vậy đều sẽ ở đến mục tiêu tinh phía trước khai chiến. Không sai. Dạn đi xoay xuống tay cổ tay, tiếp tục phiên động tinh đồ. Nhưng là, suy xét các ngươi đều là học sinh, tạm thời không có hạng hạng chỉ huy tác chiến năng lực, cho nên lần này tác chiến bản đồ, đại khái suất vẫn là sẽ ở mỗi một viên trên tinh cầu. Một viên tinh cầu. Vóc dáng nhỏ nam sinh cắm lời nói, chính là chiếu phía trước nói, trên tinh cầu mặt thích hợp đại binh đoàn tác chiến cơ hội không nhiều lắm đi. Dạn đi híp con ngươi, Viễn Trình cùng Siêu Viễn Trình công kích, phối hợp đặc chủng tiểu đội đánh bất ngờ. Ở hơn nữa tin tức chiến cùng điện tử chiến. Đây là trước mặt chiến tranh thương quy hình thức, này liền dẫn tới đại quy mô xung đột phát sinh xác suất rất thấp. Mai Phỉ tỷ không có lại chen vào nói, ngồi ở bên cạnh nghe bọn hắn phân tích. Lần này gặp mặt là một cơ hội, hắn yêu cầu Mai căn mượn cơ hội cùng người một nhà thành lập khởi ở trung hình thức. Mai căn thực mau hiểu ngầm, cực lực làm tốt mượn sức công tác, cho nên dặn đi lại ta, ngài ý tứ là. Dặn đi ngón tay điểm hướng về phía một chương tinh đồ. Mai căn trái tim đều đập lỡ một nhịp, 186 hảo tinh. Ngại ý tứ là, lần này đối chiến, muốn lựa chọn 186 Hảo Tinh. Cư nhiên sẽ là 186 Hảo Tinh sao? Kia được xưng thần bí nhất, khó nhất thủ vững địa phương. 204 chuẩn bị tốt. Mai căn cứ lực mở tinh đồ, 186 Hảo Tinh trung quanh trải rộng Hồng Ải Tinh cùng Bạch Siêu Sao, nhưng nó ly Ngân Hà Đế Quốc khắp nơi khoảng cách tương đương. Được trời ưu ái chiến lược địa vị, làm nó trở thành một viên thập phần đặc thù tiếp viện tinh, Ngân Hà Đế Quốc các thế lực lớn đều ở mặt trên thành lập căn cứ. Tranh đấu không ngừng. Dạn Nghị có chút hoài nghi nhìn Viên Tinh Cầu kia, lần này bản đồ lựa chọn, từ dám khảo cùng giáo thụ quyết định, nếu là ta nói, 186 Hảo Tinh chính là trận này đối chiến nhất thích hợp địa phương. Chính là tinh cầu rất nhiều a, vì cái gì là 186 Hảo Tinh đâu? Vóc dáng nhỏ nhìn nhìn xung quanh, không ai phản bác sau, tiếp tục đặt câu hỏi. 186 Hảo Tinh mặt trên có cái gì bọn họ không biết, nhưng nơi đó vừa nghe liền không phải cái hảo địa phương, khắp nơi thế lực rắc rối phức tạp. Làm không hảo không phải một chọi một, mà là một đôi nhiều hơn chiến. Dạ Nghị vươn ngón trỏ điểm quang não, viên tinh cầu này đặc thù ý nghĩa quyết định, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể bị phá hủy. Cho nên, ở viên tinh cầu này thượng bùng nổ chiến dịch, quyết không thể sử dụng tinh tế đạn đạo loại này cao phá hư tính vũ khí. Nói cách khác, trên tinh cầu này mặt thế lực tranh đoạt, cuối cùng muốn dựa mặt đất cơ giáp chiến cùng với khắp nơi năng lực chỉ huy tới quyết định. Cho nên, 186 hào tinh Chính là vì lần này tỉ thí lượng thân đặt làm địa phương. Hazit sở ở nhị bài ngồi, thuận thế chụp hạ cái bàn, kia không cần lo lắng, chúng ta không ít người ở nơi đó đai quá, vấn đề không lớn, đúng không Miu? Miu rõ ràng trầm ổn, chỉ là hơi gật đầu. Kế tiếp, ngồi ở nhị ba hàng mấy nam nhân cũng trâu đầu ghé thai một hồi, gật đầu ý bảo có tin tưởng. Giàn đi lại cuối đầu, không nói chuyện nữa. Những người khác cho nhau bắt đầu hàn huyền, càng liêu càng cảm thấy năm chắc thắng lợi. Đề tài dần dần hướng tuyển cử cùng kinh tế thậm chí giải trí chờ phương diện chết đi. Mai Phỉ tỷ thấy không sai biệt lắm, giơ lên hồng màu lâu lửa cháy rượu, kia mong ước các ngươi kỳ khai đã thắng. Yên Tâm hảo, chính là cái nữ sinh mà thôi, các ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Chính là, ta nghe nói 72 quân căn bản không trộn lẫn chuyện này, người đều là nạng chính mình tím. Chính là mấy cái bộ đội đặc chủng khó giải quyết điểm, chỉ là đa số trên người mang theo thương, chúng ta bên này vô luận là chỉ huy nhân tài, vẫn là chiến đấu binh chủng đều là nghiền ác bọn họ tồn tại. Chút lòng thành chút lòng thành. Mọi người vừa nói, một bên cẩn thận nhìn gian đi, luôn có một loại kính sợ cảm giác. Vóc dáng nhỏ lặng lẽ cấp Mai Căn phát ra tin tức, ta nói, này dãn đi cái gì địa vị? Như thế nào cũng chưa nghe nói qua. Bá phụ giống như đặc biệt coi trọng hắn. Người nhìn xem những người khác cũng đều rất phục hắn. Mai Căn cùng những người này cũng tìm không thấy cộng đồng đề tài, rốt cuộc lực duyệt không ở một cấp bậc, đối diện nguyện ý lại đây thấy cái mặt Tiện thể mang theo Liêu vài câu hắn có thể tiếp đi lên nói, đã tính thực nghệ tình. Mai Căn cũng chỉ có thể ở vóc dáng nhỏ nơi đó tìm được điểm tổn tại cảm, gián đi thành danh rất nhiều năm, nếu không phải não bộ nghịch diệp biến dị, hắn đã sớm là 27 quân lợi hại nhất quan chỉ huy. Nghịch diệp biến dị? Cái gì biến dị? Vóc dáng nhỏ thập phần tò mò. Không xác định, nghe nói loại này biến dị tăng thêm hắn tư duy gánh nặng, cho nên hắn không thể không xuất ngũ. Mai Căn đối chính mình tình báo có chút đắc ý. Nếu mai ra người thân phận, hắn căn bản cũng không có khả năng biết ngày đó. Kia cũng không cần lui đi. Chờ hắn chịu đựng không nổi đổi người khác không phải hảo. Vóc dáng nhỏ hỏi, nghe nói, rất khó có người đuổi kịp hắn khiêu thoát ý nghĩ, bọn họ thường thường ở đi ra vài bước cơ lúc sau mới có thể bừng tỉnh nhô tới, hắn đã từng an bài chuẩn bị ở sau. Hoa vóc dáng nhỏ lúc này chỉ còn lại có kinh hô. Nhưng hắn có thể chống đỡ chúng ta lần ngày sao? Đường trên đường ra cái gì đừng dễ. Mai căn kêu kêu khỏe miệng, chỉ bằng kia nữ sinh, lại cho nàng dán một tấn vàng, cũng sẽ không bức cho dạạn đi hao hết tinh thần lực. Vân Mạt đang làm gì đâu? Nàng lại đỉnh một đầu mồ hôi ở nhà ăn thêm cơm. Hoắc xuyên đám người hận sắt không thành thép, liền thiếu chút nữa nàng chấn hô. Ta nói, ngươi rốt cuộc làm cái gì chuẩn bị công tác? Ngươi rốt cuộc có nghĩ thắng? Còn thừa một cái chu. Chiến lược đâu? A. Người đâu? Cầu thông đâu? Ngươi không phải chuẩn bị liền như vậy trực tiếp đi lên đi? bản đồ đâu? Tốt xấu chúng ta tân giáo thủ cũng sẽ qua đi đương giám khảo, ngươi không phải cùng hắn rất tục sao? Ngươi như thế nào không đi hỏi thăm nghe được đế sẽ lựa chọn ở nơi nào khai chiến? Ăn ăn ăn, mỗi ngày ăn cũng không thấy ngươi biến thành a cấp thể chất. Đừng ăn. Hoắc Xuyên nói nói liền phát hỏa, một phen đoạt lại đây nàng chiếc đũa, sinh sôi cấp trụ tới rồi một bên nhị. Xách. Vân Mạt cau mày, nhìn xem còn dư lại một nửa đùi gà, lại nhìn xem xung quanh bạo nộ vài người. Hoành Ba ba không cùng các ngươi so đo. Vân tổng chỉ huy, ngài nhưng thật ra cấp chúng tiểu nhân tấu cái tin chính xác nhỉ, chúng ta đến tọt cùng như thế nào đánh? Lưu Dược một ngụm một cái hỏi câu. Gấp cái gì? Bang Hoắc xuyên một cái tát chụp ở trên mặt bàn, từ hôm nay trở đi, ta ghét nhất nghe được gấp cái gì này ba chữ. Lao tử chính là cấp, ngươi hôm nay cần thiết cho ta nói ra cái nguyên cớ, đến tọt cùng cái gì tính toán? Còn không phải là bản đồ sao? Vân Mạt ngồi thẳng thân mình, từ trong túi móc ra tiền xu Lâm Phàm Thành run lấp cấp, cảm thấy giống như muốn khu phá cái gì thiên cơ. Tinh đồ điều ra tới. Vân Mạt hướng Lưu Dược ý bảo: "Hảo." Lưu Dược hai mắt mạ quang, chuẩn bị xem nàng phóng đại chiêu. Vân Mạt đem tiền xu đẩy cho Lâm Phàm Thành, cầm nhẽ điểm, ý bảo hắn bước một chút. Lâm Phàm Thành vút kia tam đồng tiền, trong lòng đột nhiên vô cùng kích động, kích động dưới, hắn thiếu chút nữa đem tiền xu ném tới rồi cái bàn bên ngoài. Vân Mạt dùng tay tiếp một chút, phản diện chiều thượng. Ném 6 lần. Cấn Hạ Khôn thổ được đến Mã Sơn kiên quẻ, Tang Hào Lâm Chu tức Lâm Ngài thần, lấy trung ương tinh vị trí khởi quẻ, xấu thổ ở vào Bắc Thiên Phương đông hướng. Tố 5, Cấn 7, 08. Vấn mạch theo phía đông bắc hướng theo thứ tự đếm qua đi, thứ 20 viên ngôi sao. Nang điểm điểm giao diện, quyết đoán nói, chính là nơi này. Hoắc xuyên, Lâm Phàm Thành, Lưu Dược. Cái gì cái gì chính là nơi này? Này không phải tùy tiện ném tiền xu sao? Yêu cầu ta nói một chút. Không không, đình chỉ. Ta tin. Hoắc Xuyên vừa thấy nàng rất có thao thao bất tuyệt tư thế, lập tức gián đoạn đề tài, hắn còn không lay, không nghĩ ngủ. Sắc. 186 Hào Tinh. Thiệt hay giả? Bất quá thần côn giống như không nói dối tới. Ở vai người đầy cõi lòng oán niệm dưới ánh mắt, vân mặt rốt cuộc gom đủ bảy viên long châu. Nga không, là thông chi trong đội ngũ trung tầng quan quân tụ, tâm sự chiến lược. Nếu bọn họ cái gọi là chiến lược, là làm Hoắc thiếu gia ra ra mặt bao phỉ tứ nhà ăn ăn năn u u ngôn nói. Coi tuần lại đi cấp nhiếp Duẫn Linh tái khám một chút, hắn thương thế không sai biệt lắm. Trước khi đi thời điểm, Nhiếp thượng tướng quan tâm hỏi một câu, đại chiến trường chuẩn bị thế nào? Không sai biệt lắm đi, không cần quá có áp lực, đêm nay trở thành đối chính mình một lần rèn luyện liền hảo. Nhiếp Duẫn Linh mỉm cười nói, hắn hiển nhiên cũng nghe tới rồi bên ngoài đối hai bên thế lực tranh đấu đồn đãi. 205 ngày hoàng đạo, Mai Căn sớm đã cấp khó gian nổi, ở WB tài khoản bên trong phát tiếp. Mai Căn vân mạc Thủ tục đã làm thỏa đáng, đại chiến trường nhưng tại hạ thứ tư bắt đầu. Hắn tính toán tràn ngập tính kế. Bởi vì thứ hai tuần sau là dệ trẻster học sinh chủ hữu trung đại chiến trường thời gian, trừ phi bọn họ tập thể từ bỏ trước tiên xuống sân khấu, cơ bản không quá khả năng đuổi ở thứ tư xuất hiện. Liên tính xuất hiện cũng vô cùng có khả năng là mỏi mệt trạng thái, cùng ai đội nghỉ ngơi dưỡng sức tự nhiên là vô pháp do. So. Đáng tiếc, Vân Mạt đã sớm tưởng hố hắn, hắn còn trái lại tưởng hố nàng. Kia sao có thể thực hiện được? Vân Mạt Mai Can, ta bấm tay tính toán, thứ tư tuần sau là thân ngày Thiên Lao, hung tinh Nghi Kỵ, âm nhân nắm quyền toàn cát, còn lại đều bất lợi. Mai Can, có ý tứ gì? Vân Mạt, thứ tư tuần sau không cát. Mai Can, cho nên. Vân Mạt, ngày khác tái chiến. Mai Can, ngươi sợ? Vân Mạt, ngẩng. Mai Can, thảo. Vừa thấy đến cái này ngữ tự, hắn liền ngược bị đè nén, có loại xuyên không lên khí cảm giác. Mai Can Ngươi nói cái gì thời điểm bắt đầu? Vấn Mạn, ta trước tiên 10 ngày nói cho ngươi. Mai Can, không được, giáo thụ thời gian không xác định, ta phải trước tiên nước, ngươi không nghĩ đánh liền không đánh, kéo dài tính, cái gì thói quen. Vấn Mạn, nga. Mẹ nó. Mai Can khí khẩu ra giận luôn, một chân đá vào bàn tròn ghế, sau đó tê một tiếng đau hô sau, tâm tình càng thêm bực bội. Đã có không ít người đánh tới thông tin, hỏi hắn sao lại thế này. Sẽ không chuẩn bị lâu như vậy không đánh đi. Đặc biệt là mấy cái xuất ngũ bình, bọn họ là có công tác, cố ý không ra tới thời gian, sao có thể liên tiếp chờ đợi. Trừ bỏ đương sự, trên tinh vóng mặt tự nhiên lại bắt đầu xảo lên. Tiên nữ sinh sao lại thế này? Muốn lật lọng không thành? Không nghe ta vân tổng chỉ huy nói sao? Muốn ngày hoàng đạo xuất trinh? Cái gì là ngày hoàng đạo? Vẽ ra nói tới. Người tới ta đi, loạn thành một đoàn. Nhưng từ bọn họ thảo luận tiếp chung, lại xuất hiện một cái má cờ giờ tiêu chí tiểu đồ án sau. Cư dân mạng nhóm hai cổ vừa thu lại, lập tức lựa chọn nhất hòa hoãn ngôn ngữ tiến hành hữu hảo giao lưu. Có tin vọng ở, tin tức truyền bá vô cùng nhanh chóng. Không đến nửa giờ, 40 vạn người tất cả đều biết đối chiến kéo dài thời hạn. Mai căn bên kia đội ngũ có chút nhục chí, bọn họ nhưng đều chờ nải Dương Mi thổ khí một ngày đâu. Nghe nói lần này còn có không ít các đại lão tọa trấn, ngay cả cỡ bờ A Đài truyền hình đều phái ra chuyên gia chờ đợi tiếp sóng lần này đại chiến, bọn họ cố ý đi làm tốt kiểu tóc, liền chờ lộ mặt kết quả kéo dài thời hạn. Kéo dài tới ngày nào đó còn không nhất định. Không ít người hận đến ngửa răng, nhưng có biện pháp nào đâu. Lúc trước đối chiến chính là dùng dư luận tới buộc kia nữ sinh đồng ý, vốn dĩ liền chiếm không đến đạo đức điểm cao, chẳng lẽ còn đánh một lần dư luận chiến. Vậy quá khó coi. Bất quá, đảo cũng vô dụng quá dài thời gian, rốt cuộc mai căn mời mấy sở đại học giáo thụ, vẫn là tương đương có trọng lượng. Các giáo sư cấp rẻ trẻster đại học chào hỏi một cái, hiệu trưởng cũng không hảo trắng ra cự tuyệt liền tới tìm Vân Mặc thương nghị. Vân Mặc cười tủm tỉm gật đầu, tỏ vẻ ba ngày sau định ra đi lúc. Nhưng lần này ba ngày, thật sự làm có quan hệ người chờ thêm đến cực kỳ dày vò. Bọn họ chưa từng có như lúc này giống nhau, như vậy thống hận lãng phí thời gian người. Ngay thứ 3 từ 00:00 bắt đầu, liền có người canh giữ ở Mai căn Wb tài khoản bên trong, không ngừng sờ pệm, không ngừng Vân Mặc. Chờ đến nàng giữa trưa hạ xong khóa, ở lưu dược đám người nhắc nhở hạ, đăng nhập Mai Can WB tài khoản chuẩn bị đáp lại thời điểm, thiếu chút nữa bị kia rời non lấp biển mà đến tin tức hướng hôn đầu. Đây là nhiều trọng án nhỉ a. Vân Mạt trắng da hồi phục một hàng tự, từ ngày Thanh Long lợi có du hướng, sở làm tất thành. Mai Can, có thể nói liên bang thông dụng ngữ sao? Vân Mạt, 7 ngày sau lúc này, khai chiến. Mai Can, vì cái gì muốn 7 ngày? Vân Mạt, không nói sao. Ngày hoàng đạo, lại là một trận nút trí. Tái hảo tính tình cùng nhân mại, bị nàng này liên tiếp kéo dài, cũng kéo ra tới hòa khí, cùng với cháy khí mà đến, còn có chút như có như không ngủ rũ, đột nhiên liền có người không như vậy muốn đánh. Mai căn đã phối hợp hảo tính võng, cùng với các đại quân giáo. Cơ giáp quảng trường đồng ý phối hợp tổ chức lần này lít, nhưng tương quan thiết bị yêu cầu trường học hoặc dự thi nhân viên tự bị. Thi đấu trước một ngày, lại lần nữa xác nhận có thể dự thi nhân viên danh sách, đảm bảo tinh võng tiến hành sao lưu, nhân số không đủ chỉ có thể lâm thời từ tinh võng tại tuyến quần chúng bên trong rút ra tán binh. Lần này đối chiến không phải trường học diễn tập, nhưng cũng đúng là bởi vậy, xã hội nhân sĩ có cơ hội tham dự này nhiệt huyết hoạt động, trong lúc nhất thời dòng người chen chúc xô đẩy. Vấn mặt bên này đầu người có có dư, liên vị vạn nhất có người lâm thời không thể dự thì có thể từ hậu bị nhân viên giữa lựa chọn sử dụng. Lưu dược rốt cuộc có chút khẩn trương, 40 vạn người đối chiến, đại khái suất yêu cầu khai triển tin tức chiến. Vân Mạt đã đem trang bị mặt đất tín hiệu thay đổi trang bị nhiệm vụ giao cho hắn. Lưu Dược liền đi địa đồ nghiên cứu thời gian rất lâu, giấc đều ngủ không tốt. Có đôi khi đột nhiên nhớ tới điểm cái gì, liền thuận tay cờ lật mở trí não ký lục, sợ tỉnh lại quên mất. Chờ đến rốt cuộc kiên định điểm thời điểm, đã là hơn 10 giờ tối. Hắn đứng dậy đi toilet lau mặt, chuẩn bị lại thu một chút đôi. Lúc này, trí não chấn động một chút, Lưu Dược khẽ mắt hơi nghiêng, tùy ý cờ lật mở, là Vân Mạt. "Uy, ngủ rồi sao?" Vân Mạt hỏi: "Còn không có, như thế nào?" Lưu Dược lại vọt một phen nước lạnh, làm chính mình tinh thần một chút. "Ra tới một chuyến, dưới lầu." Vân Mạt nói. Lưu Dược không hỏi nàng chuyện gì, lấy hắn đôi Vân Mạt hiểu biết, hẳn là có cần thiết muốn gặp mặt sự tình. 5 phút sau, hai người ngồi xuống lâu trước góc ghế trên. Vân Mạt đẩy lại đây hai cái phong thư, "Ta nơi này có hai cái đồ vật, ngươi chọn lựa một cái." Lưu Dược làm cái nhíu mày biểu tình, hắn vốn dĩ lông mày liền li đôi mắt gần. Dễ dàng sự nghiệp chịu trở, cái này biểu tình hạng, giống như điền trại cùng càng hẹp giống nhau. Đây là cái gì? Vân Mạt chỉ vào hắn tay trái vị trí, khai vật phù, có thể làm ngươi lần này đại chiến bên trong cùng người bình thường giống nhau. Lưu Dược, cái gì kêu cùng người bình thường giống nhau? Hắn muốn gì chính là người bình thường hảo sao? Kia cái này đâu? Hắn lại chỉ vào tay phải phong thư hỏi, tăng mạnh bản thân xuất phù, phối hợp ngươi mình thân khí chẳng Ngươi hẳn là có thể có kéo suy sụp một tiểu chỉ cơ giác độ năng lực." Lưu Dược ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, biểu tình thập phần nghiêm túc, "Ngươi biết ta muốn nói cái gì sao?" Vân Mạt, "Thảo, kia không cần, ta thế ngươi nói liền hảo." Lưu Dược đôi mắt ở hai cái phong thư chi gian ban quanh, có chút lấy không chừng chú ý, "Nếu ta tuyển cái này thất sát phù." Hắn ngẩng đầu hỏi Vân Mạt, "Ngươi thay đổi khí còn yên tâm giao cho ta?" "Nga," Vân Mạt nói, "Ngươi không phải đều chuẩn bị tốt vị trí sao?" Truyền cấp Lâm Phàm Thành, làm hắn đi thao tác liền hảo. Lưu Dược, ngươi làm ta ngẫm lại. Không nóng nảy. Ngày hôm sau chính ngọ thời gian, Vân Mạt yêu cầu ngày hoàng đạo rốt cuộc tới rồi, chiến đấu chính thức khai hỏa. Bản đồ từ các giáo sư lựa chọn sử dụng, cư nhiên thật là kia viên 186 Hào Tinh. Lưu Dược chỉ dùng một câu họa tạo biểu đạt đối Vân Mạt sùng bái chi ý. 206 đi đoạt lấy Bạ Sa Tinh. Trên tinh vóng mặt dòng người chen chúc xô đẩy, Lưu lượng nhiều cơ hồ làm được xuyên vận tốc ánh sáng xe Vtelos. May mắn cơ giáp quảng trường ứng đối đại trận trưởng kinh nghiệm tương đối phong phú, vài phút sau, sau lưu hệ thống bắt đầu công tác, cuối cùng là làm hình ảnh lưu sướng lên. Liên Châu trước tiên liền mở ra quang não, điền điệm điệm đồ uống trái cây cũng tất cả đều bị hảo, liền chuẩn bị ho hét trợ uy. Hôm nay hội nghị đại sảnh, bầu không khí cũng phá lệ bất đồng, Đường Kiến ma đám người nghị sự xong xuôi đều không có rời đi, nói rỡn thảo luận khởi lần này thi đấu. Tự nhiên có cấp dưới tiến lên, ở cỡ siêu lớn trên quang nào hiện ra 186 hảo tinh trạng thái. Liên thiếu tướng, nghe nói bên trong có người đặc biệt xem trọng người. Văn đằng huy nghiêng đầu hỏi hắn. Nơi này có rất nhiều ưu tú quân giáo sinh, nói vậy sẽ có biểu hiện xuất sắc. Liên thiếu tướng thật là khiêm tốn, Mai Sa Na nâng lên cảm, có chút khiêu khích dí tứ, kêu vân đội bên trong, nghe nói còn có không ít liệp báo người đi. Phải không? Xuất ngũ binh chấp hành xong rồi bọn họ sứ mệnh. Có điểm cá nhân yêu thích thực bình thường, Liên Nghệ nói. Phải không? Mai Sana không nói chuyện nữa, khiu khỏe miệng có 567 tiếng Trung EU E-20 điểm run, không biết là kích động vẫn là khác. Không biết vì cái gì, ở cái này người trẻ tuổi trước mặt, nàng chưa từng có tìm được quá thượng vị giả huy nghiêm. Đặc biệt là, Liên bang 3 ba tánh nhắc tới đến tập đoàn quân thực lực, đầu tiên nhớ tới cũng là 72 quân. Mỗi năm diễn tập, chỉ cần 72 quân không tham dự, chính là một hồi vắng vẻ ít đòi biểu diễn. Tham dự, chính là bọn họ siêu quần xuất chúng nơi. Nuốt không dưới khẩu khí này. Hôm nay trận này tỉ thí, hai bên rõ ràng không ở một cái trục hành. Nàng đã chuẩn bị tốt vô số ngôn ngữ, chắc chắn làm vị này tuổi trẻ thiếu tướng cảm thấy an ủi. Mặt khác lớn lớn bé bé quan viên, ánh mắt ở đương sự trên mặt qua lại nhìn quét, lại cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Ở đây mọi người tâm tư không đồng nhất, ánh mắt sáng ngời nhìn chầm chầm màn hình lớn. 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc thanh âm lúc sau. 186 hảo tinh rốt cuộc hướng mọi người mở ra nó thần bí khăn che mặt. Đầu tiên là một đoạn bản vẽ nhìn từ trên xuống, Vân đội cùng Mai đội dùng bất đồng nhan sắc làm đánh dấu phân biệt ở vào đại lục đồ vật hai sườn, trung gian cách vô số ngoại tinh vực căn cứ. Hai bên chỉ huy trước mặt bản đồ mở ra, dừng tay, con sông, sơn xuyên, nguồn năng lượng vượng, tử sa thạch. Nơi này nghiêm nhiên là một đám hiện đại hóa thành thị, nếu không suy xét cư dân đều là quân trắng nói. Hai bên hành động cực nhanh. Theo tín hiệu thay đổi khí không ngừng trang bị, mặt đất truyền đến quang điểm liền thành một mảnh. "Trị Huy, 5 đội đã vào chỗ. Báo cáo, 7 đội vào chỗ. 18 đội vào chỗ." Vân Mạt ngồi ở trung quân cơ giáp thượng, bọn họ chiếm cứ đống sườn bên cạnh Lâm Hải thổ địa. Cả đội mệnh lệnh hạ đạt sau, đã có lục tục thanh âm truyền tới. Nàng trước mặt có một bộ toàn tinh cầu mới bắt đầu bản đồ, triển nam đã tổn lở tợ cỡ thế lực phân bố, mấy phương binh lực trang bị, cơ giáp loại hình, vũ khí kho phối trí trở tin tức. Đưa ngu cùng giấc tức đám người cơ giáp ngừng ở cách đó không xa, chờ nàng chỉ thị. Tích đô. Bất đồng với bình thường tín hiệu thanh âm vang lên, Triệu Diệu tiếp nhận kỹ thuật ngành nghề công tác, nhanh chóng thành lập liên tiếp. Ta là Xuân Hoa, khẩu lệnh Thu Nguyệt, mai đội tọa độ E117, chính hướng đông sườn đẩy mạnh. Ta là Hầu Lãng, khẩu lệnh Tiền Lãng, mai đội hạ lệnh ta đoàn đẩy mạnh. Chỉ huy quang não không ngừng chớp động, tự động đánh dấu đối diện tin tức. Tại đây một hồi trong quyết đấu, hai bên đội ngũ chung các có khoảng 300 người nằm vùng. Đảm đương tin tức truyền lại tác dụng. Nhưng nằm vùng có thể bị soi rục, một khi hắn thay đổi thân phận đặc thủ, liền có thể truyền tin tức giả nghe nhìn lẫn lộn. Dạn Đi không có tiến cơ giáp, bản đồ thức khoan, bọn họ phòng hợp thập phần an toàn cùng tiện lợi. Hắn ngón tay ở trên quang não bay nhanh chớp động, đã liên tục đánh dấu vô số điểm cùng tiến. Có cái gì kiến nghị sao? Dạn Đi đại tá ngai căn nhìn hắn, cùng với ngồi một vòng mười mấy tháng ân, thật cẩn thận hỏi, có thể trước bạ sạ tinh địa bàn. Dạn Đi ngón tay nhẹ điểm Trung bộ vị trí Bà Sạ Tinh lộ ra một góc. A, Mai Căn có chút giận mình. Chúng ta không phải hẳn là chạy nhanh đi phía trước đẩy mạnh, tìm kiếm đến văn đội vị trí, sau đó triển khai chính diện quyết đấu sao? Chúng ta vì cái gì muốn đi trêu chọc Bà Sạ Tinh đâu? Cái kia vóc dáng nhỏ hiển nhiên càng giận mình, Bà Sạ Tinh, xem bản đồ đánh dấu, bọn họ ít nhất có 30 vạn lở tở cơ a, đây là được xưng 186 hảo tinh xếp hạng trước 5 tồn tại. Dạ nụ cười khẽ một chút, các ngươi không có phát hiện sao? trừ bỏ chúng ta mới bắt đầu phối trí ngoại, chúng ta không có nguồn năng lượng, không có tiếp viện. View đã gật đầu xác nhận, hắn phụ trách chính là trang bị. Lần này đối chiến, bọn họ mới bắt đầu phối trí là cơ giáp cùng các loại pháo ống xe tăng. Cơ giáp, đơn giản tới nói, chính là di động vũ khí khò, nhưng chịu thể tích có hạn, trang bị cao sát thương tính vũ khí là có số lượng. Gần hơn chiến cơ giáp Minh Hà vì lệ, có 4 bộ hỏa tiễn, tam phát siêu viễn trình đạn thảo, tiểu quang pháo 10 phát. Đánh quang lúc sau phải nhờ vào tùy thân súng ống cùng trọng kiếm vũ khí. Mà cơ giáp nguồn năng lượng chỉ cũng là yêu cầu đổi mới. Cho nên, nếu đơn luận viễn trình công kích, cơ giáp uy lực có lẽ so ra kém đạn hỏa tiễn cùng sẽ tăng, nhưng một khi kéo gần khoảng cách cận chiến, cơ giáp linh hoạt tính lại là mặt khác vũ khí không thể bằng được. Cho nên, trong đội ngũ không phải tất cả mọi người cần thiết điều khiển cơ giáp, kỹ thuật binh trùng phối hợp hảo cũng có độc đáo ưu thế. Nói đến lần này chiến dịch, trừ bỏ mới bắt đầu trang bị ngoại Sắc Thần sẽ không lại cho bọn hắn tiếp viện. Rốt cuộc, từ Trung Nguyên Tinh đến 186 hào tinh, đường sá ít nhất 45 phút, còn khả năng tao ngộ đối thủ hàng hạng chặn lại, triển khai vũ trụ chiến. Cùng với như thế, không bằng trực tiếp hủy bỏ tiếp viện lựa chọn, làm hai chi đội ngũ tự hành giải quyết. Mà giải quyết phương pháp, còn dùng nói sao? Tự nhiên là đi đoạt lấy người khác vũ khí khò. huống hồ, lở dở cờ đã bị kích hoạt, hiện tại bầy sói hoàn hầu có thể dự tính đem có một đại song cơ giáp đang ở tới gần. Liên tính bọn họ không phải đi đoạt người khác tiếp viện, người khác cũng muốn lại đây tiêu diệt bọn họ này chi uy hiếp. Chính là dãn đi đại tá, chúng ta vì cái gì không thể từ bên cạnh bắt đầu, dần dần đẩy mạnh. Mà là muốn đi lấy ly chúng ta còn rất xa bà xạ tinh địa bàn. Mai Căn vẫn là không dám hạ đạt cái này mệnh lệnh. Bà xạ tinh không yếu, thực lực ở C cấp tài nguyên tinh đều có thể tính thượng là đứng đầu. Đây là muốn khi dễ hệ thống nổ tợ cở không đầu gốc sao? Dạn đi tiếp tục lần xem lịch sử số liệu, theo hắn ngón tay điểm động, từng hàng số liệu bên phải sườn bày ra. Thấy được sao? Bà Sạ Tinh mỗi cách 7 ngày sẽ có một lần đại tiếp viện, tiếp viện hạm rời đi thời điểm chính là bọn họ nhất thả lỏng thời điểm, cũng là chúng ta tấn công tốt nhất thời gian. Chính là, nếu chúng ta không thể thực mau bắt lấy hắn, đối diện lại sân chúng ta lâm vào chiến cuộc thời điểm tới công, chúng ta liền phiền toái. Mai căn thập phần lo lắng, hắn không biết dạn đi có cái gì tự tin một hai phải bà Sạ Tinh địa bàn. Từ từ tới không hảo sao? Kiến nghị ta cho, ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình tới." Dãn Nghị sau khi nói xong, đứng ở một bên tiếp tục xem bản đồ. 207 tin tức nhân áp. Mai Căn một trận bực mình, hắn nhưng thật ra tưởng a, nhưng là hắn không dám. "Chúng ta đây xuất binh nhiều ít." Mai Căn hỏi tiếp. "Một nửa, Dãn Nghị thập phần quyết đoán nói, một nửa bạ sạch tinh địa bàn, một nửa phòng ngự." Mai Căn lại là một trận bực mình, 10 vạn người bắt lấy 30 vạn nổ tờ cỡ, nói giỡn sao không phải? Này nếu là bởi vì chỉ huy sai lầm bị ngờ tở cỡ cấp đánh ra cục, liền thật sự đừng muốn gương mặt này. Ngươi có 5 phút thời gian suy xét, nếu qua, chúng ta chỉ có thể một lần nữa an bài chiến lược, Dạn đi tiếp theo nói. Xuất phát. Mai Căn suy nghĩ nửa ngày, vẫn là cắn răng hạ đạt mệnh lệnh, hắn không thể làm gia tộc đem đến chế thời cơ tội danh đẩy đến hắn trên đầu. Nếu Dạn đi là bọn họ lựa chọn, tạm thời tin hắn lần này. Kế tiếp hắn liền đảm đương truyền lời ống. Mà dạn thì cũng làm hắn cùng với làm vô số tinh võng người xem nhận thức đến, cái gì là hiện đại hóa chiến tranh. Tư lệnh nhất phát đạn đạo đánh tới thời điểm, bà xạ tinh gia đa cũng đã giám sát đến xâm lấn tín hiệu. Nvker làm tốt toàn diện chuẩn bị lên chiến, đội ngũ tập kết cực nhanh. Bao gồm xe tăng 3000 chiếc, xe thiết giáp 6000 chiếc, các tiểu quang lửa đạn pháo hạt pháo 4000 môn, hàng không chiến đấu cơ 1000 nhiều đại, vẫn là tư án phạ tinh bên hướng kia dẫn vào mới nhất khoa học kỹ thuật. Vô số pháo quản đã dựng thẳng lên tới đợi mệnh mà giận đi đâu. Đầu tiên xuất động đạn đả hoành khai phòng hộ tráo, tiếp theo là 10 giá không đến after cỡ võ trang điện tử các loại máy bay thả xuống vô số điện tử máy quá nhiều, tiếp theo là 10 giá S225 ẩn thân chiến cơ. Ba xạ tinh chỉ huy bộ tư lệnh, thông tin trung tâm liền ở một mảnh hỗn loạn từ quấy nhiễu trung bị xóa sạch. Giản đi đánh tiếp ra 60 cái ZF đạn đạo, đối phương phòng không hệ thống hoàn toàn tê liệt. Không có tín hiệu, không có radar, tiêu độ chính xác cực cao phòng không đạn đạo cùng mù giống nhau. Võ trang các loại máy bay cất cánh sau tìm không thấy tốc độ cực cao thả ẩn thân S225 ở không trung bay loạn. Vóc dáng nhỏ cùng Mai Căn Hai mặt nhìn nhau, miệng đều bế không thượng. Thảo. Căn bản là vô dụng 30 phút, đối phương đã quân lính tán dã. Tin tức chiến một trận chiến báo cáo thắng lợi. Nhiên áp, trang bị nhiên áp. Tin tức nhiên áp. Xóa sạch đối phương mặt đất thông tin, chính là chọc ngủ bọn họ đôi mắt, lại lợi hại phòng không hệ thống, đã chịu đựng không nổi. Lại nhiều đạn hỏa tiễn cùng bọc giáp bộ đội, cũng vô dụng vào nơi. Nơi nơi đều là chạy vắt dò lên cổ nợ tờ cờ, thành đàn cơ giáp đội hướng thành trung tâm cuối cùng phòng tuyến mà đi. Mai cân chậm rãi nở nụ cười, ha ha, ha ha. Khương quả nhiên là láo cây, không có trải qua không thực đạn lễ rửa tội bọn họ, quá cười bắp. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, liền ở mai cân tiếng cười còn không có rơi xuống thời điểm. Hưu, hưu, hưu, vàng, vàng, vàng. Phương Đông bay tới siêu viễn chỉnh chặn lại đàn đạo, đưa bọn họ đánh hướng bạ xạ tinh địa bản đàn đạo hết thể chặn lại ở giữa không trung, tạc ra từng đóa ánh lửa. Tiếng gầm rú chấn triệt nửa bên tinh cầu. Thời gian trở lại nửa giờ trước. Đưa Ngưu nghiêng đầu nhìn về phía Vân Mạt, "Chỉ Huy, chúng ta đều chuẩn bị tốt, từ nơi nào bắt đầu tiến nhập?" Vân Mạt huy xuống tay, cảm giác không phải thực linh lẹ, cuối cùng vẫn là từ cơ giáp bên trong nhảy ra, rút ra chỉ huy quang não, cảm thấy vẫn là như vậy tương đối phương tiện. Trước luyện luyện tập xen luyện một chút phối hợp. Như thế nào luyện? Đưa ngu có chút hưng phấn, đã lâu không có sảng khoái đánh một hồi. Vẫn mặt khẽ miệng nhẹ nhấp, điểm lại lục trung ương vị trí, Bạ Sa Tinh, trước bắt lấy nơi đó. Theo nàng giọng nói rơi xuống, tinh bóng người xem miệng thiếu chút nữa trương thành ó hình. Bạ Sa Tinh chiêu hai chồng hai, như thế nào đều theo dõi nơi này. Mấu chốt là, cái này nữ sinh, rốt cuộc là dựa vào cái gì phán đoán? Cư nhiên có thể làm ra cùng đối phương chỉ huy đồng dạng lựa chọn. Đưa ngu thế bọn họ hỏi ra tới, không phải chỉ Huy. Ngươi không phải trước luyện tập sao? Luyện tập không phải từ nhỏ quái bắt đầu đánh, chậm rãi thăng cấp sao? Ngươi nhảy đi lên liền chọn đại đột là như thế nào cái ý tứ? Đúng vậy chỉ Huy, giấc tước cũng có chút không minh bạch, bọn họ đều trải qua quá vô số thực chiến, muốn nhắc nhở nàng tương quan nguy hiểm. Vân Mạt ngón trỏ nhẹ điểm, phóng đại bà sạ tinh địa bàn, nhẹ giọng giải thích. Nhìn đến không có. Vung đất bằng phẳng, không kích tốt nhất nơi sân. Mà khác Bà Sạ người Tây Bộ là Án Dạ Tinh, Nam Bộ là Sạ Dị a người, Bắc Bộ là Mộ Bỉ. Theo ta được biết, bà Sạ người cùng ngày mấy tinh, quan hệ đều thực phức tạp. Có đạo lý, Đường Ngô gật gật đầu. Nếu không phải sau lưng có Án Phạ Tinh người chống, bà Sạ Tinh không có khả năng chiếm cứ cái kia vị trí. Cho nên, Giác tức hỏi. Vân mặt cười, cho nên, đánh hắn, không ai sẽ cứu. Án Phạ muốn cứu, cũng không kịp. Chúng ta ở đây thử xem. Đứa ngu đôi mắt thượng vết sẹo đều có chút hưng phấn, cả người mang lên xưa nay chưa từng có kích động. Đánh. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ hạ đạt tấn công mệnh lệnh, đối diện đã có nằm vùng tin tức truyền đến. Báo, ta là Xuân Hoa, khẩu lệnh Thu Nguyệt, ta chính chạy tới bà Sạ Tinh, chỉ huy yêu cầu chúng ta bắt lấy bọn họ. Không đánh. Vân Mạt Thu hồi mệnh lệnh. Cái gì? Đứa ngu vừa muốn mang đội xuất kích, quay đầu lại khó hiểu. Vì cái gì? Chính diện khẽ một chút không phải chuyện xấu. Chúng ta đánh không lại, Vân Mạt nói. Chỉ Huy, nay còn không có đấu võ, liền phải trường người khác chí khí sao? Lâm Phàm Thành cười ha hả thấu đi lên, cơ giáp ngón tay chọc Vân Mạt một chút, thiếu chút nữa cho nàng chọc một cái thí đốn nhi. Chú ý Điểm Nhi, Vân Mạt quay đầu chỉ chỉ hắn, ý bảo mấy người xuống dưới, cùng nàng hồi phòng Chỉ Huy. Sao lại thế này? Hạ Hách nhảy xuống cơ giáp, cũng theo lại đây, bọn họ 20 vạn người chia làm 6 cái cánh quân, hắn đảm nhiệm đệ nhất tướng Chỉ Huy. Vân Mạt ngồi xuống, mai đội tài lực so với chúng ta cao quá nhiều, bước đầu phòng trừ, hắn Vũ khí khó cùng cơ giáp trang bị đại khái suất là muốn cao hơn chúng ta, hơn nữa hắn môi cảnh, trong đội ngũ có thực lực tuyển thủ hẳn là cũng không ít, cho nên, chiến diện ra phần thắng không lớn. Cho nên, ngươi muốn từ bỏ. Lâm Phàm Thành đã hoàn thành căn cứ thay đổi khí trang bị, ném xuống tay xem nàng. Đương nhiên không, cho hắn chế tạo điểm phi toái. Vân đội trang bị khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn cùng mai đội cơ hồ là tương đương. Luận tin tức chiến sẽ không giống bạ xạ tinh giống nhau ở vào bị nghiền áp trạng thái. Bạ xạ tinh gia đa ách, còn có bọn họ. Từ Long đến Trung, siêu viễn chỉnh đạn đạo không có 30 phút đã phi đến, mai đội kế tiếp tiếp thế công chịu trở. Dạ Nghị con ngươi thâm một chút, khoe miệng như như vô ý cười, đối diện chỉ huy thực không tồi. Hắn gần như không thể nghe thấy nói một câu. Ha hách, thông tri nhất tung nhị tung tam tung đi phía trước duyên tây tuyến đẩy mạnh, chúng ta chiếm này mấy cái địa phương. Vân Mạt trên bản đồ mặt trên vẽ một cái hình cung. "Hảo. Giáp Tước, Tứ Tung Ngũ Tung đi đông tuyến, Vu Hồi đi phía trước, không cần ly Tây tuyến quá xa, bảo trì ở 10 phút nhưng cứu viện khoảng cách." Vân Mạt nói. "Minh Bạch. Chúng ta đâu chỉ uy." Sa tử đều cả người lộ ra Ôn Nhu, nhưng thực lực lại không dung khinh thường, đó là nguyên liệu báo đặc chủng đội người. Tiếp tục tòa định ba sát tinh, viễn chỉnh chen ép mai đội. 208 đường nằm vùng dễ dàng sao?" Vân Mạt sau khi nói xong, Quay đầu lại lại xem Triệu Diệu, chúng ta mỗi đội đều có nằm vùng đúng không? Triệu Diệu đang ở bài tra tín hiệu, nghe vậy ngẩng đầu đáp lại, đúng vậy. Cho nên, chúng ta hành động cũng ở đối diện đôi mắt phía dưới. Đúng vậy chỉ huy. Không có tín hiệu thay đổi khí, bọn họ có thể truyền lại tin tức sao? Vân Mạt lại hỏi. Không được. Nếu tồn tại dân gian tín hiệu, lý luận thượng giảng là có thể mượn. Nhưng viên tinh cầu này không giống nhau, các tinh vực đều có chính mình độc hữu vệ tinh hệ thống cùng với tín hiệu hệ thống vì bảo mật, yêu cầu riêng thay đổi khí. Triệu Diệu giải thích một chút, vì trận thi đấu này, hắn cũng vẫn luôn không ngủ hảo, cảm hồ tra lại xung ra. Thay đổi khí cái đầu cũng không tiểu, bọn họ đã kiểm tra quá, Vân đội bên này không có rõ ràng thả đột ngột phần cứng. Như vậy chỉ có một giải thích, bọn họ bám vào ở Vân đội thay đổi khí thượng, trừ phi từng cái rỡ bỏ tìm kiếm, nếu không rất khó rửa sạch. Mà thay đổi trang bị nhiều như vậy, chạm qua người vô số kẻ, lại không đầu óc gián điệp cũng sẽ không lưu lại như vậy rõ ràng nhược điểm, cho nên bài tra thủ đoạn quá cấp thấp, không thấy được hữu hiệu. Ngươi có thể phá dịch đối phương kênh sao? Vân Mạt nghĩ nghĩ, ngâm đen đôi mắt nhìn Triệu Diệu. Triệu Diệu sờ cái mũi, ngầng đầu nhìn trời, vài giây sau lại túi đầu xem nàng, ngươi biết ta mấy năm cấp sao? Vân Mạt một đầu dấu chấm hỏi, 5 3A. Vậy ngươi hỏi ta làm gì? Triệu Diệu đối nàng này đồng chí tín nhiệm có chút xấu hổ. 186 hào tinh tín hiệu như vậy dễ phá dịch nói còn có thể rằng có như vậy chút năm, ta còn là cái học sinh A Chỉ Huy. Vân Mạt lại quay đầu xem đường đường, hắn cũng đi theo xô tay, tuy rằng ở Liệp báo đã nhiều năm, nhưng hắn chỉ nghĩ làm đầu gốc đơn giản đơn binh. Ngươi tìm chúng ta đội trưởng có thể, ta không được đường đường nói. Vân Mạt thở dài, mở ra lòng bàn tay, thời điểm mấu chốt còn phải tự lực cánh sinh a. Lâm Phương Thành, ngươi đem trang bị thay đổi khí kia hơn 100 người tiếp video tiến vào, chúng ta khai cái tiểu xế, Vân Mạt nói. Nàng chuẩn bị trước bài trừ lúc ban đầu tiếp xúc thay đổi khí người. Lâm Phàm Thành gật đầu, vài giây sau Lâm thời đàn đã kiến hảo. Quang bình hình chiếu đến trên vách tường, một đám hai mắt tỏa ánh sáng học sinh xuất hiện ở trước mắt. Tướng Vân Mạt yêu cầu, mỗi người đầu to giống phía dưới đối ứng triển lãm sinh ra ngày. Bọn họ đa số là trẻ trẻ sư đại học năm nhất học sinh, bản thân cũng không có gì tự tin, tiếp thu trang bị thay đổi khí công tác đã thực làm cho bọn họ hưng phấn một phen. Hiện tại, tổng chỉ huy cư nhiên phiên bọn họ bài Vốn tưởng rằng chỉ có thể thành thành thật thật đương cái tiểu binh, cư nhiên cũng muốn sáng lên nóng lên sao? La có cái gì cần thiết làm cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sao? Đại gia hảo a. Vân Mạt cười ha hả, biên Hàn Huyên biên từng cái xem mặt, nhân tiện nhìn ra Sinh Nhạc Kỳ. Chúng ta lập tức liền phải tiến vào chính diện đối kháng, tuy rằng lâm trận nước tới chôn mới nhảy không phải thực nên, nhưng làm gánh vác thay đổi khí an toàn các ngươi tới nói, ta cho rằng cần thiết tăng lên một chút cá nhân thực lực. Vân Mạt nói. Vân tổng chỉ huy, Ngài nói, muốn như thế nào? Bố Thiện Thiển nói tiếp, chấm non khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn. Ta vì các ngươi tranh thủ tới rồi một cái đặc biệt khó được cơ hội, vân mặt cười thập phần sán lạn. Ta niệm đến tên người, phiền toái lại đây một chút, có người sẽ cho các ngươi đặc huấn. Hoa. 100 người khè miệng toàn bộ giơ lên. Đặc huấn là cái gì? Ai tới đặc huấn bọn họ? Lưu lại chính là Lục Tung, sát tử đều là liệt báo người a, không phải là bộ đội đặc chủng giúp bọn hắn đặc huấn đi. Vậy tính không có bất luận cái gì ngộ tính, cũng đủ thoải mái. Mỗi người đều nóng lòng muốn thử. Vân Mạt túi đầu, ở bọn họ không chú ý thời điểm, không có hảo ý cười cười. Liễm Diễm, Bạch Bạch, Bố Thiệt Thiển, không lựa chọn người có chút thất vọng, nhưng Vân Mạt lại giao cho bọn họ một phần tân nhiệm vụ, mỗi người đều cảm thấy chính mình đã chịu coi trọng, tức khắc biểu tình phấn chấn đi. Bị điểm đến tên Liễm Diễm sống lưng cứng đờ, ngón trỏ nhẹ hoa thủ đoạn, một đoạn che giấu số hiệu bị che lại đi xuống. Không thể đi. 300 cái nằm vùng, hệ thống tùy cơ rút ra, nàng cũng không nghĩ, không phải liền như vậy bị phát hiện đi, nàng muốn hay không phản bội a? Tới. Vân Mạt hướng bọn họ nhu hòa cười cười, chỉ vào người máy vừa mới dựng lối đài, phiền toái xa chỉ huy chỉ giáo một chút, đề cao một chút bọn họ năm cái thực chiến tiêu chuẩn, chúng ta mỗi người đều phải dùng ở nhất thích hợp địa phương. Năm người ngồi ở cơ giáp bên trong, không có giao lưu, đều cảm thấy có chút không ổn. Ai trước tới? Sa tử đều nhu hòa nhìn qua. Liễm diễm nhìn nhìn bạch bạch, bạch bạch nhìn nhìn bố thiền thiện, bố thiền thiện. Bọn họ chân tất cả đều cưng ở tại chỗ. Cùng lên đi, sa tử đều giật giật cơ giáp đầu, đã sớm thu được vân mặt tín hiệu. Kế tiếp 10 phút, đang ở trong cơ giáp 5 người, thiết thân cảm nhận được một cổ tên là ái đau xót. Vâng. A. Bang. Bọn họ dùng vẫn là trường học truyền cảm khí, cảm giác đau cảm thụ 100%. Bùi lất phi dương cơ giáp linh phụ tùng thay thế hủ cục giải đầy đất. Ai nha, không cẩn thận không cẩn thận, xin lỗi A. Lại đến lại đến. T. Ta nói, ngươi cũng quá không hiểu thương hương tiếp ngọc, ngươi nhìn xem 5 học sinh, đều mau khóc ra tới có binh lính lắc đầu ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nếu không vẫn là ta đến đây đi. Ta tới ta tới. Phần phật đi lên mười mấy binh lính, mỗi người quăng ngã chơi 3 phút. Không tồi không tồi, có điểm cảm giác, tiếp tục. Chờ. Từ từ. Liêm Diêm đã hiểu được. Nàng đầu vốc choáng váng đứng thẳng thân thể, đầy mặt bi thôi. Thời buổi này nhi, đương cái nằm vùng dễ dàng sao? Ngươi nói ngươi đều bắt được người tới, hảo hảo bạo đầu không được. Lam Ha muốn khi dễ bọn họ. Khi dễ bọn họ sẽ không khóc sao? Vân tổng chỉ huy, giả ta, ta phản bội, ta là đối diện nằm vùng. Liễm Diễm thanh âm mang theo khóc nức nở. Chờ nàng sau khi rời khỏi đây, nhất định đem kia khoản tên là hắn là nằm vùng game xô xóa bỏ. Cần thiết kéo vào sổ đen, chính là kia khoản tiết mục lầm nàng. Lam nàng cho rằng có thể ở người khác dưới mí mắt cầu đến cuối cùng. Kết quả nhân ra căn bản liền biện bạch cơ hội cũng chưa cấp, cũng không nói ngươi là nằm vùng, đi lên chính là tấu. Nang là cái nữ sinh a. Đi lên liền tấu a. Có hay không đạo đức a? Tô. Bạch Bạch theo bản năng ban thẳng, ta, ta cũng là nằm vùng. Ta, ta cũng phản bội. Ta, đừng đánh, ta cũng là. Bố Thiển Thiển cũng đi theo giống. Năm người nói xong, lập tức điều ra thân phận tạp lấy cực kỳ tích cực hướng về phía trước thái độ biểu đạt ra bản thân một lòng đầu hướng quang minh trung thành chi ý. Đình. Vân Mạc hô một tiếng, hướng về phía vài vị xưa xưa tay, "Hảo, huấn luyện phi thường có hiệu quả, Lâm Phàm Thành, này năm người giác ngộ rất cao, có thể ủy lấy trọng trách." 300 người nằm vùng, 20 vạn người số đến, từ sát suất góc độ xem, Lục Tung tam vạn nhiều người bên trong ước chừng có thể phân đến 50 cái. Bởi vì Liễm Diễm đám người phản bội, Bọn họ trạm qua thay đổi khí đã bị một lần nữa điều chỉnh, đối phương tín hiệu đã chịu ảnh hưởng, nhất định sẽ qua tới điều tra. Chẳng qua, yêu cầu một bộ phận hoàn toàn sạch sẽ người tới nhìn chằm chằm chuyện này. Tới, nói vậy còn có mặt khác đồng học yêu cầu tăng lên thực lực, chúng ta từ từ tới ha. Năm người. Tiên lặng vì mặt khác 295 cái điểm thượng một cây sáp. Tình võng người xem mục trừng cầu góc nhìn, nàng lại nhảy ra tới tam cái hắc nút thắt. Mau xem, mau xem a. Vân tổng chỉ huy muốn tuyên truyền nàng trung cực đại sát khí. Cái gì cái gì? Cái gì đại sát khí? Nút Thát à, Ngo Tạo, lần này Mai đội thật tính sai, quyết không thể làm Vân tổng bắt được Nút Thát, nếu không nếu không rượu. Cái gì Nút Thát? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ôn áo nhốn nháo lại là một đoàn, quen thuộc tình huống rẻ chè Sterling can người chờ che miệng cười trộm, chính là không nói cho bọn họ. 209 Mai đội bố cục. Liễm Diễm đứng ở trong đám người, nghĩ đến lập tức liền phải đi bắt giữ ngày xưa đồng liêu tức khắc có loại chứng chứng lưu tang. Vân Mạt yêu cầu một chi hoàn toàn sạch sẽ đội ngũ giúp nàng nhìn chằm chằm, nhưng nhân số quá nhiều, nàng không có khả năng từng cái đi xem tướng mạo, chỉ có thể tiếp tục ném nút thắt. Sáu hào bạc tính, hỏi nào chỉ liên đội không có nằm vùng. Trắng non thủ đoạn mở ra, mộng hội can chi ở chấn quẻ, mộng vị 5, hội vị 4, chấn vị 4, kết hợp sở cầu, ước trưng hẳn là năm đoàn 4 doanh 4 liền. Thân trọng khởi kiến, chuyển được 4 liền 100 người video hội nghị. Từ tướng mạo tiến hành xong trọng xác nhận, cuối cùng đem nhìn chằm chằm người mấu chốt nhiệm vụ giao cho cái này tiểu đoàn đội. Mặt khác đội ngũ đạo ý tự đi phía trước đẩy mạnh, quang bình thường là hơn 100 đoàn trưởng mặt, kịp thời thông báo tiến triển tình huống. Báo, đã bắt lấy phổ lôi mặt đất trạng. Báo, tháp thê khu bên này gặp được mai đội phân đội nhỏ, đã chính diện giao phong. Hạ Hách nói, nhân số nhiều ít. Vân Mặc hỏi, tay nàng thuận tiện ở tây bắc phương hướng một cái điểm nhỏ vị trí phóng đại một chút. Đối diện tốc độ thực mau, đã qua tới sao? Lai chuẩn bị từ bắc tuyến đánh bất ngờ. Ước chừng 50 nhiều cận chiến cơ giáp, mặt sau đi theo 100 nhiều trọng trang, đạn dược trang bị thực đủ. Hạ Hách hồi báo: Ít như vậy người, không nên a. Vẫn mặt trong mắt xoay chuyển, tiếp tục phóng đại bản vẽ nhìn từ trên xuống. Cận chiến cơ giáp mở đường, mang theo chạy không mau trọng trang. Trinh sát cơ giáp còn không có bóng dáng, vẫn là tiểu cổ đội ngũ, này rõ ràng là chịu chết tiêu súng. Nàng cảm thấy đối diện đại khái xuất ở sử trá, nhưng trước mắt chỉ có một bộ trạng thái tính bản đồ, nhìn không tới khí tràng biến động. Vân Mạc nghĩ nghĩ, quyết đoán hạ lệnh, "Trả bọn họ qua đi, các ngươi lui về phủ lôi mặt đất trạng, làm trinh sát cơ giáp đi thăm thăm tình huống." Tút, hạ hách nói xong liền đi an bài. Lưu dược đã thâm nhập địch hậu, nương núi rừng nghiêm hộ tạm thời ngủ đông, chờ đợi mệnh lệnh. Hắn mặt sau đi theo 200 nhiều người, từ Diệp Lương mang đội, cơ hồ tất cả đều là phổn tinh sát đoàn thành viên. Nhân thủ một chương khai vật phù, bọn họ đều bị trước đó dặn dò quá, Ly Lưu Dược cần thiết bảo trì trăm mét trở lên khoảng cách. Mọi người bắt đầu còn có chút mơ mực, thẳng đến phía trước kia Minh Hà cơ giáp vượt mọi chông gai thời điểm, mới hiểu được thứ này có bao nhiêu hố. Không biết vì cái gì, người khác đi qua đi đều là bình thản đại lộ, hắn hoặc là gặp được vũng bùn, hoặc là gặp được nham thạch sụp đổ. Bọn họ nếu là cách hắn thân cận quá, phòng trường đến bị liên lụy chết, chỉ huy đây là muốn đem một cái đại sát khí đưa hướng địch nhân trái tim a. Mà bọn họ, đều là hộ giá hộ tống người, ngẫm lại liền cảm thấy hư phấn. Đã mở màn 3 cái giờ, 2 bên chi rằng không có đại quy mô chính diện xung đột, nhưng bản đồ cách cục đã là đã xảy ra biến hóa. Mai đội lấy mất đi 1 ngàn nhiều cơ giác binh đại giới, bắt lấy bà Saku. Kết quả này tương đương làm người kinh tủng, nguyên bản mọi người bao gồm Mai Căn đều cho rằng, bọn họ chiến tổn hại sẽ ở 1 vạn trở lên. Không nghĩ tới, thực lực nghiền áp giới, cư nhiên chỉ tổn thất 1 ngàn người lại bắt lấy không đếm được nguồn năng lượng chỉ bổ sung binh khí khó. Dạn đi bàn tay ở trên mặt bàn mơn trớn, không sai biệt lắm. Xắc thật là không sai biệt lắm, lại quá mấy cái giờ liền phải trời tối, từ năm vùng truyền đến tin tức, cùng với trinh sát binh phản hồi xem, đối diện cũng thu nạp không ít địa bàn, đang ở hướng trung gian đẩy mạnh, là lúc. Đánh sao? Mai căn ngẩng đầu xem hắn, có chút khẩn trương cùng chờ mong. Nếu ngay từ đầu còn có chút do dự nói, lúc này hắn là thật sự phục. Điên xem kia trăm người tới đao nhọn đội ngũ đi, Mai Căn lúc ấy thập phần khó hiểu, "Dãn đi đại tá, vì cái gì ít như vậy người? Chúng ta không nên bảo trì binh lực tập trung sao?" Thử, phục kích lúc ấy Dãn Nghị như thế nói. Đối diện chỉ huy nếu đủ cẩn thận, liền sẽ không động bọn họ. Nếu động bọn họ, chúng ta hậu viên đội ngũ liền có thể cho bọn hắn một cái hoàn mỹ bao viên, cũng ở phổ lôi mặt đất trạm triển khai lần đầu tiên chính diện xung đột. Quả thực, một trăm nhiều người thông suốt, liền như vậy biến mất ở tầm nhìn. Dạn Nghị lại tá. Mưu Lý giãng ngẩng đầu xem hắn. Dạn Nghị nhìn bản đồ, chỉ vào bạ xã tinh vị trí, "Là lúc chúng ta lấy nơi này làm cơ sở, hướng ba bắc cùng ba đông đẩy mạnh, một trung đội 10 vạn người, hai trung năm vạn, giữ lại năm trung năm vạn, từng bước thu nạp giáp giới mảnh đất. Mai căn điểm ấy chỗ đã tiêu hồng vị trí, minh bạch, đệ nhất giai đoạn trước đánh thắt thế, bị cách, phía nam tỏ rõ, đệ nhị giai đoạn lại chiếm tất diêm, các bình, nam âm." Dạn Nghị gật đầu, "Một trung hai trung thượng" liêu lại ba túng ở bạ xạ phụ cận kiềm chế. Minh Bạch. Mai căn quyết đoán truyền lệnh đi xuống, liền chờ trời tối. Bộ chỉ huy tràn đầy nói không nên lợi bầu không khí. Nhị tung đội đoan ý rổng nhìn U, "U, lần này chính là dựa vào các ngươi, nhất tung 10 vạn người a, ba cái quân biên chế, đã lâu không có lớn như vậy trận trưởng đi." Vũ cười, lấy chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, "Cố tiên sinh vẫn là bộ dáng cũ, không biết ngài từ khủng tức tinh tìm tới mạt đại đế vương vư miệng, đưa đi sao?" Có thể như nguyện sao Hoan Ý dòng ngoài cười nhưng trong không cười Viu tiên sinh thật thú vị Muốn coi trọng chi tích ta Là đâu, nếu không như thế nào sẽ sung phong vĩnh viễn Ở phía sau, thăng trực vĩnh viễn so người khác mau đầu Hà dít sở cũng đi lên vô vô Viu Đều đi qua, không giống nhau lui sao Hoan Ý dòng nhìn bọn họ Ánh mắt có chút lánh, lui Là bị bọn họ làm hại cùng nhau suốt ngũ Nhưng là chờ xem Giãn đi tự nhiên chú ý tới mấy người thần thái Nhưng người được chọn là người khác định Hắn khống chế không được. Còn có thời gian, Mai Căn, đối phương chỉ huy có cái gì đặc điểm? Giang đi nhẹ nhàng hỏi một câu. Từ qua đi mấy cái giờ tiểu phạm vi giao phong, cái kia nữ sinh suy nghĩ kín đáo, là cái rất có đặc điểm đối thủ. A. Mai Căn ngẩng đầu, hắn trừ bỏ từ người khác trong miệng nghe được quá, chính mình cũng không có thiết thân cảm thụ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói từ địa phương nào nói lên. Có người biết không? Hắn ở thông tin bên trong hỏi chuyện. Ta biết, trả lời hắn chính là Lương Bạch Võ. Hắn cùng Lâu Kim đều không có tự thảo không thú vị đi vân đội, mà là mang theo một đám mễ tiểu thư người theo đuổi đi tới mai đội, được đến một cái doanh trưởng chức vị. Liên Tĩnh Lương Bách Võ không có kinh nghiệm bản thân quá quân huấn, tháng trước đại chiến trường cùng với bên người đồng học Miêu Tả, cũng làm hắn đôi vân mặt có chút khắc sâu ấn tượng. Mai căn đem hắn tiếp tiến phòng chỉ huy, lương bách võ thinh ầm vang lên, theo ta hiểu biết, vân mặt nhất dám hiểu tập trung ưu thế binh lực, lấy nhiều đánh thiếu. Hắn tiếng nói vừa rực, trên tinh vóng mặt một kiểu lần đạn. Ngoa tào Này đối ta vân tổng chỉ huy đánh giá, rốt cuộc là bao là biếm. Lấy nhiều đánh thiếu ai còn không thắng được à? Trên lầu đừng tự cho là đúng, ngươi cho rằng trên chiến trường mặt lấy nhiều đánh thiếu cơ hội là dễ dàng như vậy sáng tạo sao? Ai sẽ ngốc đến làm ngươi có cơ hội lấy nhiều đánh thiếu? Chiến lược, hiểu không? Đầu vóc. Ngươi đến có kia đầu vóc mới có cơ hội. Mai cắt nhẹ gõ ngón tay cười, là tập trung ưu thế bình lực sao? Kia khiến nàng thất vọng rồi, chúng ta đã tính ưu thế bình lực đi. 210 suất kỳ bất ý. Dạn Địch trầm ngâm, không có nói tiếp, nhưng đôi mắt trước sau chăm chú vào trên bản đồ, liền từ vừa rồi bắt đầu, đã nhận được mâu thuẫn tín hiệu. Có thể xác định, bọn họ nằm vùng xẻ ra vấn đề. Dạn Địch đại tá, ngài suy nghĩ cái gì? Mai Căn nhỏ giọng hỏi, một đường đi tới một đường thuận lợi, hắn đã vô pháp lại nói khác. Ta suy nghĩ, đối phương sẽ trước đánh chúng ta nơi nào? Dạn Địch cân nhắc. Đánh chúng ta? Bọn họ có cái này là gan. Bọn họ không phải mới ở bên ngoài sao? Đoàn Nghị rổng có chút giật mình, không phải hắn coi thường học sinh, này rõ ràng liền không ở một cái cấp bậc mặt trên, bồi bọn họ chơi chơi, chính diện xung đột nói, mấy cái giờ đều không cần, liền có thể kết thúc chiến đấu. Các ngươi xem, theo dạng đi giọng nói rơi xuống, bên ta nằm vùng tin tức thể hiện rồi toàn bộ màn hình. Báo, Vân đội một tung đội 3 vạn người lưu thủ thác thê khu. Báo, Vân đội ba cánh quân 6 vạn người lưu thủ phổ lôi mặt đất trạng. Báo Vẫn đội 4 cánh quân 5 và người, đi trước các bình. Báo, vẫn đội 2 tung đội bí ẩn đi trước Tắc Diêm, nhân số không biết, mau đánh giá không thua kém 2 vạn. Báo, này có ý tứ gì? Mai Căn trợn tròn đôi mắt, này không phải chúng ta nằm vùng tin tức sao? "Ngươi thêm một chút tổng nhân số." Giang Nghị nói. "16 vạn." Mai Căn ngẩng đầu, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. "Năm cái đội ngũ 16 vạn người, mấy cái khu vực gặp nhau cực xa, chúng ta tấn công bất luận cái gì một chỗ." Đều khả năng bẻ gãy ngườ nác, ngươi cảm thấy khả năng sao?" Dạn Đi hỏi. "Như thế nào không có khả năng a, nàng chính là cái học sinh." Oan Nghị rổng có chút khinh thường. "Dạn Đi đại tá, không phải ai đều có ngài này trình độ, không cần đem đối diện tưởng quá phức tạp, cùng đánh bả xạ tinh giống nhau, tin tức chiến tới một đợt, đánh nàng một chỗ thử xem." Dạn Đi chậm rãi lắc đầu, "Chúng ta nằm vùng xẻ ra vấn đề." "Không thể đi." Mai căn thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, "Này thấy thế nào tin tức đều thực bình thường a." Liên bởi vì nhân số phân tán, liền cảm thấy là nằm vùng, có vấn đề sao? Trinh sát binh không phải cũng là cùng loại tin tức sao? Đoàn Nghị rống lại đem trinh sát binh phản hồi tin tức mở ra, cùng thác thê khu tình huống tương xứng a, bọn họ xác thật có lưu thủ. Dạn Nghị vẫn là lắc đầu, hiện tại vấn đề là, chúng ta không xác định bọn họ có phải hay không tập trung binh lực, đi phía trước đẩy mạnh binh lực yêu cầu suy xét tiềm tàng nguy hiểm. Không phải, như thế nào không xác định a? Đoàn Nghị rống có chút sốt ruột tham gia như vậy một cái hoạt động, vốn dĩ chính là muốn ở phía trên trước mặt biểu hiện một phen, chậm chạp không đấu võ, dựa vào cỏ sắt cùng do dự, như thế nào có thể thể hiện bọn họ quả cảm cùng năng lực. Dạn Đi Sắc thật đáng giá kính sợ, nhưng như vậy rõ ràng tin tức, vì cái gì không tin? Đại tá, chúng ta đã đẩy mạnh đến thác thế, bị cách tơ giọt phủ cận, đối phương mới tam và người, như thế nào đều sẽ không có hại." Hoan Nghị rùng nói. "Khó mà nói. Nếu chiều phía trước nói, nàng am hiểu tập trung ưu thế binh lực nói." sẽ là một hồi trận đánh ngắc liệt. Mà chúng ta không xác định bọn họ chủ lực ở nơi nào. Địch ta hai bên trang bị thực lực không sai biệt lắm, đặc biệt bên ta tấn công bạ xạ tinh thời điểm dùng đi đại bộ phận mới bắt đầu trang bị, chính diện thời điểm đối địch, không thấy được chiếm ưu thế. Ngay hiện tại là căn cứ vào bên ta nằm vùng sẽ ra vấn đề làm được phán đoán, có phải hay không quá cẩn thận. Mai căn khách khí hỏi một câu, hắn cũng cảm thấy Hoan Y rổng nói có đạo lý. Có phải hay không quá mức cẩn thận, chúng ta muôn trước đánh đánh xem. Đánh lên tới mới biết được, Dạn Nghị tiếp theo nói, Hoan Nghị rổng không biết nói cái gì cho phải, nói không đánh chính là hắn, nói đánh vẫn là hắn. Hắn dứt khoát từ bỏ, vậy ngươi nói đi, như thế nào đánh? Dạn Nghị nhắm mắt, đối diện sẽ phản kích nơi nào? Vừa rồi Nhất Tung phân ra 2 cái tăng mạnh lực, cộng lại 2 và người, đi ra ngoài kiểm chế cùng thiết phân bọn họ chiến lực, mạnh mẽ khiến cho bọn họ binh lực phân tán. Như vậy nếu là hắn nói, nhất định sẽ lựa chọn yếu nhất 2 tung đội nơi mạch tư bảo sẽ là hai tung đội sao? Dạn Nghị Trương Mặc, thật lâu không nói gì. Nhưng mặc kệ thế nào, tăng mạnh hai tung đội phương diện phòng ngự, tuyệt đối không có sai. Chuyển lệnh đi xuống, hai tung đội phòng thủ, một tung đội điều phái đại ba, bốn lữ cộng lại hai và người, lưu thủ bị cách, tùy thời chi viện hai tung đội phía sau. Như thế an bài đi xuống, một tung tập trung binh lực còn thừa 6 và người, hai tung đội biến thành 7 vạn. Ha Zis sở vô vô view bà vai, ta đi theo kia tôn tử. View đôi mắt hơi thầm, bảo trọng Ta cũng không tưởng thiếu hắn. Không cần phải ngươi. Văn đội bộ chỉ huy, vẫn mặt đứng ở trung ương, đầu ngón tay cúp áo không ngừng chuyển động, ngữ điệu quả quyết, chúng ta không thể đánh đệ hai tung đội. Chỉ huy, không phải ngươi nói địch ta hai bên chênh lệch đại sao, hai tung đội là chúng ta duy nhất có phần thắng bộ phận. Đường ngu trêu chọc, biểu tình tương đối thản lỏng, liền tính chiến lược không được, cũng còn có bọn họ đâu. Đi đánh bọn họ một tung. Đường ngu vẻ mặt nghiêm lại, ngươi điên rồi, một tung đội có 10 nhiều và người. Hơn nữa đã đẩy hướng bị cách. Ta biết, Vân Mạt gục đầu xuống, một trung bị cách Ly bạ xạ ước chừng không chung lộ trình là 1 giờ, mặt đất thuận lợi nói cũng muốn 3 cái giờ. Nói cách khác, chúng ta muốn ở 3 cái giờ trong vòng, bắt lấy bị cách, nếu không đại bộ đội chi viện liền sẽ đuổi tới. Cho nên ngươi là dựa vào cái gì làm ra tôi muốn đi đánh một trung đội quyết định? Lâm Phàm Thành muốn lắc lắc nàng đầu. Chúng ta binh lực cũng phân tán a chỉ huy, ớn ngươi yêu cầu, chiến cứ kia mấy khối bên cạnh khu vực Hiện tại có thể tập trung chỉ có 7 vạn người không đến, chúng ta như thế nào đánh đối phương 10 vạn người? Con muốn ở ba cái giờ nội bắt lấy. Ngươi không cảm thấy đây là nằm mơ sao? Vân Mạt lắc đầu, nghe ta, cần thiết xuất kỳ bất ý. Hắn cho rằng chúng ta sẽ không đánh mạnh nhất bộ phận, chúng ta càng muốn đánh cho hắn xem. Hành đi, ngươi là Chỉ Huy, ngươi nói tính, Lâm Phàm thành thở phào nhẹ nhõm, quyết định vẫn là chấp hành đi. Vân Mạt chuyển được việc lương thông tin, các ngươi tới nơi nào? Đã ở Mạch Tư Bảo phủ quận. Diệp Lương đáp lại: "Cho ta gắt gao nhìn chằm chằm đối phương hai trung đội, có bất luận cái gì hướng đi, mặc kệ là cái dạng gì hướng đi, trước tiên hội báo." Vân Mạt nói: "Thu được." Diệp Lương biểu tình bình tĩnh buông thủ đoạn, tiếp tục truyền lệnh. Theo ban đêm tiến đến, đệ nhất viên pháo sáng tác nứt ở không trung, hai bên khởi sướng mãnh liệt thế công, trong lúc nhất thời mưa bom báo đạn. "Veng! Veng!" Đầu tiên là hai bên lẫn nhau túi đạn hỏa tiến cùng phòng không năng lực. Zada ở trên xe bay nhanh chuyển động, Tín hiệu thứ kéo kéo vang thành một mảnh. Từ quay nhiễu, quyền khống chế bầu trời, viễn trình công kích. Nay một loạt thường quy kịch bản phát sinh ở hai bên thực lực tương đương trong đội ngũ, đã không có quá nhiều xem đầu. Công kích, chặn lại, nổ mạnh, phá hư. Nhưng thực tế tạo thành thương vong rất ít, cuối cùng quyết chiến, vẫn là muốn dựa mặt đất bộ đội đột kích. Ngươi nói cái gì? Mai Căn Cạch đứng lên, đối diện tấn công bị cách một trung đội. Bọn họ điên rồi sao? Dạn đi đôi mắt thâm đi xuống. Chúng ta bên này tình báo đã không đáng tin, so sánh với đối phương, mất đi biết người biết ta ưu thế. Điều ban đầu một trung đội trở về đi. Dạ nị kiến nghị. Hảo. Ngài căn gật đầu. 211 chỉ cho phép bại không được thắng. Vân Mạt bên kia, nàng một lần nữa nhảy vào cơ giáp, hỗn loạn ở binh lính giữa, đi ra ngoài xem cục diện, kỳ thật chủ yếu là đi xem khí chẳng. Nàng nghiêng đầu hướng về phía Đường Ngưu nói, một trung đội đã dẫn ra tới, nói cho bọn họ, ba cái giờ nọ. Bắt lấy bọn họ một cái lữ, nhưng là tại tiền tam 10 phút, chỉ cho phép bại không được thắng. Ngoa tào. Cái này mệnh lệnh truyền xuống đi sau, dẹ chẹ sạc tờ đại học học sinh đầu tiên không nín được. Này như thế nào đánh? Ba cái giờ yêu cầu bắt lấy. Trước nửa giờ có thể thể hiện sĩ khí thời điểm, còn không cho tận tình đánh, còn phải bị đánh bại. Này bọn họ không phụ tu quá diễn kỳ ta. Trước dọn sạch bên ngoài, hạ hách nhìn chầm chầm đội ngũ hạ đạt mệnh lệnh. Hoắc Xuyên mang theo một con cơ giáp tiểu đội đang ở đánh sâu vào, đối diện lao tới không ít người, hai bên đoàn binh giao tiếp. Hoắc Xuyên pháo khẩu rầm rầm tán hồn quang, đại giảm sót thời gian trôi qua sau, đánh ra cuối cùng một phát quang tháo, tiếp theo rút ra trọng kiếm, hướng về phía đối diện tiểu doanh trưởng mà đi. Hắn chỉnh đại cơ giáp đều là tao bao màu đỏ, nhìn thập phần bắt mắt. Theo hắn chạy động, cơ giáp cổ chân phun ra một bó lam diễm, tốc độ kỳ mau vọt qua đi. Đối diện cư nhiên là Lô Kim, hắn hạ ngồi xổm đánh trả. Nháy mắt cắt ra một bó laze, lấy mạnh mẽ trạng thái nên diện đánh tới. Chém, liêu, phách. Hai cái thật lớn cơ giáp đấu ở bên nhau, trung quanh bụi đất phi dương. Hoắc Xuyên gần nhất cùng Vân Mạt học không ít mệt bước, cận chiến tốc độ cùng nhãn lực có rõ ràng tiến bộ, cùng Nô Kim đánh nhau thời điểm cư nhiên còn có thể bất thời giờ cấp phụ cận tiểu binh phòng ban lén. Nô Kim có chút sinh khí, kiếm laze che ở trước người, cực nhanh tốc độ đi phía trước lao xuống. Hoắc Xuyên lại bay nhanh đem chính mình trọng kiếm cắm hồi sau lưng. Sau đó bắt đầu nhảy lấy đà, ở cách hắn 1m xa địa phương, một cái lần sau chân, gót chân đâm hướng về phía hắn cơ giáp đầu. Nô Kim kiếm còn cử ở trước ngực, không nghĩ tới cơ giáp có thể làm ra như vậy linh hoạt động tác, hắn sửng sốt một chút. Chính là lần này công phu, hóa xuyên vòng đến mặt bên, toàn bộ đụng phải đi lên, đem hắn đi phía trước đụng phải 3m xa. Tiếp theo chính là liên tiếp xung ngắm thành, Nô Kim đến chết đều không rõ, nhanh như vậy động tác là như thế nào làm được? Lưu Dược bên kia chiến đấu cũng xu hướng gay cấn. Đều Ly ta xa một chút, Lưu Dược giống lên một tiếng, bắt đầu đi phía trước đánh sâu vào. Phía sau đồng đội cường thế pháo bắn phá, đem địch quân cơ giáp chen ép trở về, cho hắn lưu ra cũng đủ lao tới cơ hội. Lưu Dược tránh né mặt đất thỉnh thoảng toát ra tới các loại chướng ngại, rốt cuộc ly đối diện 100m trong vòng. Tới một cái chịu chết, thượng. Chướng ngại vật phía sau chuẩn bị viễn trình công kích cơ giáp nhìn đến Lưu Dược Minh Hà, phấn khởi lên. Hắn còn một người đầu cũng chưa bắt được. Đây là đầu sát, liền phải đặt thành. Cùng hắn lòng mang một giấc mộng tưởng người có không ít, liền thấy phần phật cơ giáp đội ngũ đi theo lưu dược phía sau chạy như điên. Lưu dược một chút không có hoảng loạn, người ở nơi nào nhiều hắn liền chạy trốn nơi đâu. Lưu sa. Thảo. Như thế nào sẽ có lưu sa? Và anh. Ở một chỗ vách núi trước, không phòng bị cơ giáp cùng hạ sủi cảo giống nhau, thu thế không kịp, vọt vào lưu sa chung. Ca, ta tới. Mặc mặc theo sát ở phía sau ném cho Lưu Dược cơ giáp thẳng, đem treo ở trên vách núi đá hắn cấp kéo đi lên. Cơ giáp xong rồi, Lưu Dược thở dài. Không có việc gì, đến lượt ta, lập tức có nam sinh tiến lên, cùng hắn đổi thành cơ giáp. Nay quả thực là một khoản người hành đại sát khí a. Đi chỗ nào hố chỗ nào. Bọn họ như thế nào chưa bao giờ biết, 186 hảo tinh mặt trên có nhiều như vậy bẫy dập. Như thế nào cái gì bẫy dập đều có thể bị hắn giẫm đến. Mấu chốt là hắn giẫm lúc sau còn cực kỳ linh hoạt. Người khác đều bị hố chết, hắn còn một người kéo dài hơi tàn, chờ phía sau chiến hưu đi lên cứu giúp. Dựa vào hắn, bọn họ đã thu hoạch không dưới 100 đầu người. Nam tháng a, này cũng coi như là nhân sinh người tháng đi. Ầm ầm ầm, thích thích thích. Phía trước lửa đạn lập loè, rất có đất dùng núi chuyển tư thế. Vân Mạc tiếp tục nhìn chằm chằm bản đồ xem, trong chốc lát chuyển được rất trước, các ngươi nơi đó thu một chút, đánh quá nhanh, sau này lui, xu hướng suy tàn đánh ra tới. Rắc rắc Binh lính đánh sâu vào lên đầu gốc đều không mang theo, thật không thể đi vật lộn, hắn như thế nào kéo. Ngươi đánh một cái xu hướng suy tàn thử xem. Chỉ Huy, ngài không sợ xu hướng suy tàn thật ra tới, liền thu không được sao? Căng nửa giờ, Vân Mạt nói, rốt cuộc vì cái gì a? Rất nhiều người trong lòng lội nói, vì cái gì đâu? Bởi vì lúc này, Dạn Nghị cũng đang xem bản đồ. Mai căn đi tới đi lui, có chút sốt ruột, Dạn Nghị lại tá, đánh nhau rồi, thông tri nhị tung toàn lại đây đi. Dạn Nghị trầm ngâm không nói lời nào. Lúc này, phía trước trinh sát binh tin tức lục tục truyền đến, báo, vẫn đội thế công cũng không mãnh liệt, bước đầu phán đoán chỉ là một tiểu cổ binh lực, phòng trưng là cùng ban ngày giống nhau quấy rầy chiến thuật, chuẩn bị đánh xong liền chạy. Dạn Nghị thanh âm trầm thấp, có thể thấy rõ đối phương bao nhiêu người sao? Là từ đâu biên lại đây? Cái này trọng yếu phi thường, nhất định phải xác nhận minh bạch. Tiên Tuyến Hazis sờ hồi báo, Dạn Nghị lại tá, xem minh bạch. Bọn họ từ bị cách cùng tháp thế đồng thời khởi sướng đánh sâu vào. Nhưng nhân số không nhiều lắm, cơ giáp đánh sâu vào cũng không lợi hại, pháo cùng xe tăng cơ hổ không thượng. Mai căn trái tim nhảy lên một chút, cảm thấy chính mình khả năng chạm vào cái gì trấn tướng, hắn có chút phấn khởi quay đầu, nhìn về phía Dạn đi. Dạn đi lại tá, bọn họ có hay không khả năng ở Dương Đông Kích Tây. Dương Đông Kích Tây. Bọn họ có thể hay không tưởng dẫn chúng ta hai tung đội lại đây, phía sau hư không. Trên thực tế mục tiêu là mạch tư bảo mai căn suy đoán. Hơn nữa lấy chúng ta lúc trước phân tích, bọn họ hẳn là sẽ đánh yếu nhất hai tung đội, hiện tại không có đánh, rõ ràng không phù hợp lễ thưởng, hẳn là chính là cái bẫy rập. Mai căn tiếp tục nói, dạn đi giữa mày hơi nhíu, nói cho nhất tung đội, trước chính mình chống đỡ được, chi viện đã ở trên đường, chúng ta còn không rõ ràng lắm đối phương ý đồ, tốt nhất có thể kéo một kéo. Chúng ta kinh nghiệm cùng trang bị đều chiếm ưu thế, kéo dài đối chúng ta không có chỗ hổng. Hà Dĩ Sở ở thông tin bên trong tờ ước, chỉ huy, thật không cần phải nhị tung đội, liên điểm này nhi binh lực, làm cho bọn họ hảo hảo ngốc tại mạch tư bảo liên hảo. Đối phương kế tiếp bại lui, căn bản chính là tiểu cổ binh lực, lập tức liền nuốt vào, các ngươi cũng quá cẩn thận. Vân Mạt điều tra cơ giáp ở phía trước bay nhanh chạy vội, tần khả năng hướng xa hơn phương hướng xem xét. Đưa ngu trước sau đi theo nàng Tả Hữu, lấy bảo đảm an toàn của nàng. Chỉ là hắn thật sự không nghĩ tới, một khoản trinh sát cơ giáp có thể phát huy ra tới tốc độ Tự nhiên như vậy vô cùng kỳ diệu, nếu không phải Vân Mạt cố tình chờ hắn, hắn đã sớm bị rất xa ném nhúng ra. "Trì Huy, ngươi chạy chậm một chút, ngươi da giòn ngươi không biết sao?" Đờ ngu sau khi thương thế lành, không hề như vậy ông cụ non, tương phản, rất thích cùng Vân Mạt nói giỡn. Vân Mạt đã trở lại trung quân, nhẹ xuống cơ giáp, tối đầu suy tư. Đờ ngu ở bên cạnh đứng, không nói gì. Mai đội nếu điều động người lại đây chi viện, sẽ là nơi nào? Mạch Tư Bảo vẫn là bạn Sa Khu. Vân Mặc hỏi: "Hẳn là mạch tư bảo, đệ 2 tung đội ở bên kia, khoảng cách gần nhất, bả sạ khu là bọn họ hậu phương lớn, thế cục không trong sáng phía trước, hẳn là sẽ không động. Nếu đệ 2 tung đội toàn lại đây, chúng ta khả năng liền phải triệt." 212 cực hảo heo đồng đội. Vân Mặc mở ra bản đồ, vừa rồi từ bên ngoài thấy được, nơi này bắt đầu tụ tập sát khí, hiển nhiên đối diện chi viện đã tới rồi. Đánh tới hiện tại, hai bên đều không có cái gì thực chất tiến triển, chỉ là hao tổn cơ đạn. Này không phải cái thực tốt khai cục, đường ngu đi theo suy tư. Cho nên, chúng ta muốn bắt lấy nhất tung, liền không thể làm cho bọn họ chi viện lại đây." Vân Mạt nói. "Chúng ta ngũ tung cùng lục tung ở bên ngoài, nghe ngươi an bài bảo vệ cho mấy cái thành nội, 6 vạn người không dùng được, không có quá nhiều binh lực qua đi ngăn chặn." Đường ngu nhìn mắt điều tra binh tin tức nói. "Mạch tư bảo cùng bà Sa Khu, cái nào quan trọng?" Vân Mạt hỏi. Lâm Phàm thành theo kịp nói tiếp, "Đương nhiên bà Sa" Liên gia đều có thể xem minh bạch, nơi đó là bọn họ tốt nhất vật tư tiếp viện mà, ở không, có càng tốt địa phương. Cho nên, bọn họ tuyệt đối không có khả năng từ bỏ bà Sa, đúng không? Vân Mạt nói. Đúng vậy, ném bà Sa, trận này chiến dịch cục diện liền phải hoàn toàn thay đổi, đường ngu tựa hồ minh bạch. Cho nên, chúng ta muốn cho hắn cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy bà tạ bên kia có nguy hiểm. Như thế nào làm? Lâm Phàm Thành có chút hưng phấn, lại muốn diễn kịch sao? Hắn giống như tìm được điểm cảm giác làm cho bọn họ sai lầm cảm thấy, chúng ta đã chạy tới bà Sa Khu, Vân Mạt nói. Đây là ngươi làm chúng ta giả bại nguyên nhân sao? Đường Ngô cười. Nhưng ngươi không sợ bọn họ không mắc lửa sao? Bọn họ hoàn toàn có thể điều người chúng ta trước đem chúng ta này bộ phận ăn luôn, Lâm Phàm Thành nói. Cho nên, làm thật một chút, một bộ phận người qua đi đánh nhị tùng, Mạch Tư Bảo, Vân Mạt nhẹ điểm bản đồ. Ta có chút không rõ, Đường Ngô nói, nếu muốn đánh, vừa rồi vì cái gì không đánh? Vân Mạt gật đầu. Vì mê hoặc bọn họ, ta nghe nói đối diện chỉ huy thân kinh bác chiến, nói vậy kinh nghiệm cực kỳ phong phú, này liền chú định hắn là cái gan lớn trung lộ ra cẩn thận người, làm cho bọn họ do dự, mới có thể làm cho bọn họ nghĩ nhiều. Chúng ta trước đánh nhất tung, nhân số rất ít, đánh không xuống dưới, tiếp theo lại dùng rất ít nhân số đi đánh nhị tung, tiểu đánh tiểu nháo, nếu ngươi là đối diện chỉ huy, ngươi sẽ nghĩ như thế nào?" Vân Mặc hỏi. "Ta sẽ tưởng, ngươi nếu không phải cái bệnh tâm thần, chính là có an bài khác." Đường Ngô nói. Hiển nhiên ngươi không có khả năng là cái bệnh tâm thần. Cho nên, bọn họ liền sẽ tưởng, nếu chúng ta trên thực tế cũng không phải đánh này hai nơi, sẽ đánh nơi nào? Bọn họ tam tung tại Hậu Phương, nhưng chỉ có năm vài người, nếu đối phương phát hiện chúng ta chủ lực chạy tới bả Sa Tinh, lấy địch ta hai bên ở nhân số phương diện nhặt chi, chẳng sợ bọn họ lại có trang bị ưu thế, cũng không dám bỏ qua chúng ta chủ lực, Vân Mạt tiếp theo nói, "Ta hiểu được, ta đi an bài." Đường ngu điều khỏi quan chỉ huy hệ thống. Truyền đạt văn mật mệnh lệnh đi ra ngoài, nàng tác tiếp tục chống cằm tự hỏi. Báo. Thông tin binh thanh âm, đối diện nhị tung đội đã đến nửa đường. Mặc kệ hắn, đi đánh mạch tư bảo. Là. Không đối, Mai căn chụp một chút mặt bàn, nhị tung đội mới vừa đi, bọn họ liền tới đánh mạch tư bảo, bọn họ có nhiều như vậy binh lực sao? Hiển nhiên nằm vùng ở truyền lại tin tức, một cái tham miu cau mày, nhưng trừ bỏ lúc trước chủ động phản bội mấy cái, chúng ta không có thể bắt được tới bọn họ kế tiếp người. Hà Dĩ Sở cũng nói, bọn họ binh lực thượng nhược, không phải chủ lực. Dạn Nghị đại tá, đây là thực rõ ràng dương đông kích tây. Chỉ sợ này hai cái địa phương đều không phải bọn họ mục tiêu, bọn họ phi hành khí có khả năng đã đi bà xạ khu. Mai căn có chút sốt ruột. Chúng ta bên kia chỉ có năm và người. Dạn Nghị đánh mặt bàn, thập phần bình tĩnh, không có khả năng. Cái kia vị trí với bọn họ bất lợi, bắt lấy nơi đó, liền phải từ bỏ phía sau vô số căn cứ, không có lời. Chính là từ bỏ bà xạ Chúng ta cũng mất đi rất nhiều, chúng ta không thể mạo hiểm, Trinh Sát Minh tin tức đâu. Nam Vung tin tức như thế nào bất quá tới. Mai căn ôm nằm vùng bên trong còn có chút ít người một nhà may mắn. Thích Đô, báo, ta là địa hổ, khẩu lệnh bảo tháp, ta không biết đây là nơi nào, chung quanh một mảnh xích màu nâu sơn. Liễm Diễm ở chung quanh vài người dưới ánh mắt, rất có áp lực hướng Mai đội truyền lại tin tức giả. Các huynh đệ đều bị khởi ra tới, hiện tại tập thể phản bội, nàng giống như cũng không có như vậy có chịu tội cảm trở thành vân đội giữa đường đường chính chính một viên, cảm giác này giống như cũng rất không tồi. La nói là cơ sân mạch, Mai Căn Sốt rụt rệm khởi bước tới, mau nói, lại có 20 phút bọn họ liền phải đến bà Sa khu, Dạn Nghị đại tá, bọn họ mục tiêu thật là bà Sa. Mau hạ quyết định đi. Dạn Nghị không tiếng động cười, ngươi đến bây giờ còn tâm tổn may mắn. Có ý tứ gì? Mai Căn trừng mắt. Chúng ta là vùng, đã toàn bộ mất đi tác dụng, cái này mới là chân chính tin tức giả. Báo Phát hiện đối diện đại lượng các loại máy bay, mặt đất vô số xe thiết giáp ở hướng trung phương nam rời đi. Trinh sát binh tin tức cũng đúng lúc truyền đến. Xác định sao? Dãn Nghị ngón trỏ điểm giữa mày. Bên này Hạ Vũ, phong rất lớn, xem không rõ lắm, nhưng ra data tín hiệu biểu hiện, đội ngũ hành động bí ẩn, nhưng đoàn xe cực đại trinh sát binh nói. Dãn Nghị nhắm mắt. Nam Ung hiển nhiên là có vấn đề, nhưng bên ta trinh sát binh tin tức mức độ đáng tin cậy cao. Như vậy hiện tại vấn đề tới Đối diện đến tuột cùng có biết hay không bọn họ đã phát hiện nằm vùng có vấn đề sự tình. Nếu đối diện không biết, như vậy nằm vùng tin tức liền có thể là giả, nói cách khác, bọn họ không có đi bà xà khu. Nhưng nếu đối diện đã biết bọn họ biết nằm vùng xảy ra vấn đề, cố ý tung ra tới nghe nhìn lẫn lộn, liền phải phải nói cách khác. Dạn Đi lại tá. Mai căn cấp 1 chắn hẳn, mặc kệ thế nào, bà xà tinh bên kia không thể ra vấn đề, chẳng sợ chúng ta từ bỏ bên này, cũng muốn hồi viện. Dạn Đi lắc đầu. Hai tung tiếp tục chi viện một tung. Mai căn thở dài, bà xạ làm sao bây giờ? Chờ 10 phút. Giản đi nói, 10 phút sau lại xem tình huống. Vân mặt, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ hai tung không có hồi triệt dấu hiệu, có phải hay không nỗ lực hơn? Sấn bọn họ không có tới phía trước thú vị tiểu thuyết dục mưu trì hảo sụ ổ, chạy nhanh bắt lấy. Hạ hách ở thông tin chung dò hỏi. Chờ một chút. Vân mặt nói. Bọn họ sẽ chết sao? Lâm phàm thành lòng bàn tay nặn ra một phên hãn. Nếu hai tung triệt, một tung phải thua không thể nghi ngờ, nhưng hai tung có thể hay không triệt, quyết định bởi với cái kia quan chỉ huy thượng không mắc lửa. Vân Mạt nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ mắc ưu. Đường Ngô nghiêng đầu hỏi. Dạn đi khả năng sẽ không, nhưng Mai căn nhất định sẽ. Vân Mạt nói. Nhưng Mai căn suy xét đến đang ở phát sóng trực tiếp, Đường Ngô nói không có nói đấu. Ta trước đó hiểu biết một chút, Vân Mạt một bên nói, một bên điều ra tới đối diện quan chỉ huy khuôn mặt cùng cuộc đời. Đều là từ nằm vùng trong tay bắt được quý giá tin tức Vị kia giản đi Hẳn là có tinh thần lực phương diện bệnh tật Ở mai căn quay nhiều hạ Cùng với những người khác quay nhiều hạ Hắn không thấy được còn có thể bảo trì bình tĩnh tư duy Người làm sao mà biết được Đường ngu sửng sốt một chút Ta là nói Hắn bệnh sự tình Ta là chung ý thì à Ta sẽ xem tướng bạo Sắc mặt có ương Này bệnh đã rất nghiêm trọng 213 ai cấp lá gan Báo Phát hiện đối diện các loại máy bay Bà xã bên kia tam tung đội phát ra tin tức, trong giọng nói mặt lộ ra nôn nóng. Chờ không kịp, Giang đi đại tá, thỉnh chạy nhanh làm hai tung hồi viện. Mai căn cao mày, chuyển động tới chuyển động đi, như vậy đi xuống chỉ sợ không dung lạc quan. Hai tung một tung toàn bộ hồi triệt. Giang đi ánh mắt hiếp lại, nói chuyện. Vì cái gì? Mai căn quả thực muốn điên rồi, hắn thật sự không nghĩ ra Giang đi cách làm. Một tung hảo hảo, vì cái gì triệt? Không xác định đối diện có phải hay không thật muốn đánh một tung, bảo hiểm khởi kiến toàn bộ hội triệt. Dạn Nghị như suy tư gì điểm viên viên, trầm mặc nhìn khói bụi. Không phải đâu, Dạn Nghị đại tá, quá cẩn thận không cần thiết đi, đây là một lần học sinh gian tỉ thì a. Mai Căn có chút hoài nghi Dạn đi đầu góc tú đấu, đương nhiên hắn là không dám nói như vậy. Đại tá, ta đội thấy chết không sợ, chúng ta đội liền không có lui lại hai chữ này, hoặc là ra ngợi bậc thầy, hoặc là thắng lợi. Hazisờ cũng ở tiền tuyến đi theo giống, ta lập tức liền phải đem bọn họ toàn tuyến tiêu diệt, lúc này làm ta triệt gia hạ đệt nệm không dậy nổi người này. Dạn đi lại tá. Vô số phản đối sóng triều vập tới, Dạn đi cái trán một trận đau nhức, hắn ngón trỏ căng một chút phần đầu, hảo, một tung lưu lại, hai tung rút lui. Wen. Tính bóng người xem vị này thế kỷ tạng lớn giống nhau địch ta suy đoán rầu tối ruột, phảng phất chính mình đặt mình trong trong đó giống nhau, có người phỉ nhổ thượng vị giả do do dự dự, cũng có phè bở phẻn trở lớn tiếng, thế phải cho Dạn đi đại tá tên. Dạn đi, người này người này tuyệt đối là một cái đặc biệt như bức người, quả thực quá lợi hại. Vân Mạt đều an bài thành dáng vẻ kia, hắn cư nhiên đều không có mắc mưu. Nếu không phải heo đồng đội, quả nhiên không có đối lập liền không có thương tổn, vì cái gì trước kia cảm thấy mai căn lợi hại đến không được. Năm ba thủ tịch sinh, ở rẻ chệster năm nhất đơn binh trước mặt, quả thực giống bị nghiền áp tới rồi buồn. Mà lúc này, Vân Mạt hình tượng cũng chậm rãi thâm nhập nhân tâm, cư nhiên có người đem Vân Mạt cùng dạn đi mặt đặt ở một cái khung chung quán khán này không thể nghi ngờ là một hồi trí tuệ đánh giá. Ở bọn họ trong mắt, nàng tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là cũng có hảo rằng, tự nhiên có thể cùng một cái thân kinh bách chiến quan chỉ huy đấu trí đấu dũng, cũng không biết mặt sau có thể hay không chết thực thảm. Vân Mạc, đối phương hai tung đội đi trở về, quách hách rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, như vậy đánh lên tới quá hào phí tinh lực. Thực hảo, toàn lực tấn công bị cách, nhanh nhất thời gian bắt lấy. Vân Mạc thanh âm có chút chấm thấp, làm người có chút cân nhắc không ra Trên chiến trường hỉ nộ không hiện ra sắc, một chút ít biểu tình đều dễ dàng bán đứng chính mình. Thượng. Hướng A. Ầm ầm ầm. Vân đội thế công đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Báo. Báo. Dạn đi đại tá, một tung đội tao ngộ đối phương chủ lực. Cái gì? Mai cắn một ngông ngồi ở ghế trên, lẩm bẩm tự nói cư nhiên thật sự muốn đánh một tung đội. Đối diện là diễn tinh sao ta dựa. Đây là diễn nhiều ít chẳng a. Tạp tư cáo tiểu đồng nhân thưởng cho ta tạm chết hắn. Giang đi đại tá, ta sai rồi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hazit sơ hô, đối diện nhân số quá nhiều, ta yêu cầu cứu viện. Một tung biên đánh biên lui, hai tung trở về tiếp ứng. Giang đi có chút bất đắc gì nói, nói đến diễn kịch, chính mình này đàn thủ hạ công lực cũng không bình thường, luôn muốn chọn đồ nhu nhược ảm, ở tinh vong phát sóng trực tiếp trước mặt cư nhiên đều không có thu liễm. Mọi người vâng vâng dạ dạ, cũng không dám nữa lộ ra, cũng biết lui lại. Nhưng vân mặt bên kia đổi ngũ sĩ khí trinh cao. Hảo như vậy nửa ngày mồi, cuốn lên một tung đội lúc sau, lại sao có thể dễ dàng thả bọn họ ra vòng. Đối diện nước xa không giải được cái khát ở gần, nửa giờ nội bắt lấy bọn họ một cái lữ, sau đó triệt. Vân Mạt ở thông tin bên trong vô cùng cường thế, đối với chỉ huy nàng trước sau minh bạch, do dự chính là bại cấp, hối hận liền sẽ bại trận, chiến tranh không chấp nhận được nửa điểm do dự không quyết đoán. Minh Bạch, Lựa Đạn Thanh, Ưynh Đạn Thanh, vang thành một mảnh. Ngay cả bộ chỉ huy bên này đều không thể ngoại lệ. Thường thường sẽ có mảnh đạn hướng bên này bay qua tới. Vân Mạt xoa xoa mắt trái, Lâm Phàm Thành ở bên cạnh thấy được, trong lòng lộn bội một chút. Có chút mê tín tiểu tâm hỏi, "Xin hỏi Vân tổng chỉ huy, ngài hôm nay mắt trái nhảy sao?" Ngần Vân Mạt xoa nhẹ vài cái sau chớp chớp mắt, mắt trái nhảy. "Không phải đâu chỉ huy." Kênh bên trong một trận kêu rên, hoắc xuyên thiếu chút nữa kêu phá âm, lần trước nàng nói nàng mí mắt nhảy, kết quả đánh tới thời điểm mấu chốt, nàng chính mình bị loại trừ. Lần này không phải lại muốn giẫm lên vết xe đổ đi. Khẩn trương cái gì? Vẫn mặt đối với chỉ huy cánh mắt trợn trắng, khi nào các ngươi như vậy mê tín? Quen thuộc người đều ở trong lòng trăm miệng một lời nói ngoa tàu, tỷ ngươi mỗi ngày tính đến tính đi, ngươi còn muốn chúng ta tin tưởng tinh tế chủ nghĩa trung tâm giá trị con sao? Mấy cái suất ngũ binh đảm nhiệm đoàn trưởng cũng là vẻ mặt vô ngữ, la đoàn sủng không sai, không đến mức mí mắt nhảy một chút liền khẩn trương thành bộ dáng này đi. Này cũng quá khoa trương. Đưa ngu tạ hữu nhìn xem, cảm thấy chính mình khả năng đã già rồi, theo không kịp người trẻ tuổi tiết tấu. Không phải. Lâm Phàm thành trộm đạo cùng Đường Ngô giải thích, thần côn nói dở dở mắt trái nhảy, là phải có thai, thần côn lời nói, tốt nhất vẫn là nghe vừa nghe. Vân Mạt hướng hắn xách một tiếng, điểm điểm thủ đoạn, số gia nói xem trọng thời gian, đừng lộn xộn dùng, hiện tại là giờ mẹo, thanh long một vượng, cho nên tả hữu máy mắt đều không vì hùng, không, có việc gì không, có việc gì. Ta đi. Mọi người tức khắc ra một ngụm trường khí. Tình võng người xem cũng ra một ngụm trường khí. Nói chuyện say xưa bình phẩm từ đầu đến chân, này không riêng gì cái chỉ huy, vẫn là cái thần côn, lại còn có tùy thân mang theo một con tin tưởng không nghi ngờ Phan Nao Tản. Đương mai đội toàn thể ý thức được, vẫn đội là bất cứ giá nào chuẩn bị tấn công một tung thời điểm, bọn họ là thật sự ngớ bึก. Như thế nào liền tấn công một tung đâu? Lá gan hai cấp. Hai tung chi viện cuối cùng không có thể đuổi kịp, lấy đánh mất 5000 người đại giới, một tung trốn trở về mạch tư bảo. Hazisơ sắc mặt xanh mét không chịu nổi nữ, Hoan Y Rổng tắc vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. "Nha, Viu, Hazisơ, hoặc là thắng lợi hoặc là ngươi." Hazisơ nắm tay gần xanh bạo khởi, một bộ vung tay đánh nhau bạo tấu Hoan Y Rổng bộ dáng. "Đều giương tay, giống bộ dáng gì? Thắng bại binh gia truyền thường, trên chiến trường mặt cái gì đều có khả năng, bất quá chính là 5000 cá nhân đầu, từ đầu lại đến thì tốt rồi." Dã Ni nói có chút áp lực, lại làm mấy cái bạo nổ người thu liễm đi xuống. Ai đều biết cái này đại tá sinh khí. Thực xin lỗi giãn đi đại tá, ta thật không nghĩ tới ha giết sở ủ rũ cục đuôi gục xuống đầu, rốt cuộc không có vừa rồi điên kính. Không có việc gì, chúng ta còn có ưu thế, bà xa bên kia trang bị hoàn mỹ, chúng ta ngay từ đầu không biết đối diện ý đồ, hiện tại đã minh mạch, đây cũng là chuyện tốt. Giãn đi chầm ngâm một hồi nói, lúc này, sĩ khi đã bắt đầu đêm mê, không thể làm cao tầng quan quân tái xuất hiện không hài hòa trạng thái, nếu không cục diện sẽ càng thêm khó có thể khống chế. Vấn mạt đội ngũ thu nạp chiến lợi phẩm, kinh này một trận chiến, bọn họ tuy rằng cũng có chiến tổn hại, nhưng đánh ra sĩ khí, thu được một đám trang bị, cũng coi như là rất có cảm giác thành tựu. Mấy cái suất ngũ binh xuất hiện ở kênh trung, bọn họ vốn là tính toán đảm đường cứu mạng dâng dạ, không nghi tới, bên ta an bài dưới, cư nhiên không có cho bọn hắn phát huy cơ hội. Không thể không nói, cái này chỉ huy là thật sự ngẻ con mới sinh không sợ gọi. 214 lần đầu chiến tổn hại. Hội nghị trong đại sảnh Mai Sana sắc mặt không phải rất đẹp, thực hiển nhiên, Mai căn biểu hiện làm nàng không hài lòng. Nhưng là đổi làm bất luận cái gì một người, ở cái loại này cục diễn hạ, đều rất khó nói bảo trì dạn địa đại tá như vậy bình tĩnh. Chỉ có thể nói, không phải bởi vì bọn họ quá yếu, mà là bởi vì đối thủ quá thiên mã hay không. Nhiễm Duẫn Ninh đã đứng lên, bàn tay ở liên nghệ đầu vai vỗ vỗ, không nói một lời cười tủm tỉm rời đi. Hội nghị trung quan viên ánh mắt lấp lánh nhấp nháy, muốn nói tiếng chúc mừng, lại không biết nên đối ai nói. Ừ. Mai Sana lộc cọc dấm lên giày cao gót, vẻ mặt không vui đi ra ngoài. Hậu sinh khả huy à, văn đẳng huy thật lâu nhìn hình ảnh trung vân mạng, nghiêng đầu cùng liên nghệ câu thông. Cũng không tệ lắm, liên nghệ thần sắc vẫn cứ bình tĩnh, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, quả nhiên là chính mình nhìn chúng người. Nếu ta 37 quân coi trọng văn đẳng huy mỉm cười meo meo nhìn liền cánh. Người có thể cùng nàng tâm sự, liên nghệ không nặng không nhẹ nói, làm người phát hiện không đến tâm tư của hắn. Hắn tin tưởng cái kia nữ sinh sớm đã có chính mình lựa chọn, kia không phải cái có thể dễ dàng bị ngoại vật mê hoặc cùng tà hữu người. Dạn đi lại tá, chúng ta đi chỗ nào? Mai căn giống như dập đầu trùng giống nhau chột dạ hỏi, hắn có thể nghĩ đến chính mình tình cảnh, nếu mặt sau biểu hiện không đủ hoàn mỹ, tuyệt đối là nếu không rượu. Trở về bị cách, lấy về căn cứ. Vân tổng chỉ huy, kế tiếp đánh chỗ nào? Mọi người lấy Vân mặt là chủ tâm cốt, chỉ nào đánh nào, làm này chỉ non nớt đội ngũ có lực ứng tụ. Vân Mạt không thể nghi ngờ là quan trọng nhất dính thuốc nọc. Bọn họ chủ lực lập tức lại đây, chúng ta lập tức bỏ chạy, trở về tháp thê. Ở trên chiến trường, Vân Mạt chính là cái không có cảm tình. Thân Quân, Mai đội một đường tiến bộ vượt bậc, đến bị cách thời điểm, phát hiện bên kia đã là một mảnh không thành. Mai căn có chút há hốc mồm, như vậy nhiều người, đi đâu vậy? Bọn họ như thế nào biết chúng ta muốn lại đây? Giang Nghị đại tá, mọi người đôi mắt đều nhìn cái kia tóc nâu nam nhân. Ba nam cùng ba trung khu vực hiện tại đều ở chúng ta khống chế dưới, bọn họ đại khái xuất là rút về Thạch Thế, chỉ có có thể là nơi đó. Trước mặt đại địa đồ triển khai, trong hình phân biệt tiêu thượng hồng lam hai sắc. Mai đội rõ ràng lấy bạ xạ tinh ra bên ngoài trình phóng xạ trạng giải rắc đi ra ngoài. Mà Vân đội, thập phần kỳ lạ, bọn họ đi thật là bên ngoài, một ít mai đội trưởng mắt cần tối tinh khu, nhất trung tâm, cũng chính là nhất tới gần bị cách Thạch Thế khu. Nếu từ góc nhìn của thượng đế quan khán, Sẽ nhìn đến Vân Mặc căn cứ tựa hồ là cái tám biên hình đỉnh điểm, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Báo. Chỉ Huy, mai đội quả nhiên trái lại truy kích, đã trở lại bị cách trinh sát binh tin tức tới thập phần kịp thời. Cùng lúc đó, đối diện nằm vùng báo cáo cũng đi theo đi lên. Chờ một chút, Vân Mặc chỉ vào một cái tin tức, đây là chúng ta nằm vùng. Đúng vậy Chỉ Huy, đây là Xuân Hoa, hiện tại bà xạ khu bên kia. Nàng tin tức không đối, Vân Mặc trầm ngâm. Có nàng hình ảnh sao? Có. Lập tức có người đem Xuân Hoa chân dung cùng Lý Lịch hiện ra ở quan bình trung. Điều ra nàng lịch sử truyền lại tin tức, cùng mặt khác người làm giao nhau so đối, Vân Mạt nói xong, Triệu Diệu đã bắt đầu thao tác. Bọn họ đã thói quen, hội báo sự tình trước trước điều ra đối phương hình ảnh này một thao tác. Không thể không nói, Vân Tổng chỉ Huy kia nữ nhân trực giác thập phần linh nghiệm, nàng nói xem ai không vừa mắt, ai liền đại khái xuất tồn tại vấn đề. Chỉ Huy, nàng hội báo cùng hộ lãng có mấy cái là không tương xứng, Triệu Diệu đã đem tin tức đầu bình. Cho nàng truyền tin, chúng ta lập tức muốn vu hồi đến phía nam tờ giọt, thỉnh nàng phối hợp trang bị thay đổi khí, vơn mặt nói. Là. Cùng lúc đó, Giang đi thu được phản bội Xuân Hoa gửi thư. Tờ giọt. Giang đi giữa mày nhữ chặt, thần sắc có chút trần trở, vì cái gì là nơi đó. Nhưng là chính mình nằm vùng đã toàn bộ xa lưới, cái này kết luận hắn có thể tin tưởng. Đối diện đã bị bên ta xối rục gián điệp cũng bị phát hiện, cái này sát xuất cơ hồ rất nhỏ. Đặc biệt là hai người đồng thời phát sinh thời điểm liền càng thêm nhỏ. Dưới tình huống như vậy, hắn càng nguyện ý tin tưởng, Xuân Hoa cấp ra tin tức là thật sự. Hai tung đội ở phụ cận, phái một cái lữ qua đi nhìn chằm chằm. Là, hai bên từng người hành động, các loại máy bay theo không chung bay về phía bất đồng vị trí. Vân mặt cùng mấy cái tham nhu ngồi một vòng, lâm phạm thành đảm đương lâm thời ký lục viên, vân mặt nhìn đại địa đồ, trong tay bấm đốt ngón tay canh dở, còn không đến thời điểm, còn thiếu một phen hỏa. Nàng nhìn bên ta binh lực phân bố lại đối với bản đồ nhìn nửa ngày, sau đó đứng lên, ở trong hình phương cắt một cái mũi tên. Đối diện lần này tổn thất mấy ngàn người, nhưng binh lực vẫn cứ hùng hậu, thậm chí nhanh như vậy tổ chức phản công. Theo chúng ta được đến tin tức, hắn làm một trung đội hai cái lữ đi theo hai trung đội mặt sau, lấy bảo đảm binh lực cân đối. Hắn hiện tại đại khái xuất muốn đi dọn, chúng ta mặc kệ hắn, chúng ta vòng đến mạch tư bảo phía sau, tiếp tục tấn công yếu nhất hai trung. Đưa ngu cùng hạ hách đúng rồi hạ ánh mắt, hai bên trong mắt đều có tán thưởng chi ý. Hai tung. Vân mặt tiếp theo nói, từ vừa mới tấn công một tung thời điểm, ta khiến cho người theo dõi hai tung, hắn là mai đội trung yếu nhất một bộ. Đường ngũ ngẳng đầu nhìn vân mặt, chỉ huy, ngươi đừng quên, một tung cùng hắn hội hợp, bọn họ đã không yếu. Vân mặt hơi hơi mỉm cười, cơ lạc mở hai chương hình ảnh, ha giết sở cùng oan ý rồng, chính là chúng ta đột phá khẩu. Nói như thế nào? Triệu diệu lắc lắc sinh đau thủ đoạn. Hiện đại hóa tin tức chiến, hơi một không lưu ý đã bị người chui chỗ trống. Thời khắc nhìn chằm chằm đối phương xâm lấn cũng tương quan tin tức bố trí, xác thật là rất mệt. Hai người kia nhất định có mâu thuẫn. Ngươi đừng nói cho ta, lại là nhìn ra tới. Diệp Lương nhìn chằm chằm nàng vãn một nửa tay áo, bực bội tao tóc, rốt cuộc rời đi đôi mắt. Ngừng. Triệu Diệu muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Nhất tung đội là Hazit sợ phụ trách, nếu mùi thất bại, lại muốn đi cấp nhị tung đội đoàn y rồng hộ giá hộ tổng, trong lòng nhất định cực nghẹn quất, chỉ cần bọn họ hai bên không hợp. Chúng ta liền có cơ hội. Chính là, chúng ta hiện tại ly mạch tư bảo ít nhất 1 giờ lục thượng khoảng cách. Chúng ta đã xuất kỳ bất ý cào bọn họ mạnh nhất một tung, hiện tại lại đi đánh hai tung, tựa hồ không rất giống ngươi phong cách gia chỉ huy. Cố Tử vuốt trường tóc ăn, không chút để ý trêu chọc. Ta cái gì phong cách? Vân Mạc hỏi. Ngươi không phải am hiểu lấy nhiều khi ít sao? Vân Mạc không nói, xuất phát đi. Ẩn thân phi hành khí ở trong trời đêm lập loè hồng quang. Đại bộ đội đã tử không trung rồi quá. Không đối, giãn đi nhanh chóng trở về, đứng ở trống trại địa phương nhìn về phía giữa không trung, cái này phương hướng không đúng. Hắn quay đầu hướng thông tin trung hạ đạt mệnh lệnh, tờ giọt hai tung hồi triệt, trực tiếp quay đầu lại, bắt lấy Thác Thế. Wen. Ngoa tảo, đối diện tới công. Đang ở thủ vệ Thác Thế khu binh lính hô to, cẩn thận, là Vân Bạo Đạn. Wen. Một trận đầy trời sương khói, cùng với sóng nhiệt, đem chung quanh mấy rậm rượi khi nháy mắt hao hết. Vô số cơ giáp sắc ngoài đều xuất hiện hòa tan, tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảnh. Vân Mạt quay đầu lại, nhìn bên kia đỏ đậm không trung, lòng bàn tay chuyển động cúp áo hợp thành một đống. Nàng quả nhiên vẫn là không thể tính ra tới toàn bộ, chiến trường hơi thở thay đổi trong nháy mắt, đối phương quân chỉ huy phản ứng tốc độ cao hơn nàng suy tính, này 3000 người đã bị loại trừ. Hướng góc trên bên phải vừa thấy, Vân đội nhân số thẳng tắp rơi xuống, sắp truy bình hai đội phía trước chiến lệnh. 215 cường thế phản kích. Thác Thiên ném Đưa ngu thần sắc nghiêm nghị, bọn họ cơ nhiên xuất động Vân Bạo Đạn. Cố tử vành mắt có chút hồng, tuy rằng chỉ là cái bắt trước thi đấu, nhưng là chiến hữu huynh đệ ở trước mặt hóa khí rớt, liền cái cho bùi đều không có lưu lại, vẫn là thực làm người khó chịu. Ở vào thác thê khu bên cạnh, may mắn chạy ra quan quân ở kênh nội kêu gọi, báo cáo Vân tổng chỉ huy. Đối phương đột nhiên xuất hiện, chúng ta không có phòng bị, hiện tại bên này cơ hồ không ai. Một cái cao tráng nam sinh khóc rối tinh rối mù. Các cơ giáp đều có thể cảm giác được hắn núi đỏ. Vấn mặt kỳ thật cũng không quá dễ chịu. Chiến trường chính là sắt chàng, không phải ngươi chết chính là ta sống, sinh mệnh ở công nghệ cao vũ khí trước mặt, có vẻ như vậy yêu đất. Đây là trò chơi sao? Như vậy chân thật trò chơi, rất khó làm người bất động dung. Nhưng lúc này không thể hoảng, tất cả mọi người luôn cuống nàng cũng không thể hoảng. Lúc này cũng không thể quá thương tâm, ai binh thất bại, này khả năng cũng là rất nhiều thượng vị giả bị cho rằng máu lạnh nguyên nhân đi. Nang biết hầu hơi ngạnh, hất hất đầu, cường tự nuốt xuống kia trợt lóe mà qua khổ sở, lại quay đầu thời điểm, lại là kia tràn ngập quả quyết cùng cứng cỏi thân ảnh. Vân mặt thanh âm có chút khẳng khàn, nhưng hạ lệnh quả quyết, chệt, trước rời đi nơi đó, Phương Hồng thần dẫn người qua đi tiếp ứng, tìm được người sau hướng đỡ giọt bên này hội hợp. Nhất định phải đem đại gia mang về tới. Thu được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thác thê khu lấy trọng trang cơ giáp là chủ, vốn là vì phòng thủ mạc thiết không nghĩ tới còn có văn bạo đại loại này cực kỳ vô nhân đạo độ vật. Bị lan đến gần binh lính, trừ bỏ hít thở không thông ngoại, còn đã chịu cực nắng bỏng rát, tử trạng tư thảm, chiến tranh chính là như vậy vô tình sao? Ven đường lại gặp được đối phương tiểu cổ binh lực thử tính ngăn chặn. Trì Huy, làm sao bây giờ? Triệu Diệu không cần nghĩ ngợi ngẩng đầu hỏi nàng. Đừng hoang hốt, ổn định, bọn họ bên kia nhân số không nhiều lắm, chúng ta cứu viện thực mau liền đến. Trừ bỏ thác thê, còn có bị cách còn có vô số chờ đợi nàng an bài địa phương. Binh quý thần tốc, chiến tranh đánh chính là một tay tiên cơ. Lúc trước thất lợi làm nàng ý thức được, quá mức rựa vào bạc xem như không được, nàng còn phải có đầu góc. Vân Mạt nghĩ rồi lại nghĩ, hồi ứng thượng quá hữu hạn chương trình học thượng giáo ph tụ giảng giải, cùng với lúc trước vì tranh đoạt quyền chỉ huy, lưu dược cho nàng nhồi cho vị an truyền trường hợp. Tuy rằng nói mỗi một hồi đại chiến đều không giống nhau, nhưng là có chút ý nghĩ lại là có thể tham khảo. Phục hồi tinh thần lại, Vân Mạt quyết đoán hạ lệnh, Tam Tung Tứ Tung tiếp tục vòng đến đối phương hai tung phía sau, mặt sau đánh mặt sau, các ngươi chỉ lo các ngươi. Hai bên từng người hành động, các loại máy bay theo không trung bay về phía bất đồng vị trí, trong đêm tối ánh đèn lấp lánh nhấp nháy, dấu ở ánh đèn phía sau chính là muốn mệnh nguy cơ, một hồi mưa rền gió dữ đang ở thong thả kéo ra. Quang náo phía trước quan khán thi đấu côn trùng, cũng là ngừng thở phảng phất đặt mình trong với chiến trường bên trong, tâm đều đi theo nhắc lên. Bọn họ đã rất ít bình phẩm từ đầu đến chân. Bọn họ hiện tại chỉ nghi cấp hai bên chỉ huy dâng lên đầu gối, trận này chiến dịch làm cho bọn họ này đó bên ngoài người đều căng chặt một lòng. Này vẫn là nhân loại đầu gốc sao? Này như thế nào liền trong chốc lát đánh nơi này, trong chốc lát đánh chỗ đó. Ngươi như vậy đổi tới đổi lui, sẽ không được sao? Vấn mặt rất lợi hại a. Đó là, ta Vân tỷ thực lực còn dùng nói sao? Không không, ta không phải nói nàng chỉ huy năng lực, ta là nói nàng xem tướng năng lực, nàng làm sao thấy được đối diện hai người có mâu thuẫn? chưa thấy được kia nút thắt sao? Thần giống nhau nút thắt ta, ta cũng muốn. Người xem trong màn hình vang lên những lời này thời điểm, vô số người chộp chặt đất hủy. Ôn áo nhốn nháo thanh âm, ở nhìn thấy vân bạo đạn kia một màn, tính số dưới. Lửa đạn liên miên trong hình tựa hồ xuất hiện nhịp trống, không biết là ai, chậm rãi ở màn hình phía bên phải đánh thượng phụ đề. 800 dặm phân dưới Trường Nướng, 50 Huyền Phiên tái ngoại thành, Sa trưởng tu điểm binh. Có lẽ chính là bọn họ giờ phút này tâm tình đi. Vân Mạc ngay sau đó an bài chủ lực hướng mai đội nhị tung đội phía sau di chuyển, hai bên ở trong bóng tối triển khai lại một lần chính diện va chạm. Oan Yổng có chút hoảng, đối mặt thế tới rảo rạt Vân đội, hắn có chút túng, "Trì Huy, ta yêu cầu chi viện, đối diện lại đây." Dạn đi lúc này đã hướng Hazis sở hạ lệnh, "Hỏa tốc chi viện Oan Yổng." Hazis sở khẽ miệng nhếch xạ, quyết đoán cầm lấy máy truyền tin, nhưng động tác cùng nói ra nói có chút ý vị sâu xa, "Chi viện mạch tư bảo." Mà lúc này Vân Mạt đội ngũ đã phá tan mạch tư bảo ngoại tân sở ịt bịp vi bộ phòng tuyến. Hoắc Xuyên Cơ giáp nắm tay hướng về phía Mạc Mạc đỉnh một chút, hai người tiện tiện ngự khí ở thông tin hồ khản, ta đặc muốn hỏi một chút Toan Y Rồng, kinh hỉ không, bất ngờ không? Ha, ta mới vừa học cái đả cẩu bằng pháp. Toan Y Rồng oán hận tiếp tục hướng Dạn Đi thúc dục, đây là phải bị vứt bỏ sao? Dạn Đi đại tá, Dạn Đi đại tá, ta yêu cầu chi viện, yêu cầu hỏa tốc chi viện. Dạn Đi có chút đau đầu, một đống giá áo túi cơm. Đương hắn nhìn không ra Hazis sở tiểu tâm tư sao? Nhưng hắn hiện tại là mắng không ra, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng hòa khí, Hazis sở, nhanh hơn tốc độ. Thoan Ý rồng trên đầu đã cấp ra hãn, vẫn đội đại bộ đội đuổi đến, trọng trang cơ giáp đạn dược liền ở phụ cận rơi xuống, giao diện thượng nhưng khống chế nhân số càng ngày càng ít, này nếu như bị một học sinh cấp đánh cho tàn phế, về sau thật sự đừng lan loạn. Thoan đội, chúng ta trước triệt đi binh lính đi lên kéo hắn ra bên ngoài hướng. Hạ! Thoan Ý rồng phì nổ. Cơ giáp đầu tàu gầm gừ, hướng tới trong bóng tối phóng đi. Dạn Nghị buông thông tin, thân sắc có chút ngưng trọng, nhị tung sợ là không được. Mai căn cái trán mồ hôi lạnh toát ra, không phải đâu, Hazit sợ không phải đã qua đi sao? Dạn Nghị có chút tức giận, "Là, hắn qua đi, cùng view trong ngoài giáp công, chúng ta tiếp viện đã đến, thực mau là có thể tử thủ chuyển công, đem quân đội bức ra trung tâm khu." Hazit sợ chỉ sợ là đánh cái này bản tính đi. Mai căn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc không nói lời nào. Tùy hắn đi, như vậy cũng hảo, mai căn than nhẹ một tiếng, veo rứt trong tay tàn thuốc. Mất đi hai vạn người đại giới, xóa trong đội ngũ không hài hòa nhân tố, thuận tiện lấp kín đối phương chủ lực. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Đáng tiếc chính là, bọn họ bàn tính đánh đến quá vang, nhưng đối diện cùng cá chạch giống nhau vân đội, lại một lần đánh bọn họ trở tay không kịp, không đợi ha rít sở đến, vân mặt lui. Ngoà tào, nàng rốt cuộc là làm sao mà biết được. Vong trước người xem đã thần kinh chết lặng. Này rõ ràng đã không phải một cái quân giáo sinh tiêu chuẩn, phảng phất biết trước giống nhau. Liên Châu cùng Điền Điềm Điềm đã sớm ở giáo trên mạng thổi biến cầu vùng thí. Mọi người hiện tại trừ bỏ cảm thán bên ngoài, đã không biết nên nói cái gì hảo, thậm chí còn có nói Vân Mạt Chí Tuệ nếu yêu. Tên gọi tắt yếu nữ. Kia am hiểu họa tiểu đồng nghiệp thiếu nữ lại bắt đầu múa bút thành văn. Tất cả mọi người thủ màn hình mùi ngon, không ai bỏ được ném xuống quăng nào trở về ngủ. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ nghe một chút Hai bên chỉ huy đều đang nói cái gì? 216 công này sở tất cứu. Đêm đã khuya, Mai đội tổn thất hơn hai và người, Vân đội tổn thất một và người, hai bên nhân số chênh lệch bắt đầu dần dần kéo đại. Chậm rãi, hai bên binh lực hiệu quả như nhau hướng trung gian vị trí giời đi. Bạ xạ khu phía trên tinh quang sáng lạ. Tác diêm phía trên cũng là đồng dạng sáng rọi. Mai đội bộ chỉ huy, Dạn đi đại tá, hiện tại như thế nào làm? Mai căn cẩn thận nhìn cái kia tối đầu nam nhân. Dạ Nghị ngậm một mạc cười, thân xác thập phần nghiêm túc, này vẫn là cái thứ nhất có thể đem hắn bức đến loại này hoàn cảnh đối thủ. Công này sợ tất hữu. Dạ Nghị trong mắt lóe tinh quang. Như thế nào công? Công nơi nào? Mai Căn nhìn hắn cảm, hẳn không thể hắn chạy nhanh nhiều lời vài câu, một vạn cá nhân đầu tranh lệch, cấp chết người. Đi đánh bọn họ Tát Diêm, vẫn đội lớn nhất tiếp viện ơi. Dạ Nghị nói mới vừa vừa nói xong, Vũ đã cơ lực mở Tát Diêm tư liệu, hắn lớn nhỏ cũng coi như cái thân kinh bách trên người. Lập tức liền minh bạch dạ đỉ ý đồ. Chúng ta tập trung ưu thế binh lực đánh ngươi yếu hại, ngươi phòng không để phòng. Phòng, vậy chính diện quyết đấu xem hiếu chết về tay ai. Không để phòng, mai đội liền phải chiếm lĩnh Tát Diêm. Mà một khi bọn họ chiếm lĩnh Tát Diêm, cùng thác thê trở màn nối thành một mảnh, liền sẽ đem Vân Đội đầu đôi cắt đứt, đặt tới gõ nhịp phá liên hiệu quả, quả nhiên là cáo giả. Vân Mạt đứng ở dạ quang trầm xuống âm. Giống như bà sạ là đối diện chủ căn cứ giống nhau, Tát Diêm Giống nhau là Vân đội phía sau tiết viện. Mọi người đều biết nàng chiếm lĩnh chủ yếu là bên ngoài, cũng chính là mai đội trưởng mắt cần cõi mảnh đất, mà Tắc Diêm là bên trong nhất tới gần trung tâm khu. Bên ngoài tinh khu có cái gì chiến lược địa vị sao? Bọn họ xem không hiểu, nay đã không phải có thể nông thôn vây quanh thành thị thời đại. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt không tin tưởng, nàng là bởi vì thực lực không đủ mới đi chiếm lĩnh bên ngoài. Chỉ là vô luận như thế nào sắp hàng tổ hợp, đều nhìn không ra tới nàng ý đồ chỉ có thể chờ xem nàng như thế nào đoạn tuyệt đường lui lại sông ra. Cũng nguyên nhân chính là vì chia quân chiếm cứ bên ngoài, dẫn tới nàng kỳ thật cũng không có dư thừa binh lực cùng đối diện chính diện xung đột. Dạn đi thử quá, nàng tám thành thị phòng thủ thực như mật. Một khi đã như vậy, lấy dạn đi kinh nghiệm, hắn không có khả năng không thấy ra tới nàng binh lực phân bố. Như vậy vô cùng có khả năng sẽ thẳng bước tát diêm. Không xác định đối diện hay không còn có vân bạo đạn, nếu có vân bạo đạn thêm vào, hơn nữa đối phương tập trung binh lực nói, Tắc Diêm liền không thể không từ bỏ. Nhưng là từ bỏ Tắc Diêm, ý nghĩa bọn họ đánh mất kế tiếp tiếp viện. Lớn như vậy quy mô tiêu hao hạ, ném Tắc Diêm, không riêng gì tiếp viện vấn đề, có khả năng còn có sĩ khí. Nhìn phía trên không trung, vân mặc trong tay quốc áo bay nhanh xoay tròn. Nàng yêu cầu thời gian, ít nhất muốn chống được đến khuya. Dạn đi đứng ở phòng chỉ huy, ngữ liệu tràn ngập lực lượng, không cần đi quản người nào đầu, nhìn xem các ngươi trang bị, ngẫm lại chúng ta tiếp viện, ưu thế còn ở chúng ta trong tay. Không thể cho bọn hắn Đông Sơn tái khởi cơ hội. Đem chúng ta viễn chỉnh đạn đạo tất cả đều đánh ra đi, nhiều lộ xuất kích, không tiếc huyết thể đại giới, bắt lấy Tắc Diêm. Theo hắn giọng nói rơi xuống. Tắt Tắt Đô. Veo veo veo. Đạn hỏa tiến huyết gió, các loại máy bay nhảy dù thanh âm vang vọng ở Tắc Diêm phía trên. Vân Mạt đã ngồi vào điều tra cơ giáp, nàng giọng nói cũng tràn ngập nhẹ nhàng, giai đoạn tính phân tán rút lui, giữ được chính mình đầu người. Dạn Nhi tiếp tục kêu gọi, bắt lấy Tắc Diêm. Chúng ta liền ly thắng lợi không xa. Không cần do dự hướng, cho ta đánh tan Vân đội. Phải tiến hành quyết chiến sao? Khán giả có chút nhiệt huyết sôi trào, tâm đều nhắc tới cổ họng. Thị giác lại lần nữa cắt cấp Vân Mạt, Vân Mạt vẫn là kia phó bình tĩnh biểu tình, chỉ vào cách nơi này gần nhất vùng núi. Nhất Tung nhị Tung lui về các bình, nơi đó tuy rằng hẻo lánh, tài nguyên thiếu thốn, nhưng nơi đó là vùng núi, đi trước nơi đó tránh đi đối phương chủ lực. Tam Tung ở tác giam bên ngoài độc lên, để phòng ngự là chủ. Hai bên trận địa phía trước, cơ giáp đạn pháo bay múa, cuối cùng chuyển hóa thành vô số cận chiến chém giết, chiến tranh chém giết cùng nhiệt huyết làm tất cả mọi người hãm sâu trong đó. Trương Qua cũng đang xem màn hình, bên cạnh huấn luyện viên đi theo tấm tắc có thành. Ta không thể không nói, ta đã thấy thiên tài rất nhiều, giống như vậy nữ sinh như vậy bình tĩnh, đúng là hiếm thấy, có thể cùng dãnh đi đua một phen, trong quân một cái bản tay đều có thể số ra tới. Trương Qua trong mắt cũng cố ý cười, nếu là hắn, hắn tự nhận là chính mình vẫn là sẽ chung quy chúng củ làm không được như vậy xuất kỳ bất ý. Theo thời gian trôi qua, vũ trụ ánh trăng chậm rãi trên chiếc, đầu hạ một mảnh ngân quang, Vân Mạt bắt đầu hơi hơi có chút ý cười. Đội Ngũ vừa mới đến Tân Bình, góc trên bên phải bên ta thương vong nhiều 3000 người, Vân Mạt mệnh lệnh một lần nữa hạ đạt. Các huynh đệ, phản kích thời điểm tới rồi. Cái gì? Bị đánh mặt xám mày cho bên ta đội viên nâng lên đầu, có chút mê mang, trốn rồi lâu như vậy hiện tại phản kích ưu thế kia. Không phải, Chỉ Huy mới vừa ném tiếp viện căn cứ. Hiện tại phản kích, hướng trung quanh đầy mạnh, cho bọn hắn lưu lại tòa thành này. Vân Mạt cười tủm tỉm chỉ vào bắt rắc trung ương một cái điểm. "Thượng, hướng, truy." Cơ giáp ở pháo sáng phản quang hạ phát ra lệnh lẽo kim loại ánh sáng, kiếm laser, súng ngắm, các loại pháo thanh âm lại lần nữa vang thành một mảnh. Lưu vực trung quanh hình thành trống rỗng, đối phương đã minh bạch hắn này khoảng hình người sát khí uy lực, chỉ cần nhìn thấy một khoảng không chớp mắt thổ hoàng sắc cơ giáp, liền sẽ nhanh chóng sau này rút lui. Vô đồ cỡ như vậy. Chết trận sa trường có thể sướng một đầu bi tráng ca khúc, nếu là bị hố chết, cũng chỉ có thể cho chính mình sướng đầu lạnh lạnh. Hoắc xuyên đạn pháo đã sớm đánh quang, nguồn năng lượng chỉ thay đổi cuối cùng một khối, lúc này chính giơ trọng kiếm đi phía trước đánh sâu vào. Tony mang theo Lam tinh đội ngũ, cũng giống như một thanh sắc bén dao nhọn, ở đối phương vây quanh trung cường thế xé mở vết rách. Vèo không biết từ nơi nào bay tới viên đạn. Vân Mạc Cơ giác đột nhiên tại trố một cái lật nghiêng chốn đến một chỗ công sự che chắn phía sau. Tâm nhìn xuất hiện một con cơ giáp tiểu đội, là ngay từ đầu bị bọn họ tung ra, mặt sau lại biến mất mai đội đội viên. Cận chiến cơ giáp mang theo trọng trang cơ giáp, cư nhiên là ở chỗ này bảo vệ cho đại thỏ. Mọi người bắt đầu nhớ tới dãnh đi truyền thuyết, truyền thuyết hắn sẽ ở thật lâu trước kia liền mai phục quân cờ. Nay đều đánh đã đá bao lâu, quân cờ đều chôn đến như vậy thiên địa phương sao? Bất quá đáng tiếc chính là, hắn gặp gỡ chính là vận mạt. Sớm đã nhìn thấu nơi đây quay cuồng sát khí, Cũng dưới đây mà bố trí phản kích lặng yên sinh ra, nàng chính mình chính là kia cái mồi. Tài kiến, Vân Mạt vững vàng hạ lệnh. Lâm vào vây quanh mai đội một trăm nhiều người tinh nhuệ bộ đội, không có đạt tới đánh bất ngờ cùng nhanh chóng né tránh mục đích, đã bị bao vây tiêu diệt. Tin tức truyền quay lại đi thời điểm, Andy giữa mày nhảy lên một chút. Hắn là thật sự không nghĩ tới, đối diện sẽ như thế khó giải quyết, này vẫn là cái học sinh sao? Cái trán có ẩn ẩn làm đau cảm giác, mau đến cực hạn, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Dạn đi ánh mắt một lần nữa trở lại trên bản đồ, hắn đã không còn thông qua Mai căn thuật lại mệnh lệnh, trực tiếp tiếp quản bộ chỉ huy, đối diện quan chỉ huy, làm hắn dâng lên kỳ phùng địch thủ luân phấn. Theo từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, Mai đội lấy tắc diêm vị cứ điểm, tiếp tục hướng phía đông mở rộng, cùng cố lúc sau lại đổ bắc tiến. 217 ta nếu là treo. Mai đội quả nhiên còn có văn bạo đạn, dựa vào đó, lại bắt lấy mấy cái thành nội, một hồi khói thuốc súng tràn ngập chiến tranh mùi thuốc súng mười phần. Bắt đầu áp lực làm người không thở nổi. Chiến tuyến đã bắt đầu chậm dãi đông đi, bà Sạ khu rời xa lửa đạn, ra lệnh mệnh lệnh còn thừa phòng giữ toàn tuyến hướng đông xuất kích, toàn bộ chiến trường đối chính mình tới nói, xem như chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, là thời điểm nên chuẩn bị thu võng. Liên ở mai đội đau to búa lớn chuẩn bị hái thắng lợi trái cây thời điểm, vẫn đội tác vẫn là một bộ lao bộ dáng. Vẫn mà, đối phương binh lực hiện tại một chữ hình bài khai, ta thấy được một cái lữ ở năm âm, Tony thanh âm từ thông tin trung truyền đến. Thượng, Vân Mạt ngữ điệu ngắn gọn, lệnh can hữu lực. Nghe ta mệnh lệnh. Toàn thể đều có, nhất tung tam lư công kích nam âm, nhất tung bốn lư cùng năm lư phân biệt ở tây sơn nam bắc cùng cắt bình đông nam cắt đứt viện trợ, nhất tung dư lại người làm dự bị đội. Dạn đi chán sinh đau, đối phương chủ lực mơ hồ không chừng, đã đến trận địa không ngừng đã chịu quá dày, chỉ cần là binh lực điểm yếu, lập tức là có thể nên đón đối diện cơ giáp võ trang. Đối diện nằm vùng lấy kinh khởi ra tới không ít. Hú hô, tại như vậy dày đặc trong chiến đấu, Nam vùng có thể kịp thời truyền ra tin tức ít đòi không có mấy, vẫn đội lại như thế nào liều máy bay được chứ? Dạn đi có chút không thể tin được, kẻ hèn một học sinh có thể làm được như thế nông nổi. Nàng sau lưng có phải hay không cất giấu nam nhân. Đối diện tiện dùng Kỳ binh, xuất kỳ bất ý, hơn nữa xác như người khác theo như lời, cực am hiểu tập trung ưu thế binh lực. Nam âm giao phong, đối diện tổn thất 2000 người, mai đội tổn thất 3000 người. Cắt binh quyết đấu, đối diện tổn thất 3000 người, mai đội tổn thất 5000 người hấp thế lại lần nữa trên phòng, đối diện tổn thất 2000 người, mai đội tổn thất 2000 người. Thắng bại Thiên Bình đã không biết ở hướng nơi nào nghiêng, chém giết tiếng giống giận thậm chí che đậy lửa đạn thanh. Mối ở quang náo phía trước người xem đã không còn là khiếp sợ đơn giản như vậy, cái này nữ sinh chính là cái yêu quái. Một cái chưa bao giờ học tập quá chỉ huy học sinh, đánh ra tới này phân phiếu điểm, bị trong quân lựa chọn nói vậy cũng có thể như diều gặp gió. Cũng có tưởng nhiều người cảm thấy văn mặt đáng tiếc. Nàng dù sao cũng là cái nam tính người. Như vậy bộc lộ mũi nhọn, có lẽ không phải cái tốt cách làm. Vân tổng chỉ huy, chúng ta đạn dược không đủ. Chúng ta Tam Tung cũng là, nguồn năng lượng chỉ khô kiệt. Chúng ta cũng là. Từng tiếng kêu gọi ở kênh nổ tung, tại đây khẩn trương bầu không khí chung, không thể nghi ngờ là một kế tính giữ. Nhìn như đầu người trên lệch đã mở rộng, nhưng Vân mặt thập phần rõ ràng, bên ta ở trang bị phương diện đã chứng trọi đá. Hiện tại đã không riêng gì mai căn muốn tốc chiến tốc thắng, Vân đội càng cần nữa tốc chiến tốc thắng chiến trường thay đổi trong ngay mắt, ai cũng không biết hiệu chết về tay ai, chỉ là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, vân mặt tự nhiên cũng muốn toàn lực buông tay một bác. Lưu Dược đâu? Vân mặt ở thông tin bên trong hỏi. Lưu Dược đã sớm mặt sám mày cho, nơi này thủy khuất nhất chính là hắn. Không phải cùng địch nhân so đấu mệnh, là bị vận mệnh liên lụy mệnh. Hắn muốn đối với ánh trăng trường gào biến thân, tân ịt bị trùm bị s đi đặc mội xui xẻo thể chất. Ai mẹ nó nói cho hắn hắn là cái phá vận giả tới. Phá vận giả chính là nếu không đoạn bị hố sau đó kéo giải hơi tàn sao. Cơ giáp đã thay đổi không biết nhiều ít đại, ngọa tao các ngươi đánh mệt mỏi oa lên nghỉ ngơi một chút, vì sao ta tàng nơi nào đều có người có thể tìm được. Cùng hung thú đấu tranh, cùng bầy dập đầu tranh, cùng xui xẻo mệnh đấu tranh. Kia vẫn là tính xui xẻo vẫn là chính mình. Con sống, lưu dược hưu khí vô lực trả lời, nghĩ hiện tại vân mặt có lẽ càng mệt đi. Trì Huy nhìn Như Vân Đạm Phong Khinh, Nhưng thừa nhận áp lực tâm lý chỉ sợ so với bọn hắn tất cả mọi người trọng. Ngươi đi tranh bạ xạ khu bái, đi tìm xem bọn họ Chỉ Huy Vân Mạt hắc hắc cười, mệt nhọc, sớm một chút nhi đánh xong đi ra ngoài ngủ. Lưu Dược muốn lập tức thu hồi đối nàng đồng tình. Ngủ cái gì mà ngủ, ngươi như vậy có bản lĩnh, như thế nào không tính tính bọn họ Chỉ Huy ở nơi nào. Tinh chuẩn định vị chém đầu không phải càng mau. Chỉ là hắn rốt cuộc không dám nói ra, tin Vân Mạt đến vận may, đời này chỉ có thể dựa vào nàng. Tương lai thành gia cũng thích đáng hàng xóm, đem xui xẹo thể chất hoàn toàn ngăn chặn. Vân Mạt nhớ tới Lưu Dược thảm trạng, ám chọc chọc cười cười, cũng không biết hắn kia thân mờ béo ép ra nhiều ít du. Một lát sau, Vân Mạt ngẩng đầu hỏi Triệu Diệu, "Chúng ta siêu viễn chỉnh đạn đạo còn có mấy phát? Nếu ở ngươi phái ra đi 8 trong đội mặt, mỗi đội 4 phát. Vẫn là không đủ, đi đoạt lấy." Đêm khuya một chút trước cần thiết cho bọn hắn gia tăng lợi thế, Vân Mạt quả quyết nói. "Không phải, chúng ta muốn nhiều như vậy siêu viễn chỉnh làm gì?" Tính cơ động lại kém, hiện tại tới giảng đã là chúng ta trói buộc. Đường Ngô có chút không quá minh bạch. Nay vài lần chính diện giao phong, có rất nhiều lần, nàng rõ ràng có thể bắt lấy càng nhiều đầu người, lại vì đi điều tra đối phương vũ khí khó, tự bỏ rất tốt cơ hội. Đây là ta đưa cho Mai đội phá hoa, vẫn mặt không tính toán nhiều làm giải thích, người nhiều mắt tạp nàng vẫn là cảm giác được đội ngũ trung có chút cái đinh không có nhổ. Như thế nào đoạt? Đường Ngô xoa xoa tóc, đơn giản không thèm nghĩ, tưởng này đó quá phế đầu óc. Đưa ngũ cơ hổ là chi đội ngũ này bên trong thực lực mạnh nhất một cái, luân phiên cao cường độ đối chiến, còn muốn chiếu cố này hoàn toàn không có trinh sát cơ giáp tự giác, luôn muốn gương cho binh sĩ chỉ huy, cũng rất là tâm mệt. Vân Mạt ánh mắt cùng dãn đi ánh mắt đồng thời nhìn thẳng bản đồ. Bản đồ số liệu đến từ hai bên trinh sát binh, hiện tại bản đồ cùng khai cục thời khắc so sánh với đã khác hẳn bất đồng. Dãn đi cười cười, ta tính quá, đối diện Vũ Khi Kho mau đánh hụt, chiến tranh sợ là muốn kết thúc. 186 hảo tinh mặt khác địa vực vũ khí trang bị, thực lực cùng chúng ta chênh lệch khá xa, trung bộ khu vực hẹp hòi, địa hình bất lợi, giờ giọt là cái tương đối thích hợp cơ hội, ở chỗ này sáng tạo chiến cục, xa công vị thượng. Vẫn mặt vẫn là kia phó cười như không cười bộ dáng, nhìn không ra cái gì biểu tình, bình tĩnh nói: Đối diện đã đến trung nam bộ, chúng ta đầu người có ưu thế, nhưng là trang bị không đủ, không thể đua ngành thực lực, tận lực kéo gần khoảng cách cận chiến. Gian đi, áp dụng dày đặc đội hình, áp súng hỏa lực quyết chiến trợ giọt. Vân Mạt, Diệp Lương mang Tam Tung đội hướng trợ giọt Tây Bộ đẩy mạnh, phân tán bọn họ, du địch. Theo hai bên chỉ huy nói âm rơi xuống, vòng trước dân chúng ngực đều nhắc lên. Vân đội từng con tiểu đội, giống như lò hỏa tơ đông giống nhau, hướng trợ giọt Tây Nam đẩy mạnh, chỉ cần hiện tại hình thức đi lên giảng, ai xem đều sẽ cảm thấy, đó là một con đi đầu uy đói hổ thịt, chỉ sợ phải có đi vô hồi. Đi phía trước, Diệp Lương ghét bỏ nhìn Vân Mạt không đối xứng trang phục, nhíu mày ngẩng đầu, ta nếu là treo Phiền toái. Vân Mạt làm cái im tiếng biểu tình, tê hạ đôi mắt nói, "Yên tâm. Ngươi không tìm đường chết nói, hẳn là quải không được. Chỉ Huy, ngươi nói ta như vậy có tin tưởng." Diệp Lương nghe thế câu, biểu tình lạnh lùng, trong lòng vẫn là man phải mãi. Chỉ là không đợi hắn này thoải mái cảm liên tục 2 giây, Vân Mạt sâu kín tiếp lời, "Pháo hô nói chuyện gì quải không quải?" Diệp Lương một hơi nghẹn thượng lực, cũng không quay đầu lại đi rồi. 218 mục đích là cái gì? Chỉ Huy Kế tiếp làm sao bây giờ? Triệu Diệu theo sát sách theo trên quang nào trước, rõ ràng là cái đơn binh, cố tình bị coi như kỹ thuật nhân viên sai xử, hắn không biết nên tự hào chính mình chịu trọng dụng hay là nên thở dài. Hoan Ý Rồng không có bị loại trừ, hắn bị bị thương nặng, nói vậy sẽ ở tiến công chung trần trở không trừng. Hazitzer cùng hắn không hợp, Hoan Ý Rồng đại khái suất sẽ xem Hazitzer ở chiến cuộc chung hướng đi, lại quyết định chính mình kế tiếp hành động vân mặt nói. Cho nên đâu? Triệu Diệu không suy nghĩ cẩn thận này giữa hai bên quan hệ. Cho nên diệt lương này chi tiểu đội, sẽ trước đem ha giết sờ đưa tới, đánh cho tàn phế hắn lúc sau, lại trở về bám trụ hoan ị rồng. Vân mặt tích tự như Kim nói. Ngươi này thực mạo hiểm A, vạn nhất không phải đâu. Hơn nữa ngươi như thế nào cảm thấy chúng ta liền có năng lực đánh cho tàn phế hắn. Đường ngu cũng suy tư, nàng nói có khả năng, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi, là một cái chỉ huy, không có trọng đại nắm chắc liều lĩnh là không thể thực hiện. Chúng ta mặt sau chủ lực. Còn sẽ đưa cho bọn họ tranh giành phổ nam đặc cơ hội, ta tin tưởng, Mai Căn sẽ nhịn không được. Vân Mạt ngắn gọn nói một chút mặt sau kế hoạch. Dãn đi đôi mắt chớp động tần suất đã ở nhanh hơn, hắn gai trán thực không thoải mái, sinh lý tính đau đớn làm hắn khống chế không được có chút phiền lòng, nhãn mạo cũng bắt đầu biến kém. Dơ dơ phía trước sông lớn bên cạnh, Vân đột hiện ra nam bắc giáp công trạng thái, tựa hồ là chuẩn bị nhất quyết thắng bại. Mai Căn ở bên thai không ngừng nói thầm, "Đại tá, cơ hội tốt ta, ta xin xuất chiến." Chúng ta trang bị so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, thượng đi. Dạn Di Hồ nghi một hồi trầm mặc không nói, hắn còn không có nghĩ kỹ địch nhân cái bản, cho nên hiện tại chỉ làm cho bọn họ bảo trì vốn có đội hình. Liên ở việc lương đội ngũ xuất động sau, Hazit sở xin chỉ thị bộ chỉ huy sau, mang theo người hỏa tốc đổi đến. Hoan Nghị rổng quả nhiên muốn chờ một chút, nhưng mà gần không đến 10 phút, hắn đã bị quách hách mang người trời giáng thần binh giống nhau vây quanh, lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai mục tiêu thế nhưng là hắn. Hoan Nghị rổng khẩn hoàng sợ cấp hướng bộ chỉ huy cầu viện. Dãn Nghị khẩn cấp điều động gần nhất đội ngũ qua đi chi viện, vốn mặt nơi tám thành nhân viên, thì tại nàng an bài hạ đâu vào đấy xuất động ngăn chặn. Nhưng rốt cuộc là Dãn Nghị người đến tương đối mau, nếu làm cho bọn họ đi lên, Diệp Lương này chỉ tiểu đội, tất nhiên hoàng diệt. Chỉ Huy, làm sao bây giờ? Diệp Lương bên kia ứng đối thực gian nan, hiện tại duy nhất tin tức tốt chính là Quách Hách đã sắp đem đoàn Nghị rổng đánh cho tàn phế. Vốn Mạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Diệp Lương lại kéo trông chốc lát. Quên hách, không cần lại quản Đoan Y Rổng, trở về cho bọn hắn viện quân một vòng gây. Từ góc nhìn của Thượng Đế xem, nàng này nhất cử động quả thực là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nếu Đoan Y Rổng còn có một chút trí lực, nếu hắn cùng viện binh hai bên trong ngoài cùng đánh, nàng tất nhiên là hai mặt thụ địch trạng thái. Nhưng mà, ai đều không có nghĩ đến, nàng lá gan cư nhiên lớn như vậy, cố tình chính là đánh một cái thời gian kém. Đánh giáp la cả, lại thu hoạch một đợt đầu người. Đến lúc này Dạn Nghị rốt cuộc ý thức được, kia một con nhìn như thiêu thân lao đầu vào lửa phân đội nhỏ, trên thực tế là cho Hazis sở hạ mồi. Điệu hổ ly sơn. Trước đem Hazis sở điều khỏi oan ỉ rổng, lại đem oan ỉ rổng đánh nốc sau, thuận tiện vây quanh mới tới viện binh. Mai đội người hoảng loạn dưới lại một lần hướng bộ chỉ huy cầu viện. Dạn Nghị tinh thần hoảng hốt một cái chớp mắt, trước mắt tựa hồ xuất hiện bóng chồng, này đàn dập đầu trùng, nội đấu cùng đoạt công lao có thể, năng lực thật đúng là. Mycan, ngươi tới chỉ huy nói xong lời nói sau, Sắc mặt của hắn bắt đầu có chút tái nhợt, thật mạnh trầm ở ghế giữa. Mai Căn hoảng sợ, trong lòng càng có chút hoán hận, làm hắn chỉ huy. "Dạn đi ta, ngươi cái cẩu độ vật, vạn nhất bại chẳng phải là không thể nếm nổi." Bất quá xoay mặt lại xem chính mình cuộc diện, trừ bỏ oan ỉ rồng bên kia tiểu cổ tổn thất ngoại, ưu thế giống như còn ở chính mình này phương. Một tướng nên công chết và người, luyến tiếc hài tử bộ không đến lang, đủ loại ý tưởng ở Mai Căn trong đầu hiện lên, nếu là thắng, chính mình tại gia tộc bên kia liền có trọng lượng. Nghĩ đến đây, hắn tâm tư cũng định rồi xuống dưới. "Nghe ta mệnh lệnh. Nhị trung tam trung đồng thời thượng, bắt lấy bọn họ, mai căn bắt đầu độc trưởng quyền to, chuẩn bị quyết chiến." Vân Mạt vì lúc trước chiến lược, đội ngũ binh lực phân tán, khó có thể từ chính diện cùng mặt bên đồng thời chống lại, nàng chỉ có thể trước tiên lui. Biên đánh biên lui, rốt cuộc chờ đến bên ta chi viện từ tám thành thị tới rồi. Chưa cho bọn họ tu sửa thời gian, Vân Mạt từng hạ mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạn. Thanh thế to lớn điểm nhi, đi đánh Tắc Diêm. Tắc Diêm chính là lúc trước bị lấy đi lớn nhất tiếp viện mà. Nang Liệu định đối diện nhất định sẽ không cho nàng cơ hội lấy về tiếp viện, mà nàng cũng không phải thật sự muốn Tắc Diêm. Mai Căn lạnh lùng cười, "Tang binh." Hướng Tắc Diêm tang binh. Nhưng mà, ngoa tào. Mai Căn ý cười còn không có đi xuống liền bạo thổ khẩu. Liên ở Mai đội đại bộ phận binh lực lập tức tiến vào Tắc Diêm công kích phạm vi khi, Vân Mặc chủ lực lại lặng yên không một tiếng động chuyển đi tấn công Phổ Nam Đạc. Mai Căn vẫn luôn cho rằng nàng mục tiêu là Tát Diễm, chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ tấn công Phổ Nam Đạc. Phổ Nam Đạc có cái gì tốt? Không đúng, Phổ Nam Đạc có bọn họ viễn trình binh khí. Phản ứng lại đây Mai Căn có chút há hốc mồm. Công thành, bạo phá, phòng ngự. Đại tá, giản dị lại tá. Giản dị hoãn sau một lúc, bất đắc dĩ tiếp tục tiếp nhận gánh nặng, mệnh lệnh Ha Dĩ sờ từ cánh bu hồi, đột phá bọn họ phòng tuyến. Chiếu cô tám thành thị, phạm vi lớn phô chạy đến hiện tại, vân mặt binh lực cơ hộ dùng tới rồi cực hạ. Phổ Nam đặc thực mau lại về tới mai đội trong tay. Vân mặt hạ lệnh toàn tuyến lui về phía sau, nàng tác mang theo thu được viễn chỉnh vũ khí hướng phương bắc cách lãng đức lui. Chỉ như vậy trong chốc lát công phu, dàn đi thắng trở về thuộc về chính mình khen ngợi, ngăn cơn sóng giữ, dụng binh như thần, vô số tán dương chi tử. Hiện tại bản đồ tình thế dần dần trong sáng, vân đội chiếm tám không chút nào tương quan điểm thuần nữa tình nguyện từ bỏ mặt khác càng tốt khu vực, cũng muốn tử thủ này tám địa điểm. Đến tuột cùng là vì cái gì? Chỉ sợ chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Trung gian lấy bả xạ tinh làm cơ sở chuẩn đại bộ phận tiếp viện điểm đều rơi xuống mai đội trong tay. Dãn Nghị cường khởi động tinh thần, chỉ vào nhất phương bắc cách lãng dược vị trí, nghĩ rồi lại nghĩ, trước sau tưởng không rõ đối diện chỉ huy ý tứ. Đánh sao? Cái này khu vực tựa hồ như là cái dâu diện, rời xa trung tâm khu, không có địa vực ưu thế. Không, có tiếp viện ưu thế, duy nhất nên chính là có tòa đất hiếm khu mỏ, nhưng bọn hắn yêu cầu sao? Chính là Vân đội lại vì cái gì coi trọng như vậy cái này địa phương? Dạn đi ánh mắt lập lòe, trong đầu suy diễn vô số trình thám cùng giả thiết, trước sau không có biết rõ ràng bọn họ ý đồ. Đối diện hư hư thật thật, hôm nay đã chá bọn họ rất nhiều lần. Trừ bỏ kia mấy cái rõ ràng xa xôi điểm, cùng với đầu người, bọn họ không thèm để ý bất cứ thứ gì, đây là đại chiến nên có trạng thái sao? Vân Mạc không tiếng động nhìn này khối thổ địa. Cách Lãng Đức trên không bắt đầu trảo ra một tia hắc khí, đối diện 89 hẳn là tính toán viễn chỉnh công kích. Hiện tại trạng thái chính là nàng muốn đối diện trang bị, đối diện muốn nàng đầu người. Hoàng Tước cùng bọn ngựa vị trí tựa hồ rất một đám nhi. Chờ trước một chút thời gian, Vân Mạc hạ quyết tâm, quyết không thể cho bọn hắn viễn chỉnh tấn công cơ hội, kéo gần khoảng cách vật lộn một đợt. Trừ Ngũ Tung Lục tung ngoại, còn lại mọi người, hỏa tốc tiến lên, nên là chúng ta biểu diễn lúc, thượng Ta lại cường điệu một lần, nhìn đến này mấy cái điểm sao. Bắt được trang bị sau lập tức hồi triệt, căn cứ người làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, toàn quân xuất kích. Đại chiến đêm trước, mọi người từ nàng trong thanh âm mặt chỉ nghe được phấn khởi. Hoa, wow, giác tước run run bả vai, đánh cái giật mình, hướng về phía rẻ trẻ sát tờ học sinh nói giỡn, ta như thế nào cảm thấy có chút sợ. Nàng ngày thường đều là cái dạng này sao. Cố tử mắt trợn trắng, quay đầu kiểm tra chính mình cơ giáp, này đàn suất ngũ binh thật sự là không có tiền bối bộ ráng. 219 là lúc. Cơn phong tàn sát bờ bãi, mưa to đổ đến, quân đội binh lính đón đối diện viện chỉnh vũ khí kéo gần khoảng cách, hai bên lại một lần chính diện giao phong. Vân Mạt ghé vào công sự che chắn phía sau, cũng ở không ngừng xạ kích. Ta nói chỉ huy, ngươi ở hậu phương lớn tọa trấn là được, đừng tới thêm phiền hà sao. Đứa ngu theo bên người vì nàng đánh nghiểm hộ, thuận tiện đi theo hắn dẫn. Vì cái gì một cái da giòn điều tra cơ giáp, như vậy thích đi phía trước nhảy, còn khiêng một phen súng ngắm. Này muốn hơi bị cọ một chút chính là muốn bị loại trừ trạng thái. Vân Mạt Túi đầu nhìn xem bà vai, lần trước lúc sau, tốn số tiền lớn tăng mạnh nơi này phòng hộ, tuy rằng trọng lượng bỏ thêm không ít, nhưng có thể thừa nhận súng ngắm sức giật cũng cường không ít, nàng muốn thử xem xem. Ho ho ho. Súng ngắm đạn dược liền phác, nơi xa không ít cơ giáp toát ra hừng quang, rõ ràng bị bạo. Wen. Đối diện tụi hồ phát hiện nàng tung tích, toàn hỏa lực che trời lấp đất lại đây. Vân Mạt đã giẫm lên ngũ hành bước rời đi. Vô số bom giáng nàng góp chân rơi xuống, nàng tựa hồ luôn là du tàu ở cực hạn bên cạnh. Nhưng thật ra bên cạnh Đường Ngô, cần chiến cơ giáp tốc độ không bằng nàng, thiếu chút nữa bị người tập hỏa. Mau mau, ta nhìn đến đối diện xui xẻo trứng. Một trận mang theo mai đội tiêu chí trọng trang ở kênh bên trong tiêu to. Đừng làm hắn tới gần, tập hỏa hắn. Oanh một tiếng, Lưu Dược Tâm nhìn trống rỗng, tiếp theo là che trời lấp đất đạn hỏa tiễn. Ngoại tảo ngươi bà ngoại xui xẻo mẹ. Cho dù là đồng đội đi lên đường thịt người tâm trắng, cũng đã ngăn không được hắn bị loại trừ vận mệnh. Nga ha ha ha, heo sữa nướng, ta lộng chết hắn. Mai đội binh lính phấn khởi xoay cái vòng, tiến lên điều tra, xem hắn chết không thể lại đã chết, cười hi hi thuận tay lại cho hắn bắn ra cho hả giận. Nếu hắn biết hắn này bắn ra, sẽ làm Lưu Dược vốn là đỏ lên năng lượng trì sinh ra tự bạo nói, hắn nhất định sẽ hối hận hôm nay tay tiện. Lưu Dược Minh Hà phát ra một trận chói mắt bạch quang, cơ giáp tự bạo uy lực mang đi vài điều không có phòng bị sinh mệnh. Ha ha ha. Trên tinh võng mặt lại là một kiểu làn đạn. Ta cảm thấy hôm nay tuyệt đối là ba người tố trưởng, trừ bỏ kia hai vị thần kỳ chỉ huy, chính là vị này xuôi xẹo đơn binh. Đã chết cũng có thể như vậy tàn nhẫn. Vùng 6A, nhiều vô tội sinh mệnh. Không, ta còn là cảm thấy địch nhân chết vào tay tiện. Ngươi đừng châm chọc bọn họ, ta cảm thấy không phải tay tiện không tiện sự, rõ ràng là đầu có vấn đề. Ai nha, ta thật sự phấn thượng vấn độ. Đây đều là người nào a? Quá mẹ nó thần kỳ. Tiểu binh nhom chém giết ở bên nhau, Mai đội có được trang bị ưu thế, Vân đội có được đầu người ưu thế, hai bên cơ giáp số lượng cấp tốc giảm xuống. Ta bắt được đối diện đạn rực xe. Một thanh âm giống lên lên. Lập tức triện. Vân Mạc nhìn nhìn sắc trời, ly giờ sửu không xa. Nhìn nhìn lại phía trên bên phải, Vân đội tổng nhân số 13 vạn, Mai đội tổng nhân số 13 vạn. Lần này chính diện quyết đấu, đầu người chênh lệch lại một lần bị mặt bình. Diệu Lương, ngươi trang bị thế nào? Vân Mạt thúc giục. Nhanh, lập tức liền đưa đến cách Lãng Đức. Cố tử, ngươi bên kia đâu? Cấp được một đại viên trình hỏa tiễn xe, đang ở chạy tới hôn khu. Hoắc Xuyên, ngươi đâu? Hoắc Xuyên không đáp lại, hắn chính tạm ở một khối cự thạch phía dưới, cơ giáp tư tư mạo khói đen. Hoắc Xuyên. Hoắc Xuyên. Trả lời. Vân Mạt tiếp tục thúc giục. Mặc Mặc đưa ra đi, ta bị tạm giữ. Vị trí, ta tìm người đi kéo ngươi. Dạn đi nhìn hai bên đầu người chiến lệnh, cùng với chính mình Vũ khí kho tình huống, bực bội cảm áp lực không được, hắn ở kênh trung nhanh chóng mệnh lệnh nói: "Hướng, có thể sát nhiều ít sát nhiều ít, chính diện xung đột cơ hội quá ít, đừng làm bọn họ rời khỏi. Lợi dụng công sự che chắn, tận lực sát công, bọn họ không có đạn dược." Không sai biệt lắm, Vân Mạt cao thâm khó đo nói. Hiện tại, hướng gần đây tám vị trí rút lui, cao xứng cơ giáp điểm hộ thấp xuống đi trước. Chạy nhanh, thời gian không đợi người, có thể chạy nhiều chạy mau nhiều mau. 10 phút, 10 phút thời gian cần thiết rời đi nơi này. Trọng Trang đi trước, ngươi chậm cần bắt đầu sớm không rõ sao? Cản phía sau không cần ngươi, chạy nhanh triển. Đúng vậy, chính là ngươi, Quách Hoách, Ma Lưu Nhi, tưởng cái gì đâu? Mang theo ngươi Trọng Trang, đi nhanh điểm. Quách Hoách, ngươi không phải làm cao xứng nghiệm hộ thấp xứng sao? Hắn là tối cao xứng Trọng Trang. Chạy chạy chạy, đều chạy lên. Còn có 60 giây. Rống lên một tiếng mang theo Lên Ken hữu lực tiếp tố. Rõ ràng là trật trốn, lại làm người cảm giác là ở tiến công. Đứa ngu ở bên cạnh nhìn nàng, hắn nhìn thấy quá rất nhiều chỉ huy, mỗi cái phong cách đều không giống nhau, có thâm trầm, có công kích tính, cũng có giả heal ăn thì thủ. Nhưng là cái này chỉ huy, người căn bản không thể nói tới nàng phong cách. Nàng bố cục chu đáo chặt chẽ, phiêu phiêu hút hút, thiên mã hành không nói chuyện không đâu, tuy rằng nhìn thực hư, nhưng luôn là đoán không ra. Liên như lúc này giống nhau, kia đơn bạc bóng dáng, lại lộ ra không thể cự tuyệt cường thế. Như vậy một cái đơn bạc bóng dáng, lại trở thành đông đảo binh lính trong mắt kiên quyết, là bọn họ tín nhiệm. Nang Dung một lần lại một lần chỉ huy, cường thế nói cho mọi người, tin ta, có thể thắng. Hiện giờ tại đây khối địa vực, nàng một loạt khắc thưởng hành vi, bạch bạch tặng thưởng vạn đầu người, gần vì bắt được mấy chục đại viên chỉnh vũ khí. Có đáng giá hay không? Không biết. Nhưng tất cả mọi người không có câu đoán hận đi theo nàng mệnh lệnh hành động, đây là một loại mị lực, đến từ chỉ huy độc hữu mị lực. Tan tác Mài căn trong mắt nhìn đến, chính là vân đội tan tác. Tuy rằng bọn họ thông qua cận chiến tiến hành rồi dãy rủa, nhưng cũng chút nào không thể che giấu bọn họ chạy tán loạn sự thật. Hắn trên mặt rốt cuộc mang lên ý cười, cái gì chỉ huy không chỉ huy. Thời điểm mấu chốt không còn phải dựa hắn tài lực đổi lấy mới bắt đầu trang bị sao? Nhưng mà, còn không đợi hắn ý cười từ trên mặt triệt hạ đi. Lấy bạ sạ tinh vì điểm giữa, đông, nam, tây, bắc tám phương vị sáng lên sáng sán bạch quang. Tám đạo cổ sáng xông thẳng phía chân trời, theo sát mà đến, chính là bè gãy nghiền nát toanh tạc. Cái gì? Mai căn đại dương miệng, đại nao trống rỗng, bị bắn ra hệ thống. Dạn đi theo sau so theo sát bị loại trừ. Có thể so với hạch bạo đạn giống nhau uy lực nổ vang ở bạ xạ khu trên không. Tinh võng người xem trong mắt thiếu chút nữa trừng ra tới. Người giải thích nói hoàn toàn tạp ở giọng nói, tổ chức không được giọng nói tới hình dung, này đến tụt cùng là chuyện như thế nào? Màn hình trước mọi người cũng chạy nhanh phiên trở về hồi phóng, lại chỉ có thể thấy cái kia nữ sinh nhàn nhạt mỉm cười, cùng với bình tĩnh mệnh lệnh. Mọi người, nghe ta mệnh lệnh. Theo nàng những lời này mà ra, mỗi người ngực đều dâng lên một cổ hào hùng. Nhất tung đội, hướng nam âm đi, 5 phút nổi chiếm cư A12 vị trí, cũng bố trí la dẹp háo. Nhị tung đội, hướng bị cách phương hướng tới gần 5 km, chiến theo B36 vị trí, cũng bố trí phong háo. Tạm tung đội, 5 phút sau. Một đại sóng mai đổi cơ giáp đuổi theo bọn họ ngông lại đây, cùng với mà đến, là vân đội Lenken hữu lực đáp lại, báo, nhất tung đúng chỗ, báo, nhị tung đúng chỗ, đúng chỗ, 220 ngũ hình tuyệt sát, báo, nhị tung đúng chỗ, đúng chỗ, thực hảo, 3, 6, 9 đội chuẩn bị xe tăng phong ra, 2, 4, 7 đội quang pháo chuẩn bị, 53 đội phong pháo điều chỉnh góc độ, đánh, vành, Pháo thanh qua đi một mảnh an tĩnh, một lần lại một lần hồi phóng, một lần lại một lần khiếp sợ. Ai tới nói cho bọn họ, vì cái gì quang pháo trồng lên phong pháo trồng lên xe tăng đạn dược, là có thể sinh ra như vậy trọng nguy lực. Toán học lao sư ngươi ra tới, ngươi không phải nói cho ta 1 cộng 1 bằng 2 sao, không phải có vũ khí chuyên gia sao, ngươi ra tới bỡ lạ bỡ lạ, ngươi này vũ khí lắp đạn dược tỷ lệ. Kêu ai ngươi nói cho ta như vậy một phát tổ hợp đạn pháo có thể hay không diệt thuốc giáng kỳ. Đây là trùng hợp vẫn là thực lực. Vô số vật lý học giả, hạt học giả cùng với vũ khí chuyên gia nhanh chóng chụp lại màn hình, truyền phát đến chính mình viện nghiên cứu, cũng thông qua đạn dược phi hành tốc độ, thu tính, hóa học vật phẩm va chạm khả năng sinh ra hiệu quả chờ tăng thêm phân tích. Các đại viện nghiên cứu động tác cực nhanh, số liệu thực mau liền ra tới, xem không hiểu kết quả che trời lấp đất, xoát một bình lại một bình. Bọn họ có thể được đến kết luận là đây là trùng hợp. Loạn côn đánh chết sư phó, loạn thương xả kích dưới, thời cơ Phạm vị, hướng gió, vũ khí chồng lên lúc sau, sinh ra một một hai hiệu quả. Cho nên, này thật là cái trịu thiên đạo sủng hạnh hài tử. Tương quan số liệu một công bố, trên tinh vong không lại là một trận pháo hoa cùng cùng bái. Thiên vận chi tử, nhất định là ông trời tư sinh nữ, nếu không như thế nào tùy tiện đánh mấy pháo là có thể đoàn diệt đối phương nhiều người như vậy. Vân Mạc nhìn nhìn kia mấy cái vị trí không nói chuyện, ngũ hành tuyệt sắc trận. Phong thảo chồng lên ở ngọn lửa thượng, phong trợ hóa thế. Tuy đoàn cùng kim loại đạn dược đánh nhau, kim sinh thủy lại dục sinh mục. Phối hợp bất đồng thuộc tính cơ giáp cùng đạn đạo, quả nhiên có thể tăng lên bên ta phát ra. Quân sự gia nhóm thực ngốc bức, vẫn mà thông tin thiếu chút nữa bị đánh bạo. Nàng quyết định giả ngu, người có thể ưu tú, nhưng lại ưu tú đến bị người nhớ thương liền không hảo. Đây là nàng vì cái gì một hai phải đi cường đoạt như vậy nhiều đạn dược nguyên nhân? Chân chính ý đồ, bị che giấu ở đạn tể phía dưới, quân chúng nhóm phòng trường chỉ cho rằng nàng tưởng thông qua vũ khí tập hỏa đối phương. Tuyệt đối không thể tưởng được bên trong khởi đến mấu chốt tác dụng lại là trận pháp. Vân Mạc giai đoạn trước chỉ uy đáng giá thưởng thức, nhưng tính quyết định thắng lợi lại là đến từ chính cuối cùng kia giống như thần tới chi bút ưu tú. Vân Mạc nhìn chính mình phòng thiết bị, ở cái bàn trước ngồi xuống, gái giai tóc, toàn tinh vống nổi tiếng. Không ít vống hữu truyền lưu ra một câu khen ngợi trí tuệ nếu yêu công nơi tay, trở tay cả gì chó rơi xuống nước. Lần này diễn tập cũng khai thác vô số vũ khí thiết kế chuyên nghiệp học sinh tâm mắt. Nguyên lai vũ khí thông thường có thể như vậy dùng, thậm chí quan chỉ huy nhóm cũng ở chiến thuật ứng dụng phương diện, suy xét càng nhiều vũ khí tổ hợp phương thức. Vô số thiết kế hệ đạo sư tưởng hướng nàng phát ra cảnh ô liu, thực đăng tiếp, đều dẫm vào tân giáo thụ vết xe đổ. Thân phận là cái lớn nhất chướng ngại. Bọn họ đối này viên khả năng từ từ dâng lên tân tinh, đều ôm cực kỳ tiếc nuối tâm thái. Vẫn mạt ngủ một giấc, duỗi lười eo mở cửa. Liên Châu tạch đứng lên, Vân Thần Điên điên điểm, điểm cũng ngượng ngùng đệ thượng một ly nước trái cây, thần thượng. Hách Tương Tư tạ hữu nhìn nhìn, tưởng nói đều bị các nàng nói xong, ta cư nhiên cùng thần tiên ở cùng một chỗ. Vân Mạt cười cười, khoa trương đi. Không không không, Liên Châu Ân cần dọn cái ghế rượi lại đây. Hách Tương Tư chỉ vào giá vòng cái kia góc, cái kia chuyên môn phòng các loại tiểu đồng nhiều góc, tân bản xuất hiện, ngươi muốn nhìn sao? Cái gì tân bản? Vân Mạt vừa thấy kia khối khu vực liền ra đầu tê dại, lúc này nàng lại bị biến thành cái gì nhân tiết? Điên điểm điểm chỉ vào màn hình gần từng chữ một nghiệm, tương truyền, một cái kết đan kỳ tu sĩ mang theo một đám trúc cơ sơ kỳ tiểu đệ, đánh bại nguyên anh láo tổ cùng hắn liên can hắc phong láo yêu. Vân mạng, nàng là hiểu huyền học nhưng không tu tiền A. Ha ha, Liên Châu đẩy nàng một phen, thúc giục nàng đi lên xem ai cắn đút liệu bề tài khoản. Thật náo nhiệt, dẹ trẻ sợ cùng liên bang đệ nhất đại học tổng hợp, tranh đấu gây gắt nhiều năm như vậy, bị người nhất cử công phá. Đầu chỉ A, nghe nói mặt trên cũng nhìn tỉ thí. Ta nghe nói tức giận A. Vân Mạc đi theo bọn họ xem quăng não, thuận tiện nhìn xem Mai Căn thái độ. Mai Căn lần này cao điệu khiêu khích, lại mặt trong mặt ngoài toàn bộ quét rác, đêm đó liền trở về gia tộc, chẳng qua nên làm mặt ngoài công phu vẫn là thực đúng chỗ. Mai Căn Vân Mạc, rất lợi hại, ta thua tâm phục khẩu phục, làm ta biết lam tinh người lợi hại như vậy. Vân Mạc khỏe miệng nhẹ xả, à, nhận gái thua còn phải cho nàng hạ bộ. Ám phúng nàng lam tinh người lợi hại còn bị liên bang trên ép. Vân Mạt cũng ở hắn thiệp phía dưới cung thiếp, biểu đạt đối lần này tỉ thí cảm kích cùng với đối kết thúc quá nhanh tiếng nói. "Vân Mạt Mai Can, cảm tạ lần này mời, làm ta nhận thức quý đội vị kia ưu tú quan chỉ huy, học tập rất nhiều, từ đấy lòng cảm tạ các ngươi dạy dỗ." Mai Can nhìn này trả lời, khí sắc mặt xanh mét, thua còn dạy dỗ, đứng ở khiêm tốn góc độ tiếp tục ra sức đánh chó rơi xuống nước. Hắn đã nhìn trên tinh võng mặt các loại bình luận, đối với Vân Mạt cùng dặn đi, một thủy tôn sủng, đối với hắn Chỉ sợ cũng là cái người qua đường giáp thân phận, hơn nữa vẫn là cái không biết tự lượng sức mình ra tới khiêu khích người qua đường giáp. Mấy sở đại học giáo thụ, xem xong trận này tỉ thí cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Tuy rằng Vân Mạt cuối cùng thắng môn nhân, là kia khoản không biết chi tiết vũ khí tổ hợp. Nhưng mọi người đối với nàng toàn bộ trong quá trình biểu hiện, cũng là liên tục gật đầu. Ngại với Dãn Nghị cũng ở tỉ thí giữa, các giáo sư không thế nào dám đối với thực lực của hắn khoa tay múa chân, nhân tiện cũng chưa cho Vân Mạt làm ra lời bình. Vân Mạt sớm đã thành thói quen mọi người tầm mắt, rốt cuộc nàng bản thân ra mặt liền không tệ, gần nhất càng là luyện ra. Theo sau mấy ngày mọi người cũng săn sóc không có qué dày nàng, rốt cuộc chỉ huy xong một hồi chiến đấu hao phí tâm thần. Thượng xong mấy ngày khóa, đến cuối tuần lúc sau, nàng lại ngồi liên nghệ viễn phù xe đi nhiếp dẫn linh tiểu biệt thự. Hết thể kiểm tra xong, Vân Mạt thu hồi công cụ, nhiếp thượng tướng chân đã không sai biệt lắm, kế tiếp chú ý điều trị liền hảo. Nhiếp phu nhân đã sớm nhận thấy được hắn một ngày một ngày hảo lên. Nhưng là không có Vân Mạt nói chuyện, trong lòng trước sau không yên ổn, nghe thế câu nói, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, lôi kéo Vân Mạt tay trước sau không chịu buông ra. Ngụy Củng ta tới, Nhiếp Duẫn Ninh nhìn Vân Mạt, đứng lên hướng lầu 2 thư phòng đi, ý bảo nàng đợi kịp. Nay gian thư phòng vẫn như cũ lộ ra lãnh ngạnh, trừ bỏ Nhiếp phu nhân, ngày thường ngay cả Nhiếp Duẫn Ninh con cái cũng chưa từng tiến vào vài lần. Vân Mạt thực tùy ý đứng ở trung gian, tựa hồ cũng không có cảm giác được cái gì áp lực. Ngươi xuống nói, Nhiễm Duẫn Linh ngồi vào trên sofa, chỉ vào đối diện ghế dựa, thái độ hiền lành. Vân Mạt theo tiếng ngồi xuống, thái độ không kiêu ngạo không khiêm lệnh. "Lần này thi đấu thực xuất sắc, ngươi là cái rất có năng lực hải tử." Nhiễm Duẫn Linh cười tủm tỉm nói. "Cảm ơn." Vân Mạt rướn lòng bàn tay cái ly, thuận miệng đáp lại. "Ta nghe nói qua chuyện của ngươi, ta tưởng ta hẳn là có thể thỏa mãn ngươi một ít yêu cầu, nhưng là..." 221 khởi động lại gọn. "Trước cảm ơn ngài." Vân Mạt thực tự nhiên ngồi ở trước bàn. Thuần Miệng nói tiếp, nàng cùng liên nghệ nói qua, muốn thù lao, chẳng qua hiện tại nguyện ý trả tiền thù lao, hiển nhiên cấp bậc cao một tầng. Nhiễm Duẫn Ninh nhìn nàng đôi mắt thái độ hoài hãi, Vân Mạt cũng cười tủm tỉm nhìn lại hắn, cặp mắt kia ngăm đen mà lại thanh triệt, chỉ là trong ánh mắt chợt lóe mà qua mấy không thể thấy trăn trọng, có lẽ cất giấu rất nhiều đồ vật đi. Bất quá, Vân Mạt câu này tạ, nhưng thật ra làm Nhiễm Duẫn Ninh hạ nửa câu không thể nào hảo mở miệng. Ngươi không hỏi xem ta có điều kiện gì sao? Nhiếp dẫn ninh mở ra ngăn kéo, lấy ra cái rất hậu phồn đờ. Là không vi phạm đạo đức cùng với ở ngài quyền lợi trong phạm vi yêu cầu. Vân Mạc nói tiếp quá thuận, không khí lập tức nhẹ nhàng lên. Nhiếp dẫn ninh mở người, theo sau túi đầu mỉm cười, tiểu nha đầu tâm tư quá nặng. Phải không? Này hình như là ngài lần thứ hai đối ta nói những lời này, Vân Mạc uống ngụm trà, nói. Nhiếp dẫn ninh bật cười, nhớ tới bọn họ lúc trước ở liệt sĩ Nghĩa Trang Hàn Huyên một buổi trưa sự tình. Vân Mạt tính tình thật sự là quá hợp hắn tâm ý, nhiều ít năm không ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Chính là liên hệ cùng với hắn bọn nhỏ, ở đối mặt hắn thời điểm, cũng là tôn kính cùng quan tâm chiếm đa số, có thể làm hắn từ đáy lòng cười rộ lên, chỉ sợ cũng chính là cái này nữ hài tử. "Ngươi nói xem, ngươi nghĩ muôn cái gì?" Nhiếp Duẫn Ninh vuốt phẳng mặt bản văn kiện, vừa nhìn người hỏi. "Nếu ta muốn liên hệ Lam Tinh?" Vân Mạt túi đầu, nhìn thủ đoạn trí náo nói, "Liên hệ Lam Tinh, biết bọn họ tình hình gần đây?" Đồng thời, thư tâm, nàng càng muốn muốn nhìn lão nhân. Hiện tại đã không ai cố ý đem mặt trái dư luận hướng Lam Tinh mặt trên dẫn đường, toàn bộ tinh vong có vẻ vô cùng hài hòa, nhưng Lam Tinh vẫn cứ không thể đối ngoại liên lạc. Kia hiện tại đã là một viên tự sinh tự diệt tinh cầu, cách bọn họ mấy năm ánh sáng ngoại, xa xôi không thể với tới tinh cầu. Nhếp dẫn ninh không có bộ dáng giật mình, có lẽ hắn đã sớm nghĩ tới. Thực xin lỗi, ta không có quyền hạ. Nhếp dẫn ninh ru mắt nói. Thái Dương đầu bạc tựa hồ cũng hiện ra vài phần bất đắc dĩ. Vân Mạt không tiếng động cười cười, dấu đi trong ánh mắt thất vọng. Quả nhiên, mặc dù đã sớm dự đoán được, nhưng không trực tiếp hỏi ra tới vẫn là sẽ ôm có hy vọng. "Trư Phi, ngươi có thể một lần nữa khởi động cơ chếnhạo." Nhiễm Duẫn Linh đem văn kiện đẩy đến Vân Mạt trước mặt, gõ gõ cái bàn, ý bảo nàng trước nhìn xem. Vân Mạt tùy tay mở ra, đây là cái gì? Nhiễm Duẫn Linh điểm bên cạnh bàn một cái cái nút, một bó ánh sáng đầu bình đến vết tường. Vô số dàn sen internet tuyến, theo tinh cầu truyền cùng chiếc sạ, cuối cùng hội tụ tới rồi một tàu chiến hạng thượng. Kia con đen như mực chiến hạm, cùng nàng trong tay văn kiện bộ dáng, cơ hồ giống nhau như lúc. Nhiễm Duẫn Ninh không chờ nàng hỏi đi xuống, đứng lên nhìn mà tưởng, trong thanh âm mặt tràn ngập hồi ức. Con chiến hạm, là hơn 200 năm trước xâm nhập tinh minh địa bàn một tàu chiến hạm, mặt trên trở khách quá vô số 5S chiến sĩ, chúng ta cho tới nay đều muốn biết bọn họ kết cục, đồng thời cũng muốn biết Tinh minh địa phương rốt cuộc là cái bộ dạng gì? Dời nhảy điểm hủy diệt thời điểm, còn chiến hạng trí tuệ nhân tạo đem nó cũng đóng cửa, chúng ta thử vô số năm, cũng chưa có thể khởi động lại. Ngài ý tứ là, khởi động lại nói, liền có thể làm điều kiện hướng Lam Tinh liên hệ. Vân Mạt ngẩng đầu, thập phần nghiêm túc hỏi. "Không, Nhiễm Duẫn Minh lắc đầu, Lam Tinh sự tình là trải qua tầng tầng quyết sách, không thể tùy ý sửa đổi." Vân Mạt túi đầu cười khổ, cho nên, đây là biến tướng cực tuyệt. Nhiễm Duẫn Ninh khẽ hừ một tiếng, cảm thấy cùng nha đầu này nói chuyện thật sự là tiết kiệm sức lực, tựa hồ chỉ cần nói một nửa nàng là có thể hiểu ngầm, chẳng qua lần này nàng tưởng kém. Hắn lắc lắc đầu, ngươi liền không muốn biết. Còn chiến hạng khởi động lại, cùng ngươi yêu cầu có quan hệ gì? Mới nói, vẫn mặt ngồi ở chỗ kia, có chút hơi hơi xuất thần, quan tâm sẽ bị loạn. Nhiễm Duẫn Ninh kiên nhận giới thiệu nói, còn chiến hạng thượng, có một bộ 200 năm trước thông tin hệ thống. Tuy rằng bởi vì tốc độ cùng tín hiệu chất lượng vấn đề đã không còn sử dụng, nhưng là Ngân Hà Đế quốc còn tồn tại đại lượng rệp Peter, chỉ là ở vào ngủ đông trạng thái. Minh Bạch, vẫn mặt mắt sáng rực lên một chút, nói cách khác, nếu khởi động lại có chiến hạm, làm phụ thuộc, liền có thể sử dụng kia bộ đã đào thải hệ thống. Nhiễm Duẫn Linh ngon trọ cử lên, làm cái im tiếng thủ thế, chúng ta nói chính là có chiến hạm. Giáo già, vẫn mặt trong lòng đã bị tươi cười lấp đầy, tâm tình sung sướng, xem ra đã được đến nửa cái minh hữu. Ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, ngươi có biết, vì cái gì liên bang nhiều năm như vậy, nhiều như vậy thiên tài nhân vật, cũng chưa có thể khởi động lại cuộc chiến hàm sao? Nhiệm Duẫn Linh xoay người, đóng cửa hình chiếu sau, quay đầu lại xem nàng. Vẫn mạn không có lên tiếng, nàng rất rõ ràng, có thể đánh vỡ liên bang đối lam tinh tin tức phong tỏa đồ vật, tất nhiên không phải dễ dàng như vậy bắt được. Nhưng là không sao cả, có tin tức này, đối với nàng tới nói đã viễn siêu dự kiến, chỉ cần có hy vọng, liền có thực hiện khả năng. Nhậm Duẫn Linh cũng không có út út mà mở, mở, mà là tiếp tục phổ cập, còn chiến hạm chỉ còn lại có sao lưu hệ thống, liên bang đối máy móc bộ kiện làm tất yếu chữa trị, nhưng trung tâm bộ kiện tổng thể độ quá cao, vô pháp thay đổi. Kim loại cùng hợp lại tài liệu mệt nhọc, làm cho chiến hạm chỉ không nổi quá nhiều lần khởi động lại nếm thử. Phía trước thất bại nguyên nhân, chủ yếu là nếm thử giả đồng bộ xuất không đủ, não vực căng không dậy nổi đồng thời thao tác phức tạp hệ thống. Vấn mạc minh bạch, cho nên muốn khởi động lại nó người Cần thiết thỏa mãn điều kiện nhất định đúng không?" Nhiễm Duẫn Ninh vui mừng gật đầu, đứa nhỏ này thập phần thông thấu, còn chiến hạng quá chóng yếu, trải qua nhiều năm nếm thử lúc sau, chỉ có thể định ra quy tắc, mỗi cái thượng tướng mỗi năm có một lần đề cử nhân tài cơ hội, đối khởi động lại tiến hành nếm thử. Cho tới nay mới thôi, thiếu chút nữa thành công chính là liên hệ, nhưng hắn cũng nhiều nhất đạt tới 93% đồng bộ xuất trình độ, hơn nữa, còn chiến hạng có tự mình phòng hộ, lúc ấy là vì đừng rơi vào tinh minh trong tay không nghĩ tới trở thành chế ước chính chúng ta một cái nhà giam. Một người giờ nọ chỉ có thể nếm thử một lần. Vân Mạt gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nang Cung Tinh Minh tiếp xúc quá, trọng thương dưới Tinh Minh chủ tộc, tinh thần lực đã cao dọa người, vì phòng ngừa chiến hạm rơi xuống Tinh Minh trong tay, thiết trí khởi động lại bảo hộ cơ chế là tự nhiên mà. Rốt cuộc, lần đầu tiên bọn họ khả năng sẽ xuất phát từ khinh địch không để trong lòng, cho bọn hắn lần thứ hai cơ hội nói, đại khái suất là có thể phá dịch, đến lúc đó gọi ông đập lưng ông sẽ là nhân tộc không nghĩ nhìn đến cục diện. Cho nên, ngài chuẩn bị đem cơ hội này tặng cho ta." Vân Mạt tràn ngập cảm kích cười. Mỗi năm đều sẽ khởi động đối khởi động lại giả sằng chọn, ta sẽ đem tên của ngươi thêm đi vào mặt sâu đã không cần phải nói, Vân Mạt toàn minh bạch. Trong phòng khách, liên nghệ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhiếp phu nhân từ khi biết Nhiếp thượng tướng hoàn toàn hảo lúc sau, rốt cuộc đem áp lực không biết nhiều ít cái thời gian nhiệt tình phong thích ra tới. Cơ hồ phải đối trước mặt thanh niên dùng ra nàng chân quý đã lâu hồng hoàng chi lực. Liên Nghệ, tới, ngồi nơi này. Liên Nghệ, ngươi sắp hồi 186 hảo tinh đi. Nơi đó nhưng không hảo giao bằng Hưu a. Liên Nghệ, lần trước không rảnh lo ngươi, ngươi cũng già đầu rồi, lần trước có người cho ta giới thiệu cái không tồi nữ hài nhi. Liên Nghệ, Lâm Đạt ngươi gặp qua ha, nàng phụ thân 72 quân, nàng hiện tại ở một nhà cơ giác viện nghiên cứu, thực thích hợp chức nghiệp nga. 222 không xứng có được hoa sao. Trơ nhìn đến vân mặt thân ảnh từ lầu 2 xuống dưới thời điểm, hắn cảm thấy chính mình áo sơ mi đều dán đến phía sau lưng thượng. Nhiếp thượng tướng xuống dưới, liên lệ vội không ngừng từ trên sofa đứng lên, lễ phép rời đi nữ nhân này mấy chục bước xa. Trơ mới biết, như thế nào trừ bỏ hắn mâu thân ngoại, sở hữu thượng tuổi nữ nhân đều như vậy đáng sợ. Hắn còn trẻ a, mới 26 a. Vì cái gì muốn lộng cái nữ nhân tại bên người? Như thế nào tất cả mọi người lo lắng hắn cưới không đến lão bà giống nhau. 186 hảo tinh thượng là không nhiều ít nữ nhân, kia hắn hiện tại cũng không phải lão đại khó a. Ngồi trên huyền phù xe, Liên Nghệ không giấu vết thở phào một hơi. Vân Mạc ở trên ghế phụ, nhìn Liên Nghệ sống sót sau tai nạn biểu tình, cảm giác có chút kỳ quái. Liên Giáo Quan luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc, lạnh như băng biểu tình chiếm đa số, hôm nay đây là bị bao lớn kích thích. Uy, Liên Giáo Quan, nhiếp phu nhân thực đáng sợ sao? Vân Mạt một bên cửa lệch mở trí não, xem trong đàn mặt tin tức, một bên không chút để ý hỏi hắn. Cái gì? Liên nghệ phản ứng chậm nửa nhịp, mãn đầu góc đều là nhiếp phụ nhân đủ loại lý luận. Trải qua một buổi trưa tẩy não, hắn cư nhiên bắt đầu hoài nghi, chính mình thật là cái bị xã hội vứt bỏ tiểu đáng thương. Không nữ nhân thích, về sau muốn cô độc sống quãng đời còn lại. A phi, hắn lắc lắc đen nhánh tóc ngắn, lập tức khôi phục sắt thép thẳng nam cứng rắn, kia sao có thể đâu. Đến rẹ trẻ sờ cổng trường thời điểm, Phát hiện trường học bầu không khí có chút không quá giống nhau, trong không khí đều là mùi hoa. Vân Mạt nhảy xuống Huyền Phu xe, hướng liên nghệ phất phất tay, áo khoác cổ tay áo hệ ở trên cổ, thấp phần không hình tượng hướng trường học đi đến. Lúc này Thái Dương đã bắt đầu xuống núi, ánh chiều tà hạ vườn trường có một loại tươi mát cùng sao động cảm giác. Sa đoàn trong đàn thảo luận náo nhiệt, đều nói muốn đi ra ngoài khánh công, nhưng nhật tử lại định chính là ngày mai. Kỳ quái, hôm nay các nam sinh tựa hồ đều rất kỳ quái. Nhưng là lại không thể nói tới là nơi nào kỳ quái. Vân Mạt đi ăn cái cơm, một mình một người ở vườn trường bên trong đi bộ. Uy, Vân tổng chỉ huy. Vân Mạt, có cái nam sinh thở hổn hển từ phía sau đuổi theo, sắc mặt tường hồng. Vân Mạt quay đầu, trước tiên thấy được trong tay hắn hoa, hoa hồng, màu đỏ hoa hồng. Nàng cảm thấy chính mình hình như là sáng tỏ cái gì, giơ tay vừa thấy, 10 tháng 27 ngày, tựa hồ là liên bang luyến ái ngày, khó lường nhật tử. Nàng liên nói sao? Như thế nào một đường đi tới đều là một cổ mùi hoa, lại còn có không phải vườn trường thực vật mùi hoa. Nhưng ngàn vạn đừng bỏ qua trường quân đội nam nữ tỷ lệ, cùng với nam sinh cơ khác. Đặc biệt là dẹ trẻ sở trường quân đội. Tuy rằng bọn họ khai cơ giáp thiết kế trờ phi học viện quân sự, nhưng quân sự hệ khổng lồ học sinh số đếm, đã là làm trường học này nam nữ tỷ lệ đạt tới 71 độ cao. Quả thực là liên bang dương khí nặng nhất địa phương, ở chỗ này, nhưng phẳng là cái nữ sinh, đều là bị tranh đoạt đối tượng Chẳng qua, vốn mặt lần trước bận về việc thích hứng, cùng với cùng xã đoàn người quen với nhau, không có thời gian quan sát. Ở hôm nay cái này đặc thu nhật tử bên trong mới phát hiện, bình tính mặt nước phía dưới sớm đã vùng vây vô số vịt. Thế rồi liên hái trời ạ, vô luận cỡ nào tưởng trang cao lẫnh cùng với thật sự nội hướng nam sinh, đều phải ra tới thử xem vận khí. Hôm nay thổ lộ bị cử tuyển nói, 71 số đến, ít nhất cũng có 69 cái huynh đệ có thể cùng nhau sướng sợ cái gì cô đơn. Lớn lên tương đối thảo hi nữ sinh đã thu không biết nhiều ít phân hoa hồng, vườn trường nơi nơi đều là phấn hồng phao phao. Xách Vân Mạc khẽ miệng bắt đầu rơ lên. Đời trước chưa từng có thu được quá khác phái đưa hoa, tuy rằng nàng cũng không như thế nào để ý, nhưng không đại biểu người khác đưa hoa nàng sẽ không thích, đặc biệt là, này vẫn là cái thứ nhất cho nàng đưa hoa nam sinh. Chẳng qua, thích về thích, hoa vẫn là không thể tùy ý tiếp thu. Hơn nữa, này nam sinh gọi là gì tới? Vân Mạc nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc một phách trán, a Hình như là kêu đái thu lâm. Đái thu lâm bị nàng động tắc hoảng sợ, vốn dĩ liền có chút hối hận, lúc này càng muốn sau này lui. Đái đồng học, làm sao vậy? Vân mặt trong mắt chăm chú vào tiêu tốn, nghĩ như thế nào cự tuyệt sẽ không thương một viên thiếu nam trái tim. Đái thu lâm cỏ tới cỏ lui đi đến vân mặt bên cạnh, túi đầu không quá dám xem nàng, cái kia. Ách, cái kia. Người muốn đưa ta hoa. Vân mặt hỏi. Cùng lúc đó, đái thu lâm đem hoa đưa tới trên tay nàng. Có thể phiền toái chuyển giao cho các ngươi phòng ngủ hách tương tự tư sao? Vân Mạt. Mẹ nó tâm lập tức thật lạnh thật lạnh. Đại Thu Lâm, ngươi vừa rồi nói cái gì? Xin lỗi, ta quá khẩn trương, không nghe rõ. Vân Mạt hít sâu một hơi, nhịn xuống đánh tới bởi hắn một đốn xúc động, nhàn nhạt nói, không có gì. Ngươi làm ta giúp ngươi làm gì? Cái kia, giúp ta đưa cho hách tương tự tư được không? Đại Thu Lâm đem hoa hướng nàng trước mắt đẩy đẩy, ánh mắt lập lòe, tựa hồ sợ nàng cự tuyệt. Ngươi như thế nào không chính mình đi đưa? Vân Mạt tức giận sau này lui, một ngông ngồi ở ghế trên, khẩu khí này nghẹn đến mức. Cái kia, ta cùng nàng không thân. Vân Mạt, không thân ngươi còn dám đưa hoa? Hắc hắc, khai cái đầu, đại thu lâm câu nói kế tiếp liền trôi chảy nhiều. Hắn thập phần tự nhiên ngồi ở Vân Mạt bên cạnh, trên tay cẩn thận phùng hoa, nhìn mắt Vân Mạt, lại nhìn hoa mắt, sau đó hướng nàng bên cạnh xê dịch, dùng hữu khuỷu tay đỉnh Vân Mạt cánh tay một chút. Cái kia, Vân tổng Ngã không, Vân Ca, ngươi sẽ giúp ta đúng không? Vân Mạn. Ngoa Tào. Vân Ca ngươi đại gia. Nàng nhịn không được từ trong bao nhảy ra tới Tiểu gương, hướng bên trong nhìn thoáng qua, mắt hai mí, mắt to, môi hồng răng trắng. Chư bỏ ngực nhỏ một chút, kia vẫn là có thể phát dục a. Vân tổng. Đài Thu Lâm lại đỉnh nàng một chút. Vân Mạn không kiên nhẫn đoạt lấy hoa, ngoài cười nhưng trong không cười xem hắn, thẳng xem Đài Thu Lâm không ngừng gãi đầu. Khu. Yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi hảo hảo nói." Vân Mạt cười đôi mắt đều mị thượng. "Cảm ơn, cảm ơn, nàng nếu là đồng ý, ta nhất định cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ." Đại Thu Lâm nói xong, cũng không quay đầu lại chạy xa. "Uy, Vân Mạt." Một đường hướng phòng ngủ đi đến, ngắn ngủi mấy trăm mét khoảng cách, nàng bị gọi lại rất nhiều lần, trong lòng ngực đã phóng đầy hoa hồng, không có một bó là cho nàng. Các nam sinh tư tưởng cực kỳ nhất trí, bị giấc mạt cự tuyệt, cùng với thông qua kẻ thứ ba chuyển giao bị cự tuyệt. Trịu thương là không giống nhau. Thông qua nàng truyền đạt tin tức, nếu bị tự tuyệt, ngày hôm sau gặp mặt thời điểm, còn có thể giả ngu. A, là ta đưa sao? Ta không có a. Phòng ngủ môn đẩy ra, ba nữ sinh đồng thời nhìn lại đây. Liên Châu có chút giật mình, Vân Mạn, ngươi thu được nhiều như vậy hoa. Trong phòng đã mau không dành địa phương, Vân Mạn xách theo đống gói, cho các nàng ba cái đưa qua đi, sắc mặt bình tĩnh, của các ngươi. Hạnh tương tư cùng điền điệm điệm liếc nhau, há to miệng Chỉ vào chính mình, đưa chúng ta. Ngừng, vân mặt có chút tâm mệt, đây đều là cái gì suốt ruột thế đạo. Điên điềm điềm cười hì hì thấu đi lên, uy, ngươi cho ai tạo. Hoặc thiếu sao? Vân mặt. Thảo. 70, một sắc xuất, vì cái gì nàng nên đưa. Nàng không xứng có được hoa sao. Liên châu èn bạn cùng phòng. Vân tổng là đam mỹ trong sách nam chủ đảm đường A. 223 lộ tạp đung rượu. Vân mặt mặt vô biểu tình đẩy ra cửa phòng, ngồi vào án thư. Cơ lắc mở quang não tìm tòi giao diện, ở mặt trên đưa vào con chiến hạm. Kia con chiến hạm truyền kỳ chuyện xưa cùng với bình luận che trời lấp đất, làm nàng ý thức được, này xác thật là một con truyền khó lượng chiến hạm, chỉ sợ Nhiếp Duẫn Linh nói khởi độc lại, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trong thai còn hồi tưởng Nhiếp Duẫn Linh một câu, trừ cái này ra, ta sẽ đưa một ngươi phân lễ vật, cũng đủ ngươi vừa lòng. Sẽ là cái gì lễ vật? Không đợi Vân Mạt suy nghĩ cẩn thận, có lẽ là cảm nhận được nàng ngó nghiệm, tiếng đập cửa vang lên. Đưa vận tải cơ khí người mang theo vô số hoa tươi mà đến, chỉ tên nói họ đưa cho Vân Mạc. Vân Mạc nhìn kia các màu bách hợp, dây thường xuân, màu vàng diên vĩ, thậm chí còn có cây trúc đảo. Lâm vào thật sâu.4. Nị Mạc đây là nồng đậm huynh đệ tình a. Âm vang ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, đen nhánh màn trời thượng bùm bùm rơi xuống vô số hạt mưa, gõ ở trên cửa sổ. Vân Mạc đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn dưới lầu ôm đầu đoạt chạy bọn học sinh, chậm rãi cười. Ngày hôm sau là cuối tuần. Hoắc Xuyên đã phát điều thần bí hề hề tin tức, làm nàng đi cổng trường chờ. Xa xa liền nhìn đến mấy chục cá nhân, ăn mặc thường phục chuẩn bị đi ra ngoài hành công. Vân Mạc Trường tụ áo thun tùy ý chất ở màu đen quần trùng, đơn giản trang phục, lại làm nàng có loại làm người nhìn không thấu cảm giác thần bí. Đi một chút, phí tư nhà ăn. Mọi người hi hi ha ha, chờ Hoắc gia xe tới đón. Vân Mạc nhìn đến Hoắc Xuyên đầy mặt hồng quang, lại xem lòng bàn tay rất có khỏe, tối lâu mỉm cười, "Hôm nay đại các, ưng, có tài vận." Phỉ tư nhà ăn nhã gia nổi, mọi người loắt tay áo, ăn mặt đỏ thay hồng. Tháng, tháng sa gần nổi tiếng quan chỉ huy, bọn họ cũng không biết như thế nào tuổi này nưu. Vấn mạc, chúng ta nơi này mới tới một khoản lộ tạp dung rượu, các ngươi phải thử một chút sao? Một thân chế phục giám đốc ôn, cười tủm tỉm đi lên chào hỏi, hắn cũng toàn bộ hành trình quan sát kia tràn quyết đấu, rất có loại lao phụ thân có trung vinh dự cảm giác. Giám đốc ôn cân nhắc, liên ở chính mình quyền hạn trong phạm vi, cấp ra lớn nhất ưu đãi. Đó là cái gì?" Vân Mạc Nghi hỏi hồi xem hắn. "Lộ Tạp Dung." Hoắc Xuyên nhưng thật ra nghe nói qua, hắn sao phía dưới đỉnh Mao Tắc, kia rượu thực hi hi a. "Vẫn là Hoắc thiếu minh bạch, Giám đốc Ôn cầm lấy người máy cất giữ quay chung bình rượu, màu nâu rượu đong đưa, vừa thấy liền không phải vật phẩm. Nghe nói, đây là Tạp Nhung tinh đặc có một loại thực vật sản xuất, uống lên sẽ làm nhân tinh thần sung sướng, thậm chí có đôi khi có thể nhìn đến nhất muốn nhìn đến đồ vật." Giám đốc Ôn nhẹ giọng giải thích. "Hạ Ngươi nói thẳng chí huyền không phải được rồi sao? Lâm Phàm Thành trong mắt trợn đợi tức khắc đi xuống, chí huyền loại sản phẩm là cấm phẩm, phỉ tư nhà ăn còn dám công khai buôn bán cái này. Không không, ngay hiểu lầm, ngay khoản rượu, tuyệt đối là lấy ra trứng, cùng mặt khác chí huyền dược phẩm không giống nhau, khỏe mạnh không có tác dụng phụ, còn có thể cải thiện giấc ngủ, chúng ta nơi này cũng chỉ có mấy bình mà thôi. Vấn mạn. Như thế nào cảm thấy giống như phát sóng trực tiếp manga. Tiền. Nàng thử hỏi một câu. Đưa các ngươi, giám đốc Ôn đã sớm nhìn thấu nàng tiên bao, hoắc thiếu là nơi này khách quen, hơn nữa hôm nay các ngươi tiêu phí đã đặc nghịch, trừ bỏ này bình rượu, còn có thể đưa các ngươi tiêu phí quán. Nha, vẫn mặt vui vẻ, cảm tình đây là tài vận. Hảo, ta không quấy rầy các ngươi, các ngươi tùy ý." Giám đốc Ôn nói xong, lễ phép chuẩn bị lui về phía sau. Ngựa ngủng, quấy rầy một chút. Giám đốc Ôn vừa muốn rời đi, Vương Tiểu Sáng đi lên gõ gõ môn. Nàng trước hướng về phía vân mặt thẻ lươi chào hỏi một cái, sau đó hơi xấu hổ nói, có vị họ mệ khách hàng muốn đính một cái đại điểm như ghế lô, chúng ta nơi này đã đầy, nàng hỏi có phải hay không có thể đẳng ra tới một cái. Họ mệ, hoác xuyên ánh mắt lập tức liên lệnh, đoạt hắn ghế lô lần thứ hai. Bao lớn mặt, người hoác ba ba sao có thể đáp ứng. Không đợi hắn mở miệng, giám đốc ôn đã nói thẳng cự tuyệt, cũng thuận tay giúp bọn hắn quan hảo môn. Trong phòng lại náo nhiệt thành một mảnh. Một lát sau. Nghe được Điền Nhã phủ tràn ngập lệnh nọt ngôn ngữ, hẳn là chính là nơi này. Môn theo tiếng mà khai, phong tức khắc gan tĩnh lại. Vân Mạt ngẩng đầu, Mễ Lệ Á giẫm lên tế cao dày, đầy mặt tươi cười đi đến trước mặt, "Vân Mạt, thật xảo a, các ngươi cũng ở chỗ này, thật là chúc mừng ngươi, ta lần này có một số việc không đợi kịp, nếu không nhất định sẽ giúp ngươi cùng nhau đánh chiến trường." "Cứ cảm ơn lạ." Đánh thái cực Vân Mạt vẫn là thử cảm hiểu. Mễ Lệ Á ngậm cười, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hoắc Xuyên, lời nói có ẩn ý. Nghe nói hoác thiếu gần nhất rất bận à. Ngươi như vậy quan tâm ta. Hoác xuyên nhìn nàng đôi mắt, ngoài cười nhưng trong không cười. Hàng hạm không như vậy hảo làm, hoác thiếu tiểu tâm chính mình tiền bao à. Mễ lì à y có điều chỉ, bất quá hoác xuyên cùng vân mặt đều nghe hiểu được. Đơn giản là trương hiển nàng đã biết bọn họ khai công ty tính toán, cảnh cáo bọn họ đừng cùng mễ ra đoạt thị trường. Hoác xuyên hừ lệnh một tiếng, kia thật đúng là cảm ơn người quan tâm. Không cần khách khí, chúng ta là đồng học đâu, mễ lì à nói song hỉ. Đối về phía mọi người chào hỏi, Liền U Nhã xoay người rời đi. Ta là lần đầu kiến thức đã có người tẻ ngắt công lực như vậy cao, Cố Tử nhìn đến thân ảnh của nàng hoàn toàn sau khi biến mất, đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Theo nàng những lời này, cười đùa thanh một lần nữa vang lên. Tới tới tới, mở ra này lộ tạp dung rượu, ta nhưng thật ra muốn nếm thử xem. Triệu rượu kêu kêu quát quát động thủ, một lọ rượu nhìn rất nhiều, phân cho mỗi người cũng chính là một chén nhỏ bộ dáng. Ta thử xem, Lâm Phàm Thành nóng độ, một ngụm liền buồn. Sau đó tạm đi miệng nằm đảo. Ngoa Tào, có như vậy thần sao? Nhị sư huynh ăn nhân sâm quả chính là như vậy đi, nếm ra hương vị sao? Lưu Dược ghét bỏ thọc thọc Lâm Phàm Thành, kia tư đã chảy ra chảy nước dãi, trên mặt còn mang theo quỷ dị thỏa mãn cảm. Ta thử xem. Trong phòng thực mau nằm tới rồi một mảnh, không lâu sau liền có khóc có cười. Vân Mạc chuyển động cái ly, "Trí Huệ, chỉ sợ là kích phát ra đáy lòng sâu nhất ý niệm đi." Nàng cười khẽ nhấp một ngụm. Hoàng Hốt gian thấy được thật lớn bực sâu, quay cuồng sóng nước. Long mạch. Cổ địa cầu long mạch. Ngươi ở cái kia long mạch phía trên, có vẻ vô cùng nhỏ bé, đánh ra tới phụ chú, giống như phụ du h ám thủ. Đó là nàng tiên sinh, kia đứng ở đám người phía trước nhất, chính là lão nhân. Thật là hảo thần kỳ diệu. Lão nhân mặt gần ngay trước mắt, vẫn mạt nhịn không được nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, chẳng sợ biết rõ đây là ảo giác. Thực đang tiếp, nàng nguyên thần lực có chút cường hãn, không tự giác liền tiêu trừ cồn ảnh hưởng. Vân mặt chấp chấp mắt, không ít người đã tỉnh táo lại, có thỏa mãn có mất mát. Hào thân kỳ diệu. Triệu diệu hoảng đầu nói. Ta chưa bao giờ biết, ta cư nhiên vẫn luôn chưa quên nhà ta hàng xóm kia chỉ cầu. Mặc mặc mũi hồng hồng. Bất quá đa số người vẫn là thật cao hứng, có thể thấy được các thiếu niên giấu ở trong lòng, thường thường là tương đối vui sướng trải qua. 224 luyện luyện ngươi ba ba. Thời gian còn sớm, chúng ta đi ả mù dư thế nào? Có người đề nghị. Ngươi nói cái kia ả mù dư. Lâm Phạm Thành hô một chút ngẩn đầu lên. A Mùs, trung ương tinh lớn nhất giải trí thành, cơ hội có được toàn vong nhất toàn trò chơi trao quyền. Hơn nữa chính mình còn có một nhà trò chơi khai phá công ty, thể nghiệm tuyệt đối là nhất đồng. So với dùng chính mình thiết bị, không ít người thích ở A Mùs lưu luyến. Đi sao? Hoác Xuyên cũng có chút nóng lòng muốn thử. Tuy rằng ta không nghĩ gây mất hứng, nhưng là ta cảm thấy vẫn là không đi cho thỏa đáng. Vân mặt gõ gõ mặt bàn, tổng cảm thấy đi không chuyện tốt nhi. Kêu Thành đi. Nếu vân tổng không nghĩ đi, bằng nàng kia thần kỳ giác quan thứ sáu, kia vẫn là đường đi. Chơi một lát anh hùng đi. Có nam sinh đề nghị. Có thể có thể, chúng sinh phụ họa, thực mau tổ đội. Vân mặt đánh chiến trường có chút mệt mỏi, không nghĩ động cái kia đầu óc, liền ngồi ở một bên câu được câu không lật xem tiết ngủ. Hoác xuyên ngồi ở bên cạnh, ngón tay thon dài nhanh chóng phiên động màn hình, cũng có chút nhàng chán. Hán hắc bạch phân minh đôi mắt quét vân mặt, này đó cũng chưa cái gì tân ý à. Nga. Vẫn mà sau này rửa một chút, chuyển động cái ly cờ là cục mở náo tàng kịch, trái lương tâm nói, này tiết mục cũng không tệ lắm. Không thể không nói, có ai lúc sau, không ít tên vợ kịch đều cùng thức ăn nhanh dường như, thật nhiều minh tinh vì hiệu suất cùng tỷ lệ lộ diện, sẽ trao quyền cấp công ty điện ảnh Trân Dung Quyền. Ai đỉnh bọn họ mặt diễn kịch buồn. Chất phát biểu tình nói tình thâm bất hối ngôn ngữ, em, có thể xem liền dư lại gương mặt kia. Mau mau, tới cái quay dối tiểu hào, giết hắn. Triệu Diệu tiêu chí tính tiếng nói ở bên thai quá lớn. Ngoa tạo, nhanh lên nhi, người này rốt cuộc là quân đội bạn vẫn là đối phương gián thế, tỉnh, kéo chân sau. Lưu Dược, ngươi trực tiếp nổ súng, đưa hắn đi ra ngoài, đi theo ta mặt sau quấy rối đâu. Mọi người ồn ào nhốn nháo, Têu Gào muốn đem Tân Hạo Tiến đi, đối diện nhanh chóng đánh ra mấy hành tự, đừng nổ súng, ta là các ngươi huấn luyện viên. Ta phi. Huấn luyện viên còn sẽ đánh anh hùng. Vài tuổi. Mọi người một trận cười vang. Mặc Mặc tiện tiện đi theo đánh chữ, huấn luyện viên hảo, ngài họ gì? Tân Hào hồi phục, Trương. Dọa ngươi ba ba. Lưu Dược Phi một tiếng, trò chơi này không có quy định chỉ có thể quân giáo sinh đánh đi. Như thế nào đi lên cá nhân là có thể giả mạo huấn luyện viên. Chính là, chơi cái trò chơi còn trang huấn luyện viên, thiếu chút nữa đem cha ngươi hưng thú dọa không có. Ngay thường bị huấn luyện viên luyện, hôm nay ngươi đưa tới cửa tới, lão tử cũng tới luyện luyện ngươi. Mặc Mặc càng rứt khoát, mang theo người của hắn yêu hảo Liêu đến kia Tân Hào mặt sau, chính là một đốn cuống nghênh. Liêu Dược cũng một bên vây đổ hắn một bên khai mắng, đại ý chính là đối diện trình độ quá cuối bắp, nghiêm trọng liên lụy bọn họ đoàn đội. Tân Hào rối giẫm ngã xuống. Một lát sau từ lâu đài xuống lại, lại bị người một nhà đánh một vòng. Trò chơi này có chút biến thái, không phân ra thắng bại phía trước, giống như không thể ngừng lui. Cái kia Tân Hào một vòng lại một vòng bị người một nhà chém phiến, sau đó tại chỗ nằm chờ đợi xuống lại, thẳng đến đối diện tháp rốt cuộc bị đẩy ngã. Sách, Vân Mạc nhìn bọn họ tao thao tác, vì cái kia Tân Hào bị ai vài giây, không biết bọn họ nhất thống hận chính là chương giáo quan ba chữ sao? Rốt cuộc thắng, Tân Hào bị bắt ở Berlin, cấp thiếu niên khí phách hăng hái, tiếp tục trò chơi. Buổi tối có phải hay không muốn thượng quân xử lý luật quá? Có người đột nhiên đưa ra một cái gây mất hứng vấn đề. Lâm Phàm thành hung hăng trừng mắt nhìn qua đi, mặc mặc Jun là cấp, giơ lên đôi tay, ta chỉ là nhắc nhở một câu, đó là học phân a. Đi đi thôi, đã sắp 7 giờ. Chạy trở về vừa vặn còn có điểm chuẩn bị thời gian, mọi người đơn giản thu thập một chút, liền chuẩn bị ra cửa. Như vậy sao? Cách vách môn cũng đẩy mở ra, Hắc Quân Giại Hạ là quen thuộc đại quái đủng. Trương Qua ngoài cười nhưng trong không cười điểm vân mạt, nói một câu không đầu ốc nói, "Luyện luyện ngươi bà bà." Ngoa tào. Vân Mạt hận không thể đem mạc mạc đầu ấn đến trên mặt đất cọ sát. Mạng cục bộ trò chơi. Phu cận Tân hảo. Trương giáo quan. Ám hiệu cũng đối thượng. Huấn luyện viên, ngươi nghe ta giải thích. "Kia không phải ta." Vân Mạt khẩn đi hai bước, trước qua đã sải bước đi xa. Cái này Hắc Qua bồi có điểm trọng, Vân Mạt khóc không ra nước mắt nhìn mặc mặc, vẻ mặt lên án, "Ngươi vì cái gì muốn đăng ký một người yêu hảo?" Mặc mặc vẻ mặt mờ mịt, còn có chút không phục hồi tinh thần lại, "A, thật là Trương giáo quân a." "Ta đi tìm hắn giải thích, giải thích." "Chậm, ta cũng đánh hắn." Lưu Dược phùng bụng, tận lực đem chính mình hướng phía sau góc xúc, giảm bớt tổn tại cảm. "Xong rồi, xong rồi." Ngày mai cả buổi chiều thể năng huấn luyện a. Tiếng kêu rên một mảnh. Vân Mạt, ta như thế nào nhận thức như vậy nhất bang hố hóa? Không dám dự kiến nói, chương giáo quan nhất định sẽ làm nàng biết, cái gì gọi là luyện luyện ngươi ba ba. Trở lại trường học, Vân Mạt lấy ngón tay đầu, nghĩ ngày mai có phải hay không tìm cái giả tương đối thỏa đáng. Dạo tới dạo lui đi đến phòng ngủ dưới lầu, nhìn đến cửa góc ngồi nữ nhân, Vân Mạt khẩu khí này cuối cùng là thoải mái. Sơn Tây Á Vân Mạt nhiệt tình đón đi lên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vân Mạt, ngươi đã trở lại. Sơn Tây Á ngẩng đầu, trong mắt có lã giá trực khóc ủy khuất. Đi thôi, tìm cái an tĩnh địa phương tâm sự. Vân Mạt đầu tiên là cấp Trịnh Minh đã phát điều tin tức, thỉnh nàng giúp đỡ đi học chiếu ứng một chút, nếu có đánh dấu nói, thông tri nàng một tiếng. Trịnh Minh sảng khoái đáp ứng rồi, còn tặng nàng một cái mạo ngoạ. Sơn Tây Á đầy bụng tâm sự đi theo Vân Mạt mà sau, hai người trở lại vườn trường kia phiến rừng cây nhỏ, ở ghế dài ngồi xuống dưới. Hắn gần nhất vẫn luôn ở trốn tránh ta, Sơn Tây Á có chút ủy khuất, nói ra những lời này thời điểm, cái mũi hế ẩm. Không biết vì cái gì, rõ ràng so Vân Mạt lớn vài tuổi, nhưng chính là không tự giác mà muốn cùng nàng cho chuyện, muốn điểm an ủi. Ta có phải hay không sai rồi? Sơn Tây Á lẩm bẩm. Phụt. Vân Mạt cười lên tiếng nhi, liền chuyện này a. Ừm, ta vài thiên chưa thấy được hắn. Sơn Tây Á kéo kéo góc áo, có chút thất bại, phía trước rõ ràng hào hào. Tiên tâm đi. Vân Mạt vô vô nàng bả vai, hắn trốn tránh ngươi, bởi vì hắn hổng loạn tinh động, không biết làm sao. A. Sơn Tây Á miệng đại trường, khóe môi chậm rãi thượng câu, trong mắt có không thể tự ước vui sướng. Nhưng nàng không phải thực dám tin tưởng, nàng ngày hôm qua tưởng đưa hoa tới, không tìm được người. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Sơn Tây Á lại lần nữa xác định một lần. Thật thật nhi, chẳng qua hắn muốn đi xa. Đi xa? Lại muốn trốn ta? Sơn Tây Á cạch đứng lên, cảm ơn ngươi. Vân Mạn, tài kiến. Xách, Vân Mạn xoay người hướng phòng học đi đến, cảm giác chính mình ngày mai có lẽ được cứu rồi. Trương Qua, Sơn Đới Á xách theo hộp đồ ăn cùng Bình Diệu, chờ ở huấn luyện viên dưới lầu mặt, nhìn đến cái kiêu cao lớn thân ảnh đi qua thời điểm, hô ra tới. Trương Qua cả người cứng đờ, chậm rì rì chuyển qua thân. 225 đầy ngã. Sơn Đới Á biểu tình thực tự nhiên cử cao trong tay Bình Diệu, ta gần nhất cầm một cái thưởng, chúc mừng một chút. Trương Qua ra đầu có chút tê dại, cướng nàng bên này đi rồi hai bước, đôi mắt không tự giác mà phóng tới địa phương khác, kia đi thôi, phụ cận có ra không tối quán cà phê. Không đi, ta còn có việc, liền nơi nơi này khá tốt, sân tây á một bên nói, một bên hướng trùng cư bên trong đi. Ai, không được, Chương Qua khẩn đi vài bước, giữ chặt nàng cánh tay. Như thế nào? Sân Tây Á ngẩng đầu, trong ánh mắt có một chút tự dễ ức, ngươi địa phương đều không cho ta đi sao? Không phải? Chương Qua sắc mặt đỏ lên, theo bản năng phản bác, không phải Chỉ là quá muộn, ngươi xem. Tùy tiện ngươi. Sơn Tây Á tâm trầm đi xuống, đem bình rượu cùng hộp cơm hướng trong lòng ngực hắn một ném, quay đầu liền đi ra ngoài. Chương Qua chỉ nhìn đến cái kia ngày thường tiêu xái quán nữ nhân, rất khổ sở bắt tay giơ lên khóe mắt vị trí. Nàng khóc. Chương Qua tâm hung hăng nắm lên, nữ nhân giơ lên cánh tay, giống như sắt ở hắn trong lòng, khó chịu, hắn cảm thấy không lý do đau lòng. Tây Á, Chương Qua thanh âm trầm thấp hô. Sơn Tây Á không để ý đến. Đầu cũng không quay lại tiếp tục đi, phương hướng hoàn toàn không phải về nhà địa phương. Trương Qua do dự vài giây, bước nhanh đuổi theo. "Tây Á, ngươi từ từ..."